Khương Tuế Miên cũng không biết hai người trong lòng là như thế nào sông cuộn biển gầm, nàng liếc liếc mắt một cái ung nguyên đế sát mặt, lại nhu nhuyễn lập lại biến, thẳng đến đối phương bị nàng ma động, hơi hơi gật đầu mới bằng lòng bỏ qua. Nhìn thiếu nữ cảm thấy mỹ mãn cười nhạt, ngồi ở mép giường người vươn tay, phất khai khỏe miệng nàng gián sợi tóc, thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Hộ chủ bất lực vốn là tử tội, tuổi tuổi nếu cầu tình, liền phạt bọn họ nửa năm bổng lộc bãi. Khương Tuế Miên một đôi mắt trong trừng đến tròn tròn, hiển nhiên là không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra. Nàng bẹp bẹp miệng còn muốn lại khuyên, kia xương hỉ cực mà khóc tào mạch mấy người đã là đồng thời quỳ xuống. Nô tải khấu tạ thánh thượng thánh nhân. Đại khấu xong rồi, bọn họ thân mình hơi hướng tả lệch về một bên, lại đã bay đi xuống, tạ cô nương. Trên giường người mang theo vài phần vô thố, bị thái y hề bông ra tay phản xạ tính đi xuống một trống liền phải ngồi dậy, lại bị ung nguyên đế tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy eo đem nàng thuận thế ôm tới. Nàng vô dụng thượng lực, tự nhiên cũng sẽ không tác động trong lòng thương Hôm qua cái vượng vượng trầm trầm bị người ôm vào trong ngực cùng lập tức chính thành tỉnh khi vẫn là có không nhỏ khác nhau. Tiểu cô nương cắn môi, còn tồn vài phần không lớn thích hứng, ung nguyên đế lại đã quen thuộc mà thế nàng điều chỉnh vị trí, làm người dựa vào càng thoải mái chút. Ngủ lâu như vậy, ăn chút cháo tốt không? Vừa định dịch khai thân mình Khương Tuế Miên. Giống như thật sự có điểm nói bụng. Gọi người nói đói bụng tiểu cô nương còn chỉ tới kịp chấp trước mắt, bị ôn cháo liền chỉnh tới rồi ung nguyên đế trước mặt. Trở đến ấm áp mượt mà ngọt cháo từ trong cổ họng lướt qua khi, khương Thuế miên trên mặt đều là phúc ngốc ngốc tiểu bộ dáng. Nàng vừa mới muốn làm cái gì tới? Tiểu cô nương nuốt xuống trong miệng phân lượng gai đúng chỗ ngứa phấn mặt cháo, ngoan ngoắn mà ở người trong lòng ngược dựa. Đại cháo xong thấy đế, bị đầu uy no rồi khương Thuế miên ngưỡng ngửa đầu, làm như muốn nói gì, kia đầu lại thấy cái cung nữ lập tức phụng chú thoại bản tử, ở nàng trước mặt nhất nhất triển khai tới. U nguyên đế thần sắc như cũ đạm nhiên đến nhìn không ra vài phần cảm xúc. Tuổi tuổi muốn nhìn cái gì, têu các nàng đọc, miễn cho không thú vị. Khương thuế miên hàm chứa dính đầy đường xương mức hoa quả quả mơ, cơ linh đầu dưa bị vị ngọt hướng đều có chút chuyển bất động. Tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp. Nàng tự hồ. Đã quên cái gì chuyện quan trọng. Chờ nàng nhớ lại, thầm hạm đạm sớm tại ám ngục vượt qua không biết nhiều ít cái ngày đêm. To như vậy Hoàng Triều Tổng hội có chút không thể gặp quang địa phương, húng chi đương kim đế vương đều không phải là ôn hòa lương thiện hàng người Này ám ngục tồn tại thực sự không phải cái cỡ nào hiếm lạ sự tình. Bên trong áp phạm nhân đủ loại kiểu dáng, nhưng đều không ngoại lệ chính là bọn họ đều bị tức đoạt sinh tử năng lực. Mỗi ngày chờ thượng xong hình, chờ đợi ở bên ngục tốt liền sẽ đem thuốc bột nhét vào người trong miệng, không câu nệ dược hiệu cỡ nào mãnh liệt, giữ được điều tánh mạng khiêng được ngày mai tra tấn là được. Nói trắng ra là chính là đàn muốn sống không được muốn chết không xong người. Thầm hạm đạm quận ở trong góc, bên cạnh giam dư chính là cái nhìn không ra tuổi tác nam tử Ám sát chưa toại lại bị thị vệ kịp thời ta cầm không chết hành, hiện nay đang bị người cầm tiêu hồng thiết lạc hướng quất roi lưu lại miệng vết thương thượng ấn. Như vậy huyết nục tung bay trường hợp, người bình thường suốt cuộc đời cũng sẽ không có cơ hội chính mắt nhìn thấy. Thầm hạm đạm túi đầu, ý đồ tránh né trong không khí kia cổ đốt trọi thịt tối hơi thở, mang theo nồng đậm chết ý thấp gào lại ở nàng bên thai vứt đi không được. Nàng sắp điên rồi. Sự tình hướng đi rõ ràng không nên là cái dạng này. Chẳng sợ kia vị tâm đầu huyết là nàng biên Nhưng nàng cứu Ngô Nguyên Đế lại là rõ ràng chính xác sự thật. Nàng không phải lấy thương thuế miên hai tiền tâm đầu huyết, chẳng lẽ còn có thể so sánh Ngô Cửu Ngũ mệnh càng tôn quý sao? Cứu ra chi công, đương có vô số vinh sủng. Như thế nào lại sẽ lưu lạc cho tới bây giờ cái dạng này? Hắc hôi ở thẩm hạm đạm từng ngăn nắp lượng lệ siêm y dị thượng kết thành khối, rơi dụng đôi tóc thượng đều là một đám tiểu ngật đác, thấy không rõ khuôn mặt trên mặt viết kinh sợ hai chữ. Nếu kêu người khác thấy Nói là trốn chỗ nào hoang tới bà điên cũng là không người không tin. Đương xích sắt chịu động thanh âm vang lên khi, nàng theo bản năng run rán khẩn phía sau mặt tường, giống chỉ cống ngầm lao thử. Người tới trên giới đánh giá nàng liếc mắt một cái, xác nhận thân phận sau liền một phen xách nàng sau cổ, không khỏi phân trần mà đem người ra bên ngoài mang đi. Đến nỗi thẩm hạm đạm không muốn ra sức dây ruột, ở trong tay đối phương cũng bất quá là một ít nhì siếp. Tốn công vô ích thôi. L-E-O-S-I-N-G Phần 32 Trường 32 công chúa, bắt trùng. Thầm hạm đạm không có nghĩ tới chính mình còn có thể có cơ hội lại lần nữa nhìn thấy ung nguyên đế. Nàng bị cái lao ma ma đẹ nặng lung tung giặt sạch thông, lại thay thân không lớn vừa người thanh ý địa, ngay sau đó liền bị đưa tới cẩn chính điện. Thánh thượng, người mang đến. Thầm hạm đạm trên đầu gối đau xót, xách theo nàng thị vệ tùy tay đem nàng ném vào trong điện, cung kính về phía ngự án sau người thỉnh an. quy phục trên mặt đất người nghe được thánh thượng hai chữ cả người đó là run lên. Nàng không thể tin tưởng mà ngẩn đầu lên, sau đó tay chân cùng sử dụng mà hướng tới điện dai bỏ đi, làm như vĩnh truy đêm tối tội giả thấy được kia thúc hy vọng ánh dạng đông. Thánh thượng, ta thật sự không phải cố ý nhớ lầm phương thuốc, thánh thượng. Nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa, nôn ngữ thật là thê lương. Phản phất thật bị cái gì cực đại hoan khuất dường như. Đánh nàng trong đầu nhiều một phần không thuộc về nàng ký ức tới nay, thầm hạm đạm vô luận làm cái gì đều xuôi gió xuôi nước, ngay cả hoàng tử đều vì nàng động tâm. Liền kêu thẩm hạm đạm cho rằng chỉ cần nàng tưởng, thế gian này hết thảy đều nên là nàng. Thẳng đến lần này hạ ngục, làm nàng trong ngộng sở cầu toàn thành bọn nước. Nhưng nàng không cam lòng. Phanh! Thẩm hạm đạm mặt đụng phải lạnh băng gạch, sống thượng truyền đến đau nhức kêu nàng không tự giác mà run dậy. Thị vệ thu hồi đánh hướng nàng vào đao, trên cao nhìn xuống mà quát lớn nói, làm cản Thẩm hạm đạm bối thượng đau ra hãn, lại còn cường chống hô câu, thánh thượng. Nếu không phải có ý tưởng khác Hắn như thế nào kêu thị vệ mang nàng lại đây? Úng nguyên đế thưởng phạt phân minh, lúc trước bất quá là bởi vì đang bệnh không thanh tỉnh mà thôi, hiện nay hết bệnh rồi, tất nhiên sẽ sáng tỏ nàng công lao. Đối, nhất định là nàng tưởng như vậy. Thầm hạm đạm càng tưởng, liền càng thêm cảm thấy chính mình trong đầu mới là chân tướng. Đặc biệt là đương nàng thấy trên long ủi người nọ đứng lên lập tức chiều nàng đi tới, trên mặt kỳ cánh chi sắc liền càng trọng Thầm hạm đạm một bên bị đế vương quanh thân khí thế đẹ nặng cả người phát run. Một bên dùng sức ngẩn đầu lên, hảo kêu đối phương thấy rõ chính mình này phúc thê thảm bộ dáng, tâm sinh thương tiếc. Nhưng tiếp theo nháy mắt, nàng liền hoàn toàn ngây dại. Nàng giống cái đầu gỗ cọc giường như ngơ ngẩn nhìn người từ nàng bên cạnh người đi qua, vị kêu đế vương bên người đại thái dám phất trần vung lên, liền đem còn muốn dây rủa thẩm hạm đạm chế đến chặt chẽ. Nàng bị đẹ nặng rũ xuống đầu, chỉ có thể thoáng nhìn ung nguyên đế quần áo một góc, phía trên ám sắc long văn đánh vào trên mặt nàng, quắt đến Thần xác Hoàng hốt gian Thầm hạm đạm nghe nói nói lại ôn hòa bất quá hỏi truyền thanh, hôn rèm trâu buông xuống tiếng vang, rất xa, lại tựa hồ nổ vang ở nàng bên hai. Sao đứng dậy? Thầm hạm đạm có ngốc cũng biết ú nguyên đế hỏi không phải nàng, nhưng vừa không là nàng. Lại là ai đâu? Nàng trong đầu đống dưng hiện lên trương kêu nàng hận không thể xé nắt mặt, mánh liệt hận ý từ nàng trong mắt tràn ra, tào mạch hình như có sở rắc mà dùng chân đá nổi lên nàng hầm dưới, đem người đáy mắt phẫn hận chi sắc nhìn vừa vạn. Thầm hạm đạm không khỏi run Th Vội vàng giấu đi trong mắt thần sắc, lộ ra kia phó nhu nhược vô hại bộ dáng. Nhưng phất chân rơi xuống, tào công công thần sắc lạnh lùng, trên mặt lại là cười, thẩm cô nương thật là. Sẽ cắn người cậu không gọi. Bị so sánh cậu thẩm hạm đạm sắc mặt cứng đờ, rũ tại bên người nắm tay nắm chặt khởi, lại là thấp hèn mắt không có trả lời. Úng nguyên đế kia thanh hỏi chuyện đem nàng nỗi lòng chiếm được đầy ấp, tiêu nàng không khỏi suy tư khởi trong điện người thân phận. Là tò mò, càng là Tự mình thể hội quá hoàng quyền trí cao vô thượng sau, nàng không rõ vì cái gì có người có thể được đến cùng nàng hoàn toàn bất đồng ôn hòa. Loại này khác biệt làm nàng ghen ghét đến suýt nữa phát cuồng. Nàng khẽ sở dựng thẳng lên nhĩ tới, ý đồ khuy đến đối phương một tia tăm hơi, kia tiếng bước chân lại càng ngày càng nhẹ. Thầm hạm đạm trứ cấp, ngầm đầu liền hướng thanh âm phương hướng nhìn lại. Chỉ tới cập trông thấy kia rèm trâu che lớp hạ một bộ màu đen bóng dáng, phản phất giống như bầu trời tiên. quân Vương thân Trong lòng ngực tựa hồ thật cẩn thận mà ôm cái gì, nàng khôn trường cổ muốn nhìn, kia dày rộng thon chắc vòng eo lại đem nàng nhìn trộm ánh mắt chăn cái kín mít. Thẩm hạm Đạm nhìn biến mất ở nàng tầm mắt Quế Đế Vương, nội tâm ruột gan cồn cào dường như ngứa. Cái kia có thể dẫn tới thánh nhân túi đầu yêu tinh đến tột cùng là ai? Nhưng nàng cái gì cũng nhìn không thấy, cũng cái gì đều nghe không được. Nếu không nàng liền sẽ nhìn thấy nàng trong miệng tiểu yêu tinh nắm chặt người cổ tay áo, vẻ vải giống xương đánh quá cà tím, nghe được động tính, nghĩ ra đi nhìn một cái sao? Úng Nguyên Đế không tỏ ý kiến, hắn lập tức đi đến tầng tầng phô liền la hán Dương biên, mới vừa rồi đem trong lòng ngực người bông. Tuổi tuổi từng nhìn, làm tào mạch mang nó lại đây đó là, lại là không đáng kêu nàng đứng dậy. Hắn lời trong lời ngoài, dường như bên ngoài là cái cái gì đậu nàng vui vẻ tiểu ngọn ý, liền người đều không phải. Trốn ngục không có kết quả, tiểu cô nương nhấp môi, một cái rôi tay liền đem kia chỉ ánh ánh tay ngọc đưa tới người trước mặt, nhỏ giọng lên án. Thánh thượng lại như vậy uy đi, đi xuống. Ta đều có thể làm thịt cấp thánh thượng hầm canh. Mỗi ngày không phải dùng bữa chính là nằm ở trên giường nghe cung nữ đọc thoại bản, liền muốn nhìn cái tuyết đều là gọi người đôi hảo phùng đến trước mặt, đổi cái dược hận không thể toàn bộ cung người đều vây đi lên. Ý gì tới rôi tay cơm tới há mồm uy heo con đều không mang theo hắn như vậy uy. Thanh đường ở giường bên đứng, chơ mắt nhìn nhà nàng cô nương xử khởi tiểu tính tình dầm di hai tiếng, đầy mặt viết không cao hứng. Mà đế vương lại một chút không có bị cáo tố tức giận. Ngược lại dùng tay nắm lấy kia mảnh khảnh thủ đoạn, nghiêm túc mà ước lượng hạ. "Ân, là trọng chút." Ung Nguyên Đế rú mắt, trước mắt thiếu nữ gò má hơi phấn, ánh nắng ở mảnh dài lông mi hạ vỡ thành kim sắc cát hình, tựa như đầu mùa xuân đào hoa, lộ ra cổ làm lòng người say linh động tươi sống. Cùng phía trước kia yếu đớt đến phảng phất dây tiếp theo liền sẽ mất đi sinh cơ tiểu cô nương khác nhau như hai người. Hắn một chút dưỡng. Ung Nguyên Đế đem thảm mỏng khóa lại người trên đầu gối, trong lòng đống Dương trào ra điểm rượng nữ nhi cảm giác thành tự. Loại cảm giác này cùng bá nghiệp hạ bản đồ khuyết trương sở mang đến vui sướng bất đồng, lại như cũ làm hắn không thú vị sinh hoạt thêm ti khác sắc thái. Nên như vậy dưỡng mới đúng. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, bất quá lại là biết mèo con đây là bị nhốt ở trên giường cảm thấy nhằm chán, liền xoay câu chuyện, thấp thấp hống. Tuổi tuổi không phải muốn gặp thẩm hạm đạm sao, có thể tưởng tượng hảo như thế nào phạt. Nàng khi nào muốn gặp thẩm hạm đạm. Tiểu cô nương khó hiểu mà cổ cổ má, cẩn thận suy tư mấy mắt Mới tử sừng ca đặt tìm ra điểm ký ức Nàng tự hồ Đang nghe thoại bản tử thời điểm thuận miệng hỏi một câu Khương Thuế Miên như suy tư gì địa điểm điểm đầu Ngay sau đó rồi lại lắc đầu giải thích nói Ta không có muốn gặp nàng Chỉ là cảm thấy nàng cùng hôm nay cái kia thoại bản rất xứng Bá đạo vương ra cùng mảnh mai thư nữ Trung gian còn cách cái thân thế quý trọng lại tâm tư ác độc vị hôn thê Làm hai người cảm tình thúc đầy tề Thấy thế nào như thế nào cùng tiêu kỳ cùng thẩm hạm đạm này đối bích nhân xứng đôi đâu Nguyên Đế cũng không đầu Từ nàng chậm dãi tưởng, chỉ ở người hoàng đầu khi nhẹ nhàng bâng cơm mà để ra câu, tuổi tuổi cảm thấy, hình bộ những cái đó tra tấn biện pháp từng cái dùng tới một vòng như thế nào. Từng cái dùng tới. Đừng nói tồn tại, sắc chết thượng có thể hay không có khối hảo thịt đều hay nói. Tiểu nha hoàng từ lúc bắt đầu còn sẽ cảm thấy hoảng sợ, hiện nay lại là dần dần chết lặng. Thanh đường hay còn nhớ ngày ấy Khương Tuế Miên cả người tắm máu bị ôm hồi tây chắc điện bộ ráng. Nàng khi đó liền mắt cũng không dám nhắm lại. Sợ một cái không cẩn thận liền đem nhà mình cô nương cấp đánh mất. Nhưng không bao lâu, ung nguyên đế liền tới. Đó là tiểu nha hoàn lần đầu tiên trực diện quân vương tức giận bộ ráng, cũng là lần đầu biết đồn đại trung thiên tử giận dữ, thơi phơi ngàn dặm cũng không phải cái gì lời nói đùa. Thanh đường khẽ sở đem ánh mắt đầu hướng về phía đế vương trước người thiếu nữ. Nàng dám cam đoan, chỉ cần nàng cô nương mở miệng muốn thẩm thị tánh mạng, dây tiếp theo đối phương liền sẽ chặt đức khí. Ở nàng sáng quắc ánh mắt, Hỏi lại là câu không liên quan nhau nói. Thầm hạm đạm phương thuốc. Không phải cứu rất nhiều bá tánh mệnh sao? Nàng ở cần chính điện dưỡng thương. Úng Nguyên Đế xử lý chính vụ chưa bao giờ tránh cập quá nàng. Bên ngoài tình thế nhiều ít cũng biết một chút. Thầm hạm đạm là tính kế nàng không sai. Nhưng nếu là trước mắt cái này mấu chốt động đối phương. Tiểu cô nương trên mặt từ trước đến nay là dấu không được chuyện. Úng Nguyên Đế liếc mắt một cái liền đã nhìn ra nàng cố kỵ. Than nhẹ xoa nhẹ đem nhân nhi rủ xuống tiểu tóc không sao của tuổi chỉ cần nhớ rõ hành sự tùy tâm. Hắn là này thiên hạ đế vương, trong thiên hạ liền không có đáng giá kêu nàng cố kỵ sự tình. Này hiến dược công tích, tuổi tuổi có nghi muốn. Hắn du mắt câu dẫn nàng má bên sợi tóc, thần sắc nghiêm túc, phản phất giống như chỉ cần thiếu nữ gật đầu một cái, này vô thượng vinh sủng liền sẽ ơn ở nàng trên đầu. Khương Thuế miên ngây thơ mà nhìn U Nguyên đế đồng mắt, lại là ở phản ứng lại đây kia nháy mắt đem đầu giương thành chống bỏi. Không muốn không muốn tiểu cô nương cắn môi, ghét bỏ cực kỳ gia mới không hiếm lạ nàng đồ vật. Nếu là kêu Thẩm Hạm Đạm biết chính mình tâm tâm niệm niệm công lao là bị bỏ qua chi giày rách tồn tại, sợ là lập tức muốn nôn ra một búng máu tới. Nếu không kêu nàng trước thiếu bãi, kiếm treo ở trên đầu, mới gọi người sợ hãi đâu. Khương Tuế miên quơ quơ đầu, một bộ chỉnh trọng chuyện lạ tiểu bộ dáng, ý đồ che giấu chính mình nghĩ không ra hảo biện pháp phạt đối phương sự thật. Nàng đảo tưởng rót Thẩm Hạm Đạm một ly rượu độc, đáng tiếc không được. Lại nói Thẩm Hạm Đạm cũng khá tốt dùng. Không câu nệ những cái đó thức ăn phương thuốc, nàng trong tay nhưng có rất nhiều thứ tốt còn không có lấy ra tới đâu. Nàng biên nói, biên ngồi dậy tới, tựa hồ tưởng xuống giường đi ra ngoài nhìn xem người nọ đầu góc rốt cuộc như thế nào lớn lên. Úng Nguyên đế buồn cười mà nhìn nàng động tác nhỏ, trở tay ngăn chặn bị thảm một góc, không được mượn cơ hội đem đệm giường tránh ra, miễn cho bị hẳn. Bị hắn túng đến tàn nhẫn, Khương Thuế Miên cũng không có bị trọc phá tâm tư trở dạng, mà là dường như không có việc gì mà thu hồi chân, khẽ hư một tiếng. Thầy ý, ý nói có thể động động, đều kết bẩy. Đối tiểu cô nương nhỏ giọng lầm bẩm, ung nguyên đế nguỉnh mặt làng ngơ, đám người chân khí bực mà bối qua thân, lúc này mới mở miệng hướng người. Tuổi tuổi còn nhớ rõ, lúc trước ở cần chính điện ngoại thiếu chút nữa đụng vào người cái kia cung nữ. Đứng dậy là không có khả năng đứng dậy, chỉ có thể nói chút sự cho nàng rời đi lực chú ý nhân tiện giải buồn thôi. Nhớ rõ, thỏ con quả nhiên bị dễ dàng câu đi rồi lực chú ý, còn không có khi quá non nửa khác đâu Lập tức liền đem đầu xoay trở về, đôi mắt lượng lượng, nàng chiêu sao? U Nguyên Đế lâu cư trong cung, bên người tầng tầng thủ vệ, lại như thế nào đột nhiên hoạn thượng bệnh dịch loại này chứng bệnh, chỉ có thể là từ người nhiễm. Sớm tại nhìn đến hắn mu bàn tay thượng càng thêm giữ tận đốm đỏ lúc sau, Khương Thuế Miên liền nhớ tới cần chính điện ngoại cái kia không kêu nàng thấy rõ khuôn mặt cung nữ, nhảy nhót chạy tới cùng hắn chia sẻ tình báo. U Nguyên Đế nhìn người bợ lỉnh bờ lỉnh đôi mắt nhỏ, chỉ cảm thấy này phúc chờ mong tiểu bộ dáng này hết sức đáng yêu. Cũng không điếu nhân nhi ăn uống, trực tiếp phủ định nói, nàng đã chết, cái gì manh mối cũng không lưu lại. Tiểu cô nương mới vừa nhắc tới hưng thú liền như vậy xoạch một tiếng ngã ở trên mặt đất, con thỏ lỗ hai mắt thường có thể thấy được mà gục xuống xuống dưới. Nhưng việc này nếu như vậy kết thúc, Úng Nguyên Đế cũng sẽ không bắt được này cho nàng giải buồn. Tuổi tuổi nhưng sẽ cảm thấy việc này là nàng một người việc làm. Thiếu nữ nhăn lại cái mũi nhỏ, lắc đầu nói, ta mới không như vậy buồn, chu chín tốc tội, nàng đổ cái gì đâu. Úng Nguyên Đế cười nhẹ nhéo hạ nàng dưỡng ra chút thịt thịt sau cổ, kia tuổi tuổi đoán được ra nàng sau lưng cất giấu người là ai sao. Khương Thuế Miên sửng sốt ngay mắt, trầm mặc mấy tức sau, tiểu cô nương theo bản năng nắm lấy chăn một góc, có chút không quá xác định, là trong cung nương nương, hơn nữa là trong tay có thực quyền nương nương. Tuy nói người nọ đem cái đôi quét cái sạch sẽ, nhưng có khi quá mức sạch sẽ lại làm sao không phải một loại sơ hở. Chính là vì cái gì đâu, đều thân cư địa vị tao Vì sao còn muốn tính kế thánh thượng? Tiểu cô nương sẽ không minh bạch, hoàng quyền hai chữ, đủ rồi làm người có tâm mê tâm hồn. Úng nguyên đế lông mày hơi trọn, lại là cười khẽ lên tiếng. Tuổi tuổi thông minh. Hắn nhìn tiểu miêu nhi nhân thẹn thùng nhiễm mỏng phấn mặt, tâm tình cực hảo, vậy đem thẩm hạm đạm đưa vào thuộc phi trong cung đi. Ấn! Ấn! Nguyên bản bị hắn này trắng ra khích lệ khen đến có điểm điểm ngượng ngùng khương tuế miên mà ra, không rõ như thế nào liền liên lụy đến thẩm hạm đạm Ung Nguyên Đế gọi người thịnh tịnh tới dược tráo, quen thuộc mà múc một nguỗng nhẹ nhàng thổi lạnh, tuổi tuổi không nghĩ muốn hiến dược mỹ danh, kia chấm xe tê phía sau màn thiết cục người biết được, đến tọt cùng là ai hỏng rồi nàng kế sách. Khương Thuế Miên đầu góc gian nan mà đánh cái truyện. Phía sau màn thiết cục người hại Ung Nguyên Đế hoạn thượng ôn dịch hung phạm, lấy ra phương thuốc hỏng rồi hung thủ kế sách Thẩm hạm Đạm. Kim thượng vừa mới nói muốn đem Thẩm hạm Đạm đưa vào thuộc phi trong cung, kia phía sau màn hung phạm. Thánh thượng như thế nào gửi nói bốn thuộc phi? Tiểu cô nương hàm chứa trong miệng rực cháo, chậm chạp không chịu nuốt xuống, nôn ngự hàng hồ. Úng nguyên đế dùng khăn lao đi nhân nhi khỏe miệng cháo mế, ngữ khí bình thường, chấm nhiễm bệnh những cái đó thời gian, phi vị trung duy độc thuộc phi lấy hoàng tứ tử thượng đang bệnh vì tử, tránh đi cần chính điện. Phong hàn sẽ không lây bệnh, nhưng dịch bệnh lại là sẽ. Khương thuế miên khổ ba ba mà ăn xong trộn lẫn gan heo bích gạo thẻ cháo, tức giận đến tàn nhẫn, vẻ mặt hung dạng, hại thánh thượng những bệnh, nàng quá xấu rồi Ung Nguyên Đế chậm rãi cấp trong lòng ngực người theo mau, thấp giọng nhẹ hống, hao phí nhiều năm tâm huyết bị một sớm đánh tan, cố tình quấy rầy mưu kế người còn gần ngay trước mắt, mới vừa rồi coi như kiện hiếm có thú sự. Ngoài cửa sổ tức điệu nhẹ mình, Thẩm Hạm Đạm quỷ ác quỷ, quy tới một đạo hiến dược có công, phá lệ bị lưu tại trong cung giáo dưỡng thánh chỉ. Liêu Ám Hoa Minh đều không đủ để hình dung Thẩm Hạm Đạm giờ phút này tâm tình. Nàng nhìn tiến đến truyền chỉ tạo công công, mặt mày thân là tù nhân có rúm lại sợ hãi giết hết. Thay thế chính là bừa bãi kiêu căng. Lúc trước đều sai rồi, đây mới là đối. Từ đây về sau, vinh sủng cùng quyền thế đều là nàng trong tay ngoạn vật. Đến nỗi này đó xem thường nàng hoạn quan, một ngày nào đó nàng muốn gọi bọn hắn quỳ trên mặt đất, đưa một cái đánh gãy chấn cầu. Khuất nhục hận ý ở nàng đấy lòng điên cùng sinh trưởng lại ở đối thượng tàu mạch cực có thấu bắn lực tầm mắt sau bóng chốc dừng lại. Thầm hạm đạm thiếu chút nữa cho rằng chính mình bị mổ ra tâm, đem nàng những cái đó âm lấy ngắt độc Không đủ vì người ngoài biết ý tưởng nằm xoài trên dưới ánh mặt trời. Công công nàng theo bản năng run rẩy lại ở nắm chặt trong tay thánh chỉ khi đột nhiên lại sinh ra vô hạn tự tin. Công công hôm nay ân Đức hạm đạm nhớ kỹ, ngày sau tất báo. Nàng trong lời nói trói lọi huy hiếp chẳng lẽ tạo mạch nghè không ra. Hắn tự nhiên là nghe được rõ ràng, nhưng đại thái dám không những không thèm để ý, thậm chí có chút buồn cười. Rõ ràng một cái trong phủ cô nương, thương cô nương như vậy nhận người đau, vị này sao có thể xuẩn thành như vậy từ từ. Không biết nghĩ đến cái gì, tao mạch trợt liền thay đổi sắc mặt. Thầm hạm đạm thấy thế, trong lòng càng thêm vui sướng. Nay liên sợ hãi. Vẫn là U nguyên đế bên người thái dám đâu, chung bất quá là điều cậu mà thôi. Nàng rụt rẻ địa lý lý bên thai tán loạn sợi tóc, một bộ quý nữ tư thái, cũng không thèm nhìn tới áp nàng lại đây thị vệ, lập tức hướng tới tiếp dẫn ma ma vị trí đi qua. Dưỡng ở trong cung. Nay trong cung còn chưa từng có quá công chỗ đâu. Này ban thưởng nhưng thật ra so nàng tưởng muốn lớn hơn rất nhiều nhiều. Ở bước ra cửa điện trước, nàng không cấm nhìn mắt kêu cao cao tại thượng đế ghế, lại không tự giác mà đem ánh mắt chuyển tới kêu hành bình phong chắc điện. Dèm châu thượng nạm đá quội lớn nhỏ bảo châu, một người tiếp một người, khí phái phi phạm. Nàng đáy mắt hiện lên một mà tám mang, lược hiện bức thiết mà đặt câu hỏi nói, nơi đó đầu là vị nào nương nương. Thế nhưng như thế được sùng ái. Nàng biết bên trong mặt cho ai đều được, duy độc không có khả năng là Khương Tuế Miên. Muốn nói vì cái gì? Thầm hạm đạm ước lượng trong tay minh hoàng sắc, chỉ cảm thấy nó trầm phải gọi nàng tâm an. Nếu là nàng được như vậy đế sủng, chắc chắn trước tiên đem khương tuế miên dâm tiến bùn, nhân tiện hoa thương đối phương kia trương hỏa thủy mặt, làm nàng rốt cuộc không dám ngừng đầu. Sao có thể còn sẽ trơ mắt mà nhìn đối phương hưởng thụ đế vương ban ân? Càng đừng nói đối phương mới bị nàng lửa đến lấy tâm đầu huyết. Thầm hạm đạm trên mặt lộ cái sâm bạch cười. Chính mình cũng là si ngốc, lúc trước thế nhưng sẽ như vậy tưởng Khương Tuế Miên. Như thế nào có thể là nàng đâu? Thầm hạm đạm trong lòng ngàn tư vạn tự, vội vàng mà muốn một đáp án, trong điện thị vệ câu mày liếc nàng liếc mắt một cái, làm như đem nàng nhìn thấu, quý chủ thân phận, há là ngươi có thể nhìn trộm. Bị không lưu tình chút nào mà dỗi trở về, thầm hạm đạm sắc mặt không coi là hảo, trong lòng lại đột nhiên buông lòng Quý chủ, là trong cung phi tần không thể nghi ngờ. Được đến chính mình muốn biết, thầm hạm đạm cũng không nhiều lắm lưu, khôn cổ giống như chỉ ngạo mạn thiên Nga không mang theo nửa phần lưu luyến mà đi theo ma ma rời đi. nay đó chướng nàng sớm hay muộn sẽ một bút bút cùng bọn họ thanh toán rõ ràng. Thị vệ nhìn nàng đi xa, cũng không hề che lấp trong mắt ghét bỏ, ngược lại hướng bên cạnh trinh lăng tảo mạch thấp giọng hỏi, công công. Thật gọi người như vậy dưỡng ở thuộc phi trong cung sao. Đêm đó Kim Thượng tức giận hắn chính là nhìn thấy, nay thẩm thị kết cục nhưng không thấy được hảo, như thế nào hiện giờ lại thay đổi. Gặp người không đáp, thị vệ lại gọi vài câu. Cuối cùng đem người cấp gọi hoàn hồn tới. Lưu chữ làm nô tài thôi, nào đương được với cái dưỡng tự đâu. Gấp giọng nói xong, Tào Mạch cũng mặc kệ đối phương phản ứng, nâng lên chân liền hướng chắc điện phóng đi. Được tin thị vệ phân biệt rõ miệng, rộng mở thông suốt. Nguyên là như vậy. Bất quá, thị vệ nhìn người đi xa bóng dáng, không khỏi trầm tư nháy mắt. Tào Công công này nôn nóng bộ dáng, như thế nào rất giống phía sau có lang ở truy. Kỳ quái. Hắn khó hiểu mà lắc đầu đi ra cần chính điện. Hồn nhiên không biết tảo mạch giờ phút này hỏa thiêu hỏa liệu tâm tình. Sai rồi, đều sai rồi. Hắn sao liền đã quên thẩm hạm đạm cái này kẻ cấp cũng là khương ra ra tới, một tí xíu hai cái cô nương, khương thượng thư có thể ngồi được mới là lạ. Tảo mạch một bên cho chính mình một cái tác, một bên nhấc chân đang muốn vượt qua nội điện, lại đột nhiên nghe nói bên trong truyền đến tiểu cô nương tiểu kiều hỏi rõ. Thánh thượng, uốn dịch nếu đều có biện pháp trị, ta có phải hay không có thể hồi phủ nha? Tảo mạch vượt qua ngạch cửa chân bỗng dưng mềm nhũn. Hán bái trụ khung cửa ổn định thân hình, sau đó thật cẩn thận nâng lên mũi chân, khẽ sở lui ra tới, quyết tâm không đi lên xúc người rủi ro. Được, cái gì thượng thư không thượng thư, hiện tại đều không cần suy xét. chương 33 ưu phiền Ý đồ dịch hoa thỏ con bị người bất động thanh sắc mà cấp hứng ngủ, tào mạch liếc liếc mắt một cái đế vương sắc mặt, thức thời mà câm miệng làm cái chỉ biết đệ tấu trương đầu gỗ. Ngự bút xẹt qua miên nhận trang giấy, nguyên đôi đến có non nửa người cao dâng sớ bay nhanh tiêu ma Án thượng trà nóng dần dần lạnh, tàu mạch liễm mi từ phía sau tiểu thái giám kia đoan quá chẳng tân, tay chân nhẹ nhàng đang muốn đem này bông, bên cạnh lại đột nhiên chuyển đến nói chuyện thanh. Thực quân chi lộc gánh quân chi yêu, khương ái khanh nên minh bạch đạo lý này, đúng không? hắn thanh âm nhẹ đến như là tự quyết định, lời nói cũng biện không rõ nhiều ít cảm xúc. Kia xương đại thái giám nghe vậy lại tay run lên, thiếu chút nữa bắn ra chút trà tới, đưa tới đế vương khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái. Tàu mạch trong lòng tiêu khổ Lại không thể không như thường triệt hạ lạnh nước trà, nghiền ngẫm mở miệng nói, Thượng Thư Đại Nhân chắc là hiểu, lại là không biết. Chuyện gì làm Thánh Thượng như thế ưu phiền? tao mạch trong lòng đã đoán được 9 phần, lại vẫn là có chút không thể tin được, cho đến. Chấm vào chỗ mười mấy năm, trong cung lại đến nay không thể có cái công chúa. T. Công chúa, trong lời nói này tràn đầy tiếc nối ngữ khí là chuyện như thế nào? Thánh Thượng Ngài là thật sự không biết trong cung không có công chúa sinh ra là bởi vì duyên cớ nào sao? Quân không thấy kính sự phòng thẻ bài đều bị hôi cấp trôn. Tao mạch đem miệng Trương lão đại lại hậm hực nhắm lại, hắn trầm mặc mà nghe xong đế vương cháy nhà ra mặt chuột sau một câu, Khương Khanh liền rất sẽ sinh. Ung Nguyên đế ở tấu trương cắn câu hoa, biểu tình bình đạm. Nếu nếu không cảm kích người nhìn, chưa chừng còn tưởng rằng hắn nói chính là hôm nay ánh mặt trời vừa lúc đâu. Ai có thể nghĩ đến hắn nhẹ nhàng bân quơ, lại là ở Mưu tính trộm đi thần tử ra nữ nhi. Nô, nô tài cảm thấy Tào công công nuốt nuốt nước miếng. Thật thật là dở khóc dở cười, Khương thượng thư quản chi là có chút khó đâu. Ung Nguyên Đế đỉnh bút hướng hắn liếc đi liếc mắt một cái, tao mạch thấp hèn mi, ngự khí huyền chuyển, thượng thư phủ mấy bối. Giống như chỉ phải Khương cô nương một cái nữa nhi ra. Này nếu là đáp ứng rồi, về Hưu Khương lao đại nhân đều có thể giơ quải trượng đem hắn đánh cho tàn phế, càng đừng nói thượng thư phu nhân, kia chính là đem nhân nhi hướng chết sủng. Hơn nữa ngươi nếu nói tiểu cô nương chính mình không thân cận trong nhà, kia trộn cũng liền trộn, nhiều lắm phiền toi chút. Nhưng vấn đề là thỏ con rõ ràng là mọi cách nhớ thương, nói không chừng thấy cái mặt liền tự mình ngậm cả rốt toàn người trong lòng ngực, này như thế nào trộm. Nhậm tàu công công nghĩ như thế nào, hắn cũng chưa có thể từ rất nhiều biện pháp chung tìm được một cái được không tới, dù sao đều là phá hỏng. Úng Nguyên đế nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, bút son khẽ nhúc đích, ừ một tiếng. Làm như suy nghĩ cẩn thận cái gì, không hề tiếp tục để ra. Đợi non nửa buổi sau, đại thái dám yên tâm mà thở ra khẩu khí, còn không chờ hắn đem kia viên nhắc tới tâm đi Bên thai lại vang lên quen thuộc tiếng vang. Đế vương đốn bút cầm lấy chung trà, phan hồng ly trên người phù mạ vàng long văn, người đi nhà kho chọn chút hiếm quý dược liệu, lại tuyển vị thái y, thì hề, cùng cấp khương ra đưa đi. Tao mạch hơi gật đầu, đã hiểu, thánh thượng đây là vì cô nương bị. Bất quá một vị thái y thì hay không có chút thiếu. Trà trên mặt bay vân sơn thúy tiêm bị nắp trà chậm rãi phất hai, Ngô Nguyên đế không nhẹ không nặng mà nhìn chính mình bên người thái dám liếc mắt một cái, thần sắc đương nhiên. Cấp Khương Hoài. Khương Khương thượng thương, tàu mạnh ốc, êm đẹp, kim thượng thưởng khương đại nhân dược liệu làm chi. Tòa người trên như cũng là kia phó tôn căng đế vương bộ dáng, ấm áp nước trà từ trong cổ họng chạy quá, hơi hơi dính ướt thanh lánh ngôi, âm sắc tự nhiên thả vững vàng, têu hắn điều trị điều trị thân mình, hảo tái sinh một cái. tao công công, cùng lúc đó, khương phủ, phanh, một đoàn tuyết trắng từ khô nhà thượng đánh rơi xuống, canh giữ ở ngoài phòng nha hoàn gã sai vật nhóm cho nhau trao đổi cái ánh mắt. An ý mà ly cửa vị trí xa hơn chút. Ta nói Khương Hoài, Khương Đại Nhân, trong cung cớ nào nguy hiểm ngươi không biết sao. Ngươi cư nhiên có thể làm hiền phi đem tuổi tuổi một lưu chính là một tháng, ngươi đầu góc là bị lừa đá vẫn là làm quan đương choan váng. Thượng thư phủ chính viện nội, nhỏ vụn ánh mặt trời từ phù hoa cửa sổ cứu trung lạng yên hoàn toàn đi vào, hồng gỗ đàn khắc thành án bàn thiết với phòng trong, nạm vân thạch tòa bình ngăn cách phòng sườn, trên bàn bãi một phương quân diêu bình xứ chẳng ngang dựng nghiêng mà lập một lọ phấn tinh tú cầu dường như hoa mai. Hiện nay kia hoa mai lung lay, lại là bị chấn hạ không ít hồng nhạt cánh hoa tới, mà tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội bàn tay trắng khẽ ngưng, mắt thấy liền phải có lại đến chi thế, hiển nhiên là chính phát ra giận. Ở nữ tử phách về phía mặt bản kia xác, nguyên túi đầu đứng khương đại nhân tay mắt lênh lẹ mà duỗi tay cầm người mảnh khảnh thủ đoạn, nhỏ giọng nhận luôn nói: "Ta sai rồi phu nhân, không tức giận, ngươi này mới từ chùa miếu trở về, tau sẽ mệt nhọc muốn cẩn thận thân mình." Vị này bị Khương Hoài bắt lấy tay người, đúng là thật vất vả về phủ Khương phu nhân ngu thị. Cũng không biết hắn câu nào lời nói chọc chúng người tâm hoa tử, tuổi trẻ phu nhân lạnh mặt bắt tay vừa kéo, hỏa khí cọ một chút liền lên đây. Chùa miếu Chu miếu, phu quân còn nhớ rõ ta là đi cấp tuổi tuổi thỉnh đùa bình An nha, kia sao sinh ta vừa rời phủ, phu quân sau lưng liền đem tuổi tuổi đưa đến trong cung đi. Ngu thị nói, còn không có nhịn xuống chừng mắt nhìn nhà mình phu quân liếc mắt một cái, nếu một ngày hai ngày cũng liền thôi. Thiên phu quân ngươi để lại một tháng, hoàng cung kia ăn thịt người không nhà xương địa phương, ta thỉnh đùa bình an còn chưa đủ cấp tuổi tuổi chắn thai, tiêu nàng bị ủy khuất nhưng như thế nào hảo. Ta rời đi khi, tuổi tuổi chính là liền ngủ đều ngủ không ăn ổn. Hiền phi nhìn là cái hiền lành, nhưng nơi nào sẽ so được với chính mình trong phủ dụ tâm. Tuổi tuổi như vậy tiểu một người nhi, thân thể còn kém, trong cung những người đó liền không một cái hảo tương dư, nếu là khương phu nhân càng muốn, trong lòng càng thêm đau. Một đôi con người dần dần xúc khởi nước mắt tới, còn chưa nhẹ chấp liền như cắt đứt quan hệ chân châu rơi xuống. Ngu thị là cái mỹ nhân, đại để là cầm sắc hòa minh duyên cớ, nàng gả cùng Khương Hoài nhiều năm không những không mất này phân ý tốt, ngược lại càng thêm bao nhiêu phong vận, thấy giả hãy còn liên. Khương Hoài là nhất không thể gặp nàng khóc, lập tức liền hoảng sợ, hoảng hoảng loạn loạn mà lấy ra trường khăn cho người ta sát khởi nước mắt. Ta sai ta sai, là ta hồ đồ Khương Thượng Thư Cao Mày, mãn nhạn hồi ý, lúc ấy kinh thành đột phát dịch Phi chiếu không được nhập hoàn thành, tuổi tuổi lại tới nữa tin nói muốn ở Hiển phi kia ở lâu mấy ngày. Ta niệm cập bên ngoài tình thế phức tạp, trong cung lại có thái y y khán hộ, không nói được so trong phủ tới an toàn, liền cũng từ tuổi tuổi đi. Nguyên bản hắn cảm thấy nữ nhi ra sao, tổng hoa ở nhà mình trong viện sợ là không thú vị, trong hoàng cung còn có cái ngoan miếp thích tiểu tử thúi, ngẫu nhiên thả người đi ra ngoài giải sầu cũng không phải không thể tiếp thu. Nhưng ai thành tưởng sau lại kia dịch bệnh càng thêm nghiêm trọng, kim thượng còn nhiễm hàn miễn đi lâm triều. Từ nay về sau trong chiều lớn nhỏ sự vụ đều từ công văn hình thức truyền đạn, làm hắn liền đệ thiệp vào cung cơ hội đều tìm không thấy. Rất nhiều nhân tố ảnh hưởng hạ, ban đầu liền một hai ngày quang cảnh thế nhưng bị ngạnh sinh sinh kéo dài một tháng có thừa Khương Hoài trong lòng kêu kêu một cái hối a Tựa như ngươi thật vất vả hạ quyết tâm đem chính mình chân quý đã lâu bảo bối mượn cho người khác xem xét một vài, kết quả lại phát hiện người nọ không chỉ có nhìn, còn đoạt khởi ngươi chân bảo liền chạy, này có thể nhận sao. Dù sao Khương hoài là nhịn không nổi Kỳ thật chẳng sợ ngu thị hôm nay chưa hồi hắn cũng là muốn vào cung tiếp người, cũng là vừa vặn gặp phải mới trì hoan xuống dưới. Nay không, liền thiệp đều viết hảo ở trước ngực chính suy đâu. Hắn đem lời nói một chút cùng trong lòng ngực người ta nói, ngu thị khóc một hồi, lại nhìn hắn lấy ra tới thiệp, trong lòng hỏa khí cũng tiêu hơn phân nửa. Nay trướng trước tạm thời ghi nhớ ngu thị trên mặt nước mắt chưa khô, nhẹ nhàng ta hắn liếc mắt một cái, ta còn tưởng rằng phu quân đã phát hồn liền nữ nhi cũng không đau, muốn đem tuổi tuổi đưa cho người khắc dưỡng Không có khả năng. Khương đại nhân khuôn mặt một túc, loạng choạng một tiếng vô vào bốn chỉ hậu bàn gỗ phía trên, phủ định mà kêu kêu một cái chém đinh chặt sắt. Lại không phải kia hai cái tiểu tử thúi còn có thể thương lượng thương lượng, tuổi tuổi. Chơi sập đều đường tưởng. Phu quân nói cái gì thì là cái đấy ngu thị bàn tay trắng vung lên, đem sắp sửa lăn xuống bình xứ một lần nữa ấn hồi trên bàn, đón Khương Hoài đầy ngập lửa giận đạm thanh nói, lần này cần là tuổi tuổi bị thương một sợi tóc, phu quân liền chuẩn bị chuẩn bị bãi. Thượng thư đại nhân, chuẩn, chuẩn bị cái gì? Khương phu nhân nhìn hắn liếc mắt một cái, không vội vã trả lời, mà là từ cổ tay háo chỗ vứt ra một quản thuốc dán tới, bôi lên người nào đó không hề trói gà chi lực, chính hơi hơi xương khởi tay. Liên nay còn học nàng chụp cái bàn. Mỏng màu xanh lục thuốc trị thương lạnh băng, mộ vị nhìn như ổn trọng đại nhân trên mặt vừa xuất hiện một mặt tổn chút ngu đần cười, nhưng mà dây tiếp theo. Chuẩn bị hành lý, ta mang tuổi tuổi đi nàng ngoại tổ kia tiểu trụ mấy tháng Như vậy nhiều cứu cứu ở, Tổng sẽ không gọi người khi dễ đi. Khương Đại Nhân trên mặt tươi cười, nước ra. Mấy tháng, con nhỏ chủ Kia hắn kia kiểu kiều mềm mại, sẽ đưa hắn ngọc bội, sẽ phân phó phòng bếp cho hắn bị thức ăn, còn sẽ ngọt ngào gọi hắn cha bảo bối nữ nhi, chẳng phải là phải bị người khác bắt góc. Hắn sủy chính mình kia viên cùng thuốc mỡ giống nhau lạnh tầm, chơi xấu dường như gọi vài câu nhà mình phu nhân nhũ danh, đáng tiếc đối phương lang tâm như sát, một chút tình cảm đều không lưu thậm chí dẫn chó đánh mèo khởi tự thân tới đầu tiên là địa chấn sau có khi dịch bạch bạch bị nhốt chùa lâu như vậy nếu là lại làm tuổi tuổi bị thương khó lường bình an ta liền tạp kia chùa lại cái tỏa tân, nạm cái Kim thân thần Phật băn khoăn tổng nên nhiều phù hộ phù hộ nàng nữ nhi mới là Khương Thượng thương phu nhân nói rất đúng chỉ cần không cho hắn thu thập hành lý cái gì đều được ngu thị nhìn hắn liếc mắt một cái tinh tế như liếu ngón tay một chút liền tinh chuẩn không có lầm mà nhéo nhà mình phu quân tính hay Nàng đang muốn động tác, bên ngoài lại bóng chốc truyền đến đốc đốc tiếng gõ cửa. Lao ra, phu nhân, trong cung người tới. Nguyên bản nhắm chặt cửa phòng phanh một chút từ phá vỡ. Tuổi tuổi. Phần 34. chương 34 trốn. Lông ngỗng dường như tuyết bay từ không trung bay xuống, khương đại nhân sáng quắc ánh mắt sẹt qua toàn bộ sân, cuối cùng mới vạn phần không tình nguyện mà rơi xuống mặt mang tươi cười đại thái giám trên người. Hán tuổi tuổi đâu, như vậy đại một cái tuổi tuổi đâu. Thượng thư đại nhân. rõ ràng Tiểu nữ nhi là không có, kim thượng gần người thái giám nhưng thật ra tới một cái. Khương hoài thân mình cương ngay mắt, bất quá thực mau liền khôi phục người trước như vậy trầm ổn cẩn thận tư thái. Tào công công hắn chiều đối phương gật đầu, ngôn ngữ cũng mang theo vài phần tôn kính ý vị, tầm mắt lại không khỏi từ nhân thân sau những cái đó sơn mục đại dương thượng đảo qua, công công đây là. tao mạch không phải cái gì phân cong, chỉ vẻ mặt ôn hòa mà cười nói, nô tài phụng kim thượng ngự lệnh, tới cấp thượng thư ngài đưa vài thứ. Này không giải thích còn hảo Một giải thích Khương Đại Nhân trên đầu mở mịt liền càng trọng Vô công bất thụ lộc, hạ quan hắn này trận trừ bỏ thuộc bổn phận công việc, nhưng cái gì cũng không nhiều làm. Khương Hoài trong lòng từng trận trọt dạ, không nghĩ tới đối diện người so với hắn còn muốn trọt dạ. Vừa rồi vợ chồng hai tranh chấp khi bình lui tả hữu bọn hạ nhân cũng thức thời mà cách khá xa chút, này liền dẫn tới tàu mạch mới vừa bị mang đến trong viện khi không cẩn thận nghe xong một lỗ thai. Hơn nữa hắn thân phận bãi ở kia, lại là cố ý cùng bên cạnh gã sai vật nói chuyện với nhau Giang ba câu liền bộ ra lời nói. Ở biết được ngu thị hồi phủ hơn nữa phát hiện nhà mình nữ nhi thật lâu chưa về lúc sau, tao mạch trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng. Đại nhân khiêm tốn tảo công công nhìn cảnh cửa Trinh Lăng vợ chồng hai người, thái độ muốn nhiều hòa ái có bao nhiêu hòa ái, địa chấn tới nay lại nhân thân vai trọng trách, dốc hết tâm huyết, người đều gầy ốm không ít, này đó chân bảo kỳ chơi đều nãi kim thượng ngợi khen. Đại thái dám dừng một chút, nhưng người điểm trong đó mấy cái cái dương, bất động thanh sắc mà tăng thêm nói: Đặc biệt là này đó dược liệu, đều là dùng làm ngài cùng phu nhân bổ thân chi dùng, mong rằng thượng thư đại nhân chớ có cô phụ mới hảo. Khương Hoài theo người ngón tay vội vàng liếc mắt một cái, ở nhìn đến kia trẻ con lớn nhỏ ôm sơn linh chi cái gãy tử ngắn ngủi mà đang cơ. Không phải. Hắn trong khoảng thời gian này xác thật là gầy ổn, nhưng đó là bởi vì tuổi tuổi không ở hắn lo lắng này lo lắng kia, khó có thể nuốt xuống duyên cớ. Còn có phu nhân, này cùng phu nhân có quan hệ gì? Nhưng vô luận Khương Hoài như thế nào phòng đoán, Tào Mạch cũng định là sẽ không cho hắn chống đẩy cơ hội, mới vừa một phen nói cho hết lời liền tính toán lui lại. Hắn còn phải đem ngu thị hồi phủ tin tức nhanh chóng báo cho Thánh Thượng mới là. Khương Hoài trong lòng tất cả suy nghĩ khó có thể trải vớt rõ ràng, chạm hắn bên cạnh người ngu thị nhìn mắt nhà mình phu quân so nàng lúc đi tựa hồ càng vì cường tráng thể trạng, trong lúc nhất thời cũng trầm mặt xuống dưới. Hai người này sứng sốt, trên tay lực độ liền không tự giấc lòng Một chương bái thiếp liền như vậy khinh phiêu phiêu rơi xuống. Khương hoài không lưng tưởng nhặt, trước người người lại so với hắn trước một bước nhặt lên. Thiền bạch giấy tuyên thành phía trên nét mực còn chưa làm thấu, Hiển nhiên là chủ nhân ra viết khi quá mức sốt ruột, liền kêu mực huy châu khô cạn đều chờ không kịp. Thấy rõ trên giấy sở thư sau, tàu mạch đồng tử thoáng chốc co rụt lại, trên mặt tươi cười lại như cũ chưa biến. Hắn ngừng đầu, dường như không có việc gì đem thiệp chiều người đưa qua, hỏi. Thượng thư đây là? Muốn vào cung sao Khương Hoài run đi phía trên cho bụi, cũng không nhiều làm suy tư liền gật đầu đồng ý, công công không biết, tiểu nữ ở hiển phi nương nương chỗ quay dày thật lâu sau, hiện giờ bệnh dịch có thể khống chế, ta chuẩn bị đi tiếp nàng hồi phủ. Đừng nhìn Khương Hoài nói được bình đạm, kỳ thật kia sợi ngoe dục dịch kính che đều che không được, liền kém từ hắn trong ánh mắt tràn ra tới. Điểm này ngu thì biết, Tào Mạch cũng biết. Đại nhân thật là ái nữ sốt ruột vị này thần kinh bách chiến thái giám tổng quản tâm tư đấu chuyển, sau đó chán ra một cái cực kỳ ân cần cười Này không khéo lao nô cũng đang muốn hồi cung phục mệnh, thượng thư này thiệp không bằng liền từ nhà ta thay chuyển giao bãi. Này! Hay không quá vì làm phiền công công? Khương hoài này xương còn ở do dự, trong tay lại ngột mà một nhẹ. Tào công công, chuyện nhỏ không tốn sức gì, đại nhân khách khí. Đem đoạt tới thiệp tiểu tâm để vào cổ tay háo, tào mạch nhìn trinh lăng trung khương thượng thư, làm như lơ đắng mà nhắc nhở nói. Kim thượng hiện nay công việc bề buộn, hứa không thể kịp thời triệu ngài vào cung, còn thỉnh đại nhân chớ nên trách tội. Tưởng không rõ sự tình như thế nào phát triển cho tới bây giờ tình trạng này lại không có biện pháp cự tuyệt khương hoài. Tự, tự nhiên. tao mạch này vừa chuyển giao, liền xoay gước chừng 7 ngày. Ngày này ánh mặt trời vừa lúc, hạ hai đêm tuyết cuối cùng là ngừng. Hậu tuyết tích ở rộng lớn trên mặt đất, ngân bạch đông tuyết trung cất giấu lục ngói hồng tường. Không biết vì sao, ban đầu khẩn canh giữ ở ngoài điện thị vệ bỗng nhiên không thấy tâm hơi. Nhưng lúc này nếu có người ở bên ngoài cung tường vòng thượng một vòng, Liền sẽ phát giác bọn họ không phải không ở, mà là đóng dự phạm vi từ cẩn chính điện bản thân mở rộng tới rồi trung quanh cung điện, ngay cả điện tiền kia một khối to đất trống cũng bao quát ở bên trong. Này khác nhau thật giống như phía trước chỉ là vẽ ra một tiểu khối nhất phi nhiêu thổ điệu từ người cẩn thận trong coi, hiện tại lại là toàn bộ thôn trang. Bất quá đối với trở lên đủ loại, bị nhốt ở trong điện người nào đó hồn không biết tình. Kéo kẹt một tiếng, khép kín cửa điện bị đẩy ra một cái hẹp hẹp khe hở. Đại khái sáu cái hô hấp sau. Một con bọc đến lông xù xù thỏ con bái môn duyên, lén lút mà dò ra đầu. Nhìn ngoài điện trống rông một mảnh, thỏ thỏ cặp kia tròn xoe mắt to đông chốc một chút liền sáng. Một lát sau, trên nền tuyết nhiều ra một đoàn màu trắng lung lung. Một phùng phùng lạc tuyết bị người nắm chặt ở lòng bàn tay, xoa bóp xoa bẹp biến thành một đám tròn tròn tiểu cầu, bị lôi kéo chuồn êm ra tới tiểu nhà hoàn nhìn ở chính mình trước người chơi tuyết thiếu nữ, cười đến kia kêu, kêu một cái chua sót. Bên ngoài lánh, cô nương trên người của người còn có thương tích đâu Chúng ta trở về được không? Nàng kéo kéo người vào áo, không biết đệ bao nhiêu lần khuyên. Đáng tiếc lần này nàng cũng như cũ là phải thất vọng. Thanh đường, Trương Thái Y đều nói ta tốt không sai biệt lắm, có thể tùy ý động tác, không thế nào đau Tiểu cô nương đầu cũng chưa hồi, phản bác đến nói có sách mách có chứng. Nhưng, chính là Thái Y trong miệng năng động cùng cô nương ngươi hiện tại động tác giống như kém có điểm xa. Tiểu nha hoàn lời còn chưa nói xong, một đóa tuyết làm pháo hoa chợt ở nàng trước mắt nổ tung phân dương tuyết mịn phiêu ở trên người, cách áo khoác cũng không lạnh, lại là kinh người một giật mình. Khương Tuế Miên hợp lại trên vai ngân hồ áo khoác, ôm một phủng tuyết trắng cười qua mắt, Kim Thượng cũng chưa nói không chừng, hảo thanh đường, ngươi liền chơi với ta sẽ sao, liền một hồi sẽ. Thánh Thượng chưa nói không chuẩn, đó là bởi vì Thánh Thượng căn bản là Thượng Triều còn chưa về A tiểu Nha hoàn thầm nghĩ, nhưng ai biết thiếu nữ tử hồn là biết nàng muốn nói cái gì, trước một bước làm nũng dường như cơ cơ nàng tay áo, lại chậm rãi chấp chấp thủy nhuận mắt đen Bị phong thổi mạnh, tiểu cô nương phấn nộn nộn khuôn mặt nhiễm một mảng hồng nhạt, như là vượng nhiễm hoàng hôn phấn hồng mã nào, phát thượng khắc Nhung chi rũ rẩy, làm thanh đường kiên trì quân lính tăng dã. Kia, kia, cô nương ngươi muốn cẩn thận đường bị lạnh. Xong đời, nhà nàng cô nương như thế nào càng ngày càng đẹp, tưởng nhất. Tiểu nha hoàn Hoang mang rối loạn rời mắt, áp xuống chính mình đại nghịch bất đạo tâm tư. Khương Thuế Miên khỏe miệng dương lên, gợi lên cái nhợt nhạt cười tới. Trưa kinh người dọn dẹp quá tuyết trên mặt đất phô một tầng lại một tầng. Hậu đến đều đủ rồi không quá một tiểu tiệt cổ chân, đặt chân khi còn có thể nghe được rất nhỏ phụ thanh, nhất giống một cái ấn. Tiểu cô nương được thú, một bên lăn tuyết cầu một bên lôi kéo người ở thật dày tuyết dâm lên, giống chỉ bị thả ra lung chim sơn ca, nhưng kính giải hoan, nhìn đáng yêu cực kỳ. Một tiếng như có như không cười khẽ vang ở chỗ tối, gió lạnh gào thét mà qua, liền như một giọt thủy rung manh vào xanh thảm biển rộng, chút nào không khiến cho Khương Tuế Miên chú ý. Này đoạn thời gian, câu nàng. U Nguyên đế đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ở tuyết khắp nơi nhảy nhót thỏ con lãnhnh lệ mặt mày chung không khỏi lộ ra chút ôn hòa tao mạch hầu ở hắn phía sau cười đến từ ái cô Nương còn nhỏ đâu, đứng là thích chơi đùa tuổi tác đóng lâu như vậy sợ là đã sớm nhịn không được hắn xuyên thấu qua lưu Ly hướng ra phía ngoài nhìn cùng đế Vương ánh mắt rừng ở một chỗ tiểu cô Nương đem chính mình bọc thành cầu đỉnh đầu mũ chàng thượng cũng dính chút tuyết hạt lại bạch lại mềm phản phất thật muốn cùng chung quanh tuyết dung thành nhất thể dường như nhưng kia trên mặt tươi cười lại ngọ thực, nói là ở đường lăn quá một chuyến cũng không quá. Bọn họ vị trí vị trí là cần chính điện bên một phương tiểu điện, đằng trước trồng trọt cây cô bách, cây bách con chiếc thân thể vừa lúc ngăn trở hơn phân nửa cửa điện, bên ngoài người nếu không phải để sát vào cố tình tìm kiếm, là tuyệt không sẽ nhìn đến trong điện tình hình. Nhưng càng rượu chính là kia nhánh cây siêu siêu mẹo mẹo, lại nửa điểm cũng không ngăn lại bên trong hướng ra phía ngoài đầu đi tầm mắt. Hai người liền như vậy nhìn. Nhìn thiếu nữ hắc hưu hưu mà lăn cái cùng nàng không sai biệt lắm cao tuyết cầu, chờ lại muốn đẩy khi làm như có chút kết lực, thử thăm dò đỉnh hai hạ, sau đó liền chậm gì gì rựi bất động. Mệt mỏi quá, làm nàng nghỉ sẽ. U nguyên đế hơi hơi gợi lên môi, non nửa canh giờ cũng không từng dịch quá nửa phân giày bó phút chốc mà có động tác, chơi đủ rồi tiểu cô nương lại đột nhiên kinh khởi, ngẩng đầu nhìn phía ngoài điện. Tránh ra, bổn điện muốn vào đi. Thuộc hạ tuân kim thượng thánh dụ chờ đợi tại đây, đại điện hạ vẫn là thịnh vĩ Tiên tĩnh không tiếng động cung tường ngoại chuyện tới chút ồn nào động tĩnh, thanh đường cẩn thận nghe xong một hồi liền khẽ sờ phụ đến người bên hai, thấp giọng nói, cô nương, là đại hoàng tử. Khương Thuế Miên gật gật đầu, sau đó ở tiểu nha hoàn khẩn trương ánh mắt ám chọc chọc dịch đến bên tường, bẹp một chút đem chính mình dán đi lên. Tiêu kỳ, hắn không đi tìm thẩm hàm đạm, tới này làm cái gì? Tranh chấp non nửa khắc chung sau, bị gắt gao ngăn ở cửa cung ngoại Tiêu kỳ nhìn chăn trước người tay, sắc mặt đầu trầm thánh dụ, thánh dụ dụ nhiều như vậy thiên Hắn lại không thấy đến quá tuổi tuổi một mặt, cần chính điện bị gắt đến kín không kẽ hở, đều hắn liền nàng hiện nay thương thế như thế nào đều không được biết. Không thể còn như vậy đi xuống. Hắn muôn chính mắt thấy nàng không có việc gì, mới có thể an tâm. Tiêu kỳ dần dần nắm chặt quyền, từ hàm răng bài trừ thanh nói, bổn điện có việc gấp gặp mặt phụ hoàng, nếu việc này trí hoãn, các người nhưng đảm đương đến khởi. Thì vệ bị hắn trong lời nói vội vàng hù đến sướng sốt, tuy như cũ không tính toán thả người, nhưng cố kỳ hắn hoàng tử thân phận Thị vệ hơi một cân nhắc sau ôm quyền ứng tiếng nói. "Còn thỉnh điện hạ chờ một chút tại đây." Thị vệ trưởng nghiêng đi thân triều bên cạnh người đưa mắt ra hiệu, đó là muốn đi xin chỉ thị thượng ý. Nhưng tiêu Kỳ lý do thoái thắc vốn chính là chống rống địa đật, lại nơi nào sẽ ân thị vệ lời nói ngoan ngoãn chờ. Hắn bắt lấy mấy người nói chuyện với nhau khoảng cách, không khỏi phân trần liền hướng cần chính điện phương hướng ngọt đi vào. Ngay bên thai chợt phóng đại tiếng bước chân, Khương thuế Miên đầu góc còn không có chuyển qua con tới, thân thể lại đi trước sau này liên tiếp lui vài bước. Chờ tiểu cô nương phản ứng lại đây khi, nàng đã lôi kéo thanh đường tay cùng nhau tránh ở tuyết cầu phía sau. kia tuyết cầu bị nàng lăn đến trắng trẻo mập mạp, tăng nàng một người nhưng thật ra chính vừa lúc, nhưng hơn nữa một cái thanh đường lại là có chút không đủ. Khương Thuế Miên cái khó lo cái khuôn mà đi xuống một ngồi sổn, đem chính mình hoa thành cái tiểu đoàn đoàn. Tiểu nha hoàn cũng làng đốc, ngơ ngẩn mà đã quên không lưng. Thằng đến bị thiếu nữ khấu thủ đoạn đi xuống lôi kéo, nàng thật vất vả hồi quá vị tới khuất chân tưởng ngồi sổn. Khiê sương đại hoàng tử lại đã lướt qua cửa cung, đi tới này phiến bị giống quá trên nền tuyết. Bốn mắt nhìn nhau. Thanh đường. Tiêu kỳ. Hiện tại lại trốn giống như có một chút không kịp. Nhà nàng cô nương tử hồ không quá muốn gặp đại hoàng tử. Hai cái ý niệm đồng loạt ở thanh đường trong đầu hiện lên, nàng nhanh chóng quyết định đứng thẳng thân mình, làm bộ kinh ngạc, đại điện hạ ngài như thế nào tại đây. Người thấy rõ người mặt sau, tiêu kỳ bước chân cứng lại, là tuổi tuổi bên người hầu hạ nha hoàng. Tuổi tuổi đâu Hai câu này lời nói gian không có chút nào tạm dừng, đủ để thấy được hỏi chuyện người có bao nhiêu cấp khó giàn nổi. Thanh đường đón hắn có thể nói nóng bỏng ánh mắt, cắn cắn ngôi, cô nương. Ở trong điện nghỉ ngơi, nàng vươn tay hướng điện dai thượng hư chỉ chỉ, chân lại không tự giác mà tiểu biên độ mà chiều hưu chết đi vài phần. Tiêu kỳ nghe vậy lược một gật đầu, nhấc chân liền muốn chiều cần chính điện cửa điện mà đi, thành công đem hắn dẫn dắt rời đi tiểu nha hoàn tiếng lòng vung lỏng, nho nhỏ mà thở ra một hơi. còn không quá hai Đối phương lại không hề dấu hiệu mà dừng lại bước chân, nghiêng đầu vọng nàng, ánh mắt lánh lăng. Trong điện, trắng xóa tuyết, thiếu niên quần áo thượng cũng kim theo thừa mãng văn hết sức tiên minh. Tiêu kỳ nhìn chầm chầm kia cực đại tuyết cầu nhìn hai mắt, và áo tung bay. Hắn đi bước một đến gần, thanh đường lăng đến hô hấp đều ngừng lại rồi, trong lòng độc dư lại cái cận tồn ý tưởng. Cô nương không nghĩ thấy đại hoàng tử, nàng muốn thay cô nương chống đỡ mới hảo. Nàng cánh tay mở rộng ra, không cần nghĩ ngợi mà chắn phía trước không Không được. Nhưng thanh đường cái này thân thể lại nơi nào là tiêu kỳ đối thủ. Nhìn đối phương này khác thường cử động, tiêu kỳ ánh mắt hơi lẻ, càng thêm chắc chắn chính mình phỏng đoán. hắn bàn tay vung lên đem người vướng bận phất đến tuyết, đi nhanh hướng tới tuyết cầu vị trí vượt qua đi, nện bước vội vàng. 3 bước, hai bước. Phần 35. chương 35 về phủ. Tiếng bước chân dần dần tới gần, sắp tới đem bị phát hiện hết sức, ngoan ngoan cất giấu tiểu cô nương môi nhấp nhấp, cũng không tính toán tiếp tục trốn lẫn rồi. Thấy liền thấy, lần này hắn tổng không thể lại cùng thẩm hạm đạm cùng nhau lừa nàng. Khương Thuế Miên làm đủ chuẩn bị tâm lý, đối hướng lên trên một đỉnh liền tưởng đứng lên, nàng đỉnh đầu lại bông chốc truyền đến một trận mềm nhẹ lực đạo. Người nọ đè lại nàng, lại lược xoa xoa nàng tán loạn tiểu đôi tóc, tựa trấn an giống nhau. Tiểu cô nương banh thẳng bối liền như vậy tùng hoán lại tới. Nhận thấy được này một thật nhỏ biến hóa, ưu nguyên đế bên môi độ cung lại hơi lớn bảy phần. Hắn không lưng sửa, sửa thiếu nữ áo khoát một góc Dung bộ con tàng hảo nàng không cẩn thận lộ ra ngoài cái đuôi. Khương thuế Miên túm bị tuyết tầm ướt góc áo, trên mặt phiếm hơi mỏng phân ý. Nàng cuối cùng biết Tiêu Kỳ là như thế nào phát hiện nàng. U Nguyên Đế liền như vậy lẳng lặng mà nhìn tiểu cô nương đem đầu một thấp, lại nắm hắn phóng khoáng thanh kỷ, một chút đem chính mình ẩn giấu đi vào. Giống chỉ trốn vào hốc cây ngủ đông số con. U Nguyên Đế xem đến buồn cười, lại không nửa phần trọc phá tính toán, thậm chí túng đem nhân nhi tàng đến càng kín điểm. Đến nỗi ở hắn sau khi xuất hiện liền cương tại chỗ đại hoàng tử. Chưa từng phân đến quá đế vương nửa điểm ánh mắt. Nhi thần. Gặp qua phụ hoàng. Trên nền tuyết duy nhất màu bạc cũng biến mất không thấy. Tiêu kỳ nhìn ly chính mình chỉ kém một bước quả cầu tuyết lớn. Theo bản năng dối tay muốn bắt, lại vô hụt đi. Tuổi tuổi tiêu kỳ cổ họng hơi sát, miệng vết thương có phải hay không rất đau. Khương thuế miên tránh ở người áo tràng, nếu máu, không có trả lời. Nếu không hôm nào nàng lấy căn châm hướng hắn trong lòng lấy hai tiền huyết kêu hắn cũng thể hội một chút hảo, như vậy hắn liền biết có đau hay không. Tiêu kỳ biết chính mình hỏi cái xuẩn vấn đề, nhưng ngày đêm tơ tư tưởng nhân nhi gần đây ở trước mắt, hiện nay hắn trong đầu lộn sột, này đó lời nói nên nói này đó lời nói không nên nói, hắn là phân không rõ cũng biện không rõ. Tiêu thương rất đau đi, người thân thể yếu đối, lại sợ lánh lại sợ đau, như thế nào chịu nổi đâu Là ta sai rồi, nếu không phải ta đem người mang tiến cùng người liền sẽ không lấy huyết thầm ham đạm. Nàng làm sao dám mượn hiến dược tên tuổi bị thương ngươi? Nàng làm sao dám? Tiêu Khỉ không ngừng nói, giống như đem những lời này toàn bộ mà toàn phun ra đi, hắn mấy ngày nay tới giờ khẩn trương cùng lo lắng liền có về chỗ dường như. Nhưng Khương Thuế Miên chỉ nghe xong một hồi, liền yên lặng che thượng lỗ tai, đem vùi lầu lên. "Đừng nói lấy huyết, ngươi về sau còn sẽ làm nàng rót ta rượu độc đầu, Không nghe không nghe, Vương Bát Nghiệp Kinh. Ung Nguyên Đế rú mắt, phảng phất đều thấy được Tiểu Miêu Nhi bẻ tới lỗ thai. Đây trời uy áp đột nhiên mà rơi, Tiêu Kỳ tựa như bị bóp chặt huyết hầu, nửa ngày phun không ra cái tự tới. Một đường giả câm vờ điếc tạo mạch liếc mắt đế vương sắc mặt, ngay sau đó liền hơi không lợi, cười chiều người đã mở miệng, "Hôm nay trời giá rét, nhìn điện hạ đều đông lạnh đến tẫn nói mê sảng, vẫn là sớm chút hồi bãi." Hắn phủ một mở miệng đó là thủ đoạn mềm dẻo khuyên ly lời nói, mà bên cạnh quan vọng thị vệ cũng ngầm hiểu mà liền phải tiến lên. "Ta biết tuổi tuổi còn ở dân ta, đây là ta nên chịu." Tiêu kỳ nghiêng người tránh đi thị vệ dối tới tay, đôi mắt lại còn nhìn chầm chầm kia không trước sau chưa từng có hồi âm béo tuyết cầu, trên mặt hiếm thấy mảnh đất vài phần khẩn cầu ý vị. Nhưng tuổi tuổi, làm ta thấy ngươi một mặt được không, liền liếc mắt một cái. Ta muốn gặp ngươi. Thanh đường ở bên cạnh xem đến sợ hãi, rồi lại có chút ngạc nhiên. Nàng cô nương từ trước là cỡ nào thích đại hoàng tử điện hạ nha đại điện hạ lại xem đều không xem cô nương liếc mắt một cái, còn luôn là kêu nàng chịu bị khuất. Hiện tại cô nương không thích Đại điện hạ ngược lại đi theo ma dường như Một hai phải quấn lấy cô nương không bỏ Nhìn bị thị vệ hiệp trụ cánh tay dẫn đi Cả người cùng mất hồn giống nhau Đại hoàng tử, tiểu nha hoàn rất khó nói Đến ra bản thân giờ phút này tâm tình Chỉ hoàng hốt cảm thấy có như vậy Một kia vui sướng Thanh đường cơ cơ đầu, không hề tưởng này đó có không Nàng đội vàng từ tuyết đứng lên Liền tưởng hướng nhà mình chủ nhân phương hướng chạy tới Trên đường lại cùng tiêu kỳ giống nhau Bị người cấp cả lại, công Tao mạch nhìn nàng liếc mắt một cái Làm cài im tiếng thủ thế, sau đó liền đem người đổi đi. Kim thượng tại đây, nơi nào còn dùng người khác. Chỉ có thể nói tàu mạch đương đến này mười mấy năm đại thái giám không phải hư. Úng Nguyên Đế cởi bỏ thanh cửu, bên trong tiểu cô nương bị anh năng nhoang lên, liền ngơ ngẩn mà đem đầu dò xét ra tới, thánh thượng. Úng Nguyên Đế không hỏi nàng vì sao tại đây, cũng không truy cứu nàng vì cái gì không nghĩ thấy tiêu kỳ, chỉ liền áo lông cửu đốn gối đem thiếu nữ chặn ngang một ôm. Nhưng chơi đến vui vẻ. Hắn nói. Khương Thuế Miên sửng sốt ngay mắt, ngay sau đó ngoan ngoan gật gật đầu, vui vẻ. Tiểu cô nương con ngươi sáng lấp lánh, dường như cất dấu ánh trăng, ung nguyên đế nhìn nàng, trong đầu không khỏi suy nghĩ nếu là này luân minh nguyệt lại lượng vài phần, lại sẽ là như thế nào quan cảnh. Tuổi tuổi hắn dùng tay phất đi thiếu nữ giữa mày phong tuyết, nhàn nhạt mở miệng, khương phu nhân về phủ. Trong phút chốc, đầy trời tinh quang tựa hồ đều thoát đi màn trời, đồng loạt rơi vào người trong ánh mắt. Đó là phiên bang tiến cống chân quý nhất kia viên giả Minh Châu đều khó có thể tái hiện phong thái Đế Vương nhìn nhân nhi trong mắt trong suốt ý mừng tùy tay đem trong tay háo một vật chấn hạn sau đó lơ đãng mà hướng người trên cổ tay một vỗ một mặt thanh Thúy Linh vàng phiêu tán ở trong gió đại ăn cơm xong chân phái người đưa tuổi tuổi trở về này xương ngu thị chính nghỉ ở bên cạnh bàn thở dài không ít ngắm hoa uống trà mời thiếp tùy ý tán ở nàng trong tầm tay đôi lại một chút dẫn không dậy nổi chủ nhân ra hứng thú càng đừng nói ph ước Gỗ đàn chế thành bàn không biết khi nào biến thành hồng toàn chi, nếu người có tâm nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện phòng trong bàn ghế bày biện đều hoàn toàn không phải lúc trước bộ dáng, đến nỗi nguyên nhân. Phu, phu nhân, trong cung người tới. Ngoài cửa ngồi canh lão mụ mụ ngạnh sinh sinh chạy ra ai cùng tranh phong khí thế, biên chạy còn biên thở hồn hền hô. Lại lần nữa nghe được cùng lúc trước giống nhau như lúc tin tức, mạo mị phụ nhân lúc này trên mặt lại không có ứng có vui mừng, chỉ quen thuộc mà tiếp thượng một câu, lại là tặng đồ sao. Chưa gọi người đặt ở trong biệt bãi, tân nhà kho còn không có đẳng ra tới. Ngu Thị Nguyên cũng không phải như vậy bình tĩnh, nhưng đã nhiều ngày trong cung lâu lâu mà liền có cái gì đưa tới, chẳng sợ ngay từ đầu lại thấp thỏm lo âu hiện nay cũng nên thói quen. Nói đến cũng quái, mỗi lần các nàng vợ chồng hai người đợi lâu vô tin muốn một lần nữa để tiếp tiến cung khi, trong cung liền sẽ tới thượng như vậy một chuyến, nói là phía trước kim thượng ban thưởng đồ vật không có tìm thể, tìm liền cũng đưa tới. Khương gia trừ bỏ tạ ơn còn có thể làm sao bây giờ đâu. Tổng không thể bên này mới vừa được thánh thượng thưởng, bên kia liền lại một lần đệ thiệt bãi. Lúc trước thiệp còn ở ngự tiền đâu, nay không phải trong tối ngoài sáng có thúc dục chi ngại sao. Liên như vậy ngày đêm tơ tưởng mà mong bảy ngày, Khương phu nhân cả người đều mong thành cục đá. Trước mắt đừng nói khiếm sợ sợ hãi, nàng liền mí mắt đều không mang theo sốc một chút. Không phải, không phải phu nhân lão mụ mụ liên tục lắp đầu, một phen hướng quá lớn khai ngạch cửa. Khi cũng chưa xuyến đều liền đức quáng mà đã mở miệng, cô nương, cô nương ở bên ngoài. Giang giác, hồng toan chi bàn gỗ bị người ngạnh sinh sinh bẻ tiếp theo giác. Một cổ phong tử phòng trong thổi qua, đại tới truyền tin người lại mở mắt ra, nơi nào còn tìm được đến chủ nhân ra bóng dáng. Tìm không được người láo mụ mụ cũng không nóng nảy, mặt bộ biểu tình thậm chí là mắt thường có thể thấy được mà thả lỏng lại, nàng nhìn mắt kia phương tàn khuyết tán bản, ngựa quen đường cũ mà sai xử gã sai vật nâng cái thân. Tiểu tiểu thư nhưng xem như đã trở lại, lại không trở lại nàng đều lo lắng nhà mình chủ dây tiếp theo liền phải vọt tới trong hoàng cung đoàn người. Nàng chính lòng có xúc động nghĩ, kia đầu bị thanh đường Sam xuống xe ngửa khương tuế miên còn không có bị ra ngoài gió lạnh thổi đến, khiến cho lập tức vọt vào trong viện ngu thị nhìn vừa vặn. Ngu thị rất có lực độ bước chân một đốn, làm như xem không đủ đem nhân nhi nhìn lại xem, nhẹ dọng gọi câu, tuổi tuổi. Phản phất giống như cách một thế hệ ôn nhu ngữ điệu như một phen móc. Liên quan đem đời trước sở hữu không cam lòng cùng tưởng niệm từ Khương Tuế Miên trong lòng cùng nhau xẻo ra. Nàng bước thiết mà khoanh lại người vòng eo, giống như bị ủy khuất tiểu thú chui đầu vào đối phương bên cổ, lan qua lộn lại niệm đều là mẹ hai chữ. Bên ngoài phong lãnh thực, nhưng mang theo nồng đậm khóc nước nở khóc nước nở thanh vòng ở ngu thị bên hai, tiêu nàng cảm thấy giống như từ núi đao biển lửa đi qua một chuyến, lại bị người cầm chảo dầu hướng trên người một bát, dày vò đến người đều phải vỡ vụn. Nàng giống ôm lấy cái gì quý hiếm chi vật đem thiếu nữ ôm tưởng hống rồi lại không hiểu như thế nào mở miệng chỉ có thể bồi rơi xuống nước mắt thẳng đến cổ ra nước át dần dần phai nhạt nàng lúc này mới tiếp nhận nha hoàng trong tay khăn một chút đem nữ nhi trên mặt lệ ý lao đi trong cung có người kêu tuổi tuổi chịu ủy khuất đúng không tuổi tuổi chớ sợ có mẹ ở ngu thị bất thiện hip mắt một bộ nhìn như yếu đuối mong manh Mỹ nhân tư Thái kỳ thật trong lời nói cường thế không ít nửa phần tiểu cô nương không biết là khóc đủ rồi vẫn là khóc mệt mỏi cũng không nói lời nào, chỉ an tĩnh mà an vạ nàng trong lòng ngực, ngoan đến quá mức, ngu thị nhìn tâm địa đều mềm thành một bãi thủy. Nhưng đối với người khác nàng liền không có tốt như vậy tính tình. Hiền phi nương nương để lại tuổi tuổi nhiều thế này thời gian, hiện nay đem người đưa về lại chỉ phải cái thị vệ liền đuổi rồi sự. Như thế nào, đại hoàng tử sự vội, liền đưa đưa cũng không chịu sao. Ngu thị lời này là đối đuổi xe ngựa thị vệ nói, đối phương người mặc thường phục, không kêu nàng nhận ra là ngự tiền chính tam phẩm chỉ huy sứ. Liền chỉ tưởng cái hiền phi trong cung tiểu thị vệ mà thôi. Lĩnh mệnh đưa tiểu cô nương về phủ thị vệ thủ lĩnh cũng không quá hiểu này cùng hiền phi có quan hệ gì. Nhưng hắn không phải cái xuẩn, túi đầu cái gì cũng chưa nói. Tiên lặng đem ném hướng hiền phi trên người nổi khấu đến càng đã chết. Mà một bên thanh đường khẩn trương mà nuốt hạ nước miếng, lâm vào dối rắm Nàng cảm thấy đại điện hạ chỉ sợ ước gì tới đưa đâu. Hai người ý tưởng ngu thị một mực không biết, nhưng nàng biết làm tuổi tuổi khóc thành như vậy dù sao cũng hiền phi cùng đại hoàng tử hai cái. Này hỏa tìm được các nàng hai mẹ con trên đầu tổng sẽ không sai. Nàng trấn an mà vỗ vô nữ nhi bối, lại liếc mắt hiển phi tay đến người, chỉ huy sứ, lạnh giọng khơi màu đâm tới, còn có này xe ngựa, tính chất nhìn liền thô rắc hẳn, sợ là liền nằm đều nằm không dưới. Trung quanh hạ nhân nhìn kia đỉnh so nhà mình trong phủ lớn nhất xe dư còn muốn lớn hơn gấp hai có thừa xe ngựa, cùng với đằng trước cả người tuyết trắng không giống vật phàm tuấn mã, đều ăn ý mà nhắm lại miệng gật gật đầu. Chỉ có Thanh Đường run run, thấp giọng ám chỉ nói: Phu nhân, này xe ngựa thật sự khá tốt. Ngu thị tà phá đám tiểu nha hoàn liếc mắt một cái, vào đông trời đông giá rét, ngồi bên trong một đường lại đây không biết nhiều tao. gái đúng châu ngứa sóng nhiệt tách ra nàng chưa hết tội tự, nguyên là kia dư kiệu bên ngoài mảnh bị người xúc lên, lộ ra bên trong một góc. Hoa sen hình mạc vàng hân lò bị khảm ở cùng loại ngăn bí mật vị trí, thiếu non nửa ô bạch than lẳng lặng châm lại không thấy yên, trên vách điêu không tường vân bộ dáng tiểu xảo để làm thông gió chi dùng mà nằm ngồi địa phương bị vân cẩm phô một tầng lại một tầng, là chẳng sợ không dỗi tay đi sở đều có thể tưởng tượng thấy ấm áp mềm mại. Trừ cái này ra, tuổi tuổi ngu thì ánh mắt từ những cái đó khắp nơi lăn xuống châu báo ngọc thạch, thoại bản đồ chơi quý giá thượng xẹt qua, sửng sốt một hồi lâu mới tìm về khí thanh. Hiền phi đây là đem vĩnh ninh cung đều cho người chuyển đến. Chẳng lẽ nàng hiểu lầm đối phương không thành? Hiền phi đãi tuổi tuổi quả thực thiệt tình. Khương phu nhân này xương chính hoài nghi đâu Nàng trong lòng ngực tiểu cô nương liền cơ cơ đầu, tiểu thanh phủ định, không phải hiền phi, là thánh thượng. Nghe nói lời này, ngu thị theo bản năng mà gật đầu nói. Ta liền nói hiền phi đỉnh đầu không giống có thể lấy đến ra mấy thứ này, nguyên là thánh thượng, khó trách. Trinh lăng chung người không tự giác lầm bẩm, lại tại hạ một cái chớp mắt lại phản phất ý thức được cái gì, lược hiện cứng đờ mà túi thấp đầu xuống. Phức tạp trong ánh mắt mang theo 3 phần kinh ngạc ba phần chậm chạp cùng với 4 phần hoài nghi. Thánh Thượng Trong cung đầu vị kia, chẳng lẽ còn có khác thánh thượng sao? Tiểu cô nương hoang mang mà tự hỏi nháy mắt, sau đó ngoan ngoan ở nhà mình mẹ cổ cọ cọ, ứng tiếng nói, ơn. Kim thượng tiền bạc so hiền phi nhiều, còn so hiền phi đối nàng hảo. Phản xạ tính gật đầu tỏ vẻ khẳng định Khương Phu Nhân. Tựa hồ có chỗ nào không đúng? chương 36 hối lộ. sắp thực tới nói là nào nào đều không đúng. Khương Hoài không phải nói tuổi tuổi này đoạn thời gian ở hiền phi trong cung đợi sao? kim thượng lại là chuyện gì xảy ra. Ngu ra nhiều thế hệ từ võ, thân là đích nữ ngu thị tuy kê tục bậc cha chú một thân vũ lực, nhưng tựa như bị bầy sói bảo dưỡng phong lan, từ nhỏ liền không trải qua nhiều ít khúc chiết. Nhưng này cũng không đại biểu nàng không thông tuệ. Chẳng sợ trong lòng không giống quan văn có như vậy nhiều con con vòng, nhưng cũng bất quá mấy cái hô hấp gian công phu, nàng cũng đã liên tưởng nổi lên ung nguyên đế lúc trước kia rất nhiều ban thưởng. Trực giác nói cho ngu thị, Những cái đó ngoài ý liệu phong thưởng tuyệt đối cùng nàng trong lòng ngực nữ nhi thoát không ra quan hệ. Nàng chân trờ mà há miệng thở dốc nói là đầy mình nghi hoặc cũng không quá. Nhưng vừa nhìn thấy tiểu cô nương mặt mày không cẩn thận toát ra một chút mệt mỏi, Khương Phu Úi Nhân liền nói cái gì cũng nói không nên lời. Đầu tiên là chơi tuyết, sau lại thống thống khoái khoái mà khóc một chuyến, đau lòng mới khỏi Khương Tuế Miên nội bộ đã không có tinh lực, bất quá là bởi vì nàng quá mức tưởng niệm nhà mình mẹ nỗ lực chống không muốn buông tay thôi. Làm cha mẹ luôn là muốn cẩn thận chút. Bọn hạ nhân sớm bị này một con ngựa xe sự vật doãng ốc, mà đối mặt mạc danh dán chính mình nữ nhi, ngu thị hân hoan đều không kịp, lại như thế nào bỏ được đem nàng đẩy cho người khác. Khương phu nhân sai người bung rủ che khuất cũng không nùng liệt ánh nắng, một đường đem thiếu nữ đưa đến trong phòng dương nệm, lại tự mình hống nhân nhi ngủ phía dưới mới bỏ qua. Chùa trung bình châm đàn hương khí cùng có cây dược hương sen lẫn trong một chỗ, bình đạm ưu đầu, gọi được người không tự giác mà an tâm xuống dưới. Đại để là hao hết cuối cùng một chút khí lực, tiểu cô nương đầu một dính gối liền đã ngủ. Tay lại còn niệm nghiệm không tha mà câu lấy người góp áo. Ngu thị yên lặng nhìn nàng sau một lúc lâu, mai cho đến bên thai tiếng hít thở tiệm trầm, mới thật cẩn thận mà đem người sử không thượng lực tay dịch đến bị hạ ấm. Ngay tây trầm, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ giấu ở đệm giường, ngủ nhan điềm tĩnh, tựa dưỡng ở trong hồ một đóa nụ hoa thanh hà, tổng làm người tưởng lại nhiều đãi nàng càng tốt vài phần. Ngô thị kia mềm đến mức tận cùng tâm địa bị người rảo lại rào. Đúng thành một khang vượng không khai từ ái. Mà khi nàng đi ra khỏi phong khi, kia giữa mày mềm mại chi ý lại với trong phút chốc tan cái sạch sẽ, hảo sinh chăm sóc các người cô nương. Cẩn thận dặn dò một phen trong viện hầu hạ nhà hoàng mù mụ sau, ngu thị ngón tay khẽ nhúc đích, đơn đem thanh đường từ một đống người nhặt ra. Người cùng ta lại đây. Nữ nhi không hảo đặt câu hỏi, nhưng tóm lại có người có thể hỏi. Ngày này thượng thư phủ chính viện môn khép kín thật lâu sau. Độc ở Khương Đại Nhân cùng hai vị công tử về phủ sau trước sau khai vài lần, xa xa bị bình lui nô buộc nhóm chỉ có thể nhìn thấy kia trắng đêm chưa tắt ánh nến, không người biết hiểu bên trong đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết ngày thứ hai sáng sớm, nhị thiếu ra lấy luyện võ thưởng sử loan đao lập tức lao ra phủ môn, mà nhà mình lao ra mất hồn mất viễm mà từ phòng bếp đoan đi rồi chén mới vừa bị nấu quá trứng gà, khuôn mặt tiểu tụy đến dường như già rồi 10 năm hơn. Mưa gió sắp đến áp lực hơi thở tràn ngập ở toàn bộ gia Khương Tuế Miên là bị chốc mũi chua chua ngọt ngọt sơn trà hương khí đánh thức. Nhỏ vụn ánh nắng xuyên thấu qua bệ cửa sổ đánh vào trên giường, sơn cha vị chua hôn xoa đường phèn thơm ngọt, tiểu cô nương hơi ngẩng người, liền như vậy tỉnh. Phù vừa mở mắt, phòng trong cùng cần chính điện hoàn toàn bất đồng bảy biện cạnh tôn nhau lên xuyên qua mi mắt, gọi được Khương Thuế Miên sinh trận hôm nay hôm nào sai vị cảm. Bất quá cũng liền như vậy một cái chớp mắt, tiểu cô nương liền bị canh giữ ở chính mình giường biên người gọi hoàn hồn. Thấy rõ người tới, Khương Tuổi hơi gợi lên khóe môi mềm mại mà lộ cái cười, "Nhị ca." Khương Nam Quân trên người áp suất thấp đông dương một tiêu, vội vàng theo tiếng trung mang theo vài phần không kịp che lớp hẩn trương cùng đau lòng, còn có chút hứa may mắn. Giống như săn giả tìm được rồi mất mà tìm lại chân bảo. Hắn hoảng loạn mà vương tay, ảo thuật giống nhau lấy ra căn bọc mãn vỏ bọc đường đường hồ lô liền như vậy uy qua đi. Nửa ngồi dậy tiểu cô nương cũng không chống đẩy, hỏi cũng không hỏi chính là ngao ngoao một ngụm. Súp giòn khinh bạc sắc ngoài ở trong miệng nổ tung. Bên trong sơn cha toan người một giật mình, lại là gai đúng chỗ ngứa vị chua, hôn đầu lươi sau phản thượng ngọt ý gọi người muốn ngừng mà không được. Nhị ca khương thuế miên nuốt xuống non nữa, lại lòng tham mà đem đỉnh còn thừa kia hơn phân nửa quả tử một lần hàm tiến trong miệng, quay hàm cổ đang đăng, giống chỉ hamster nhỏ, ngươi tựa đem thành tây kia ra đường phúc lộc đều mua đi rồi sao? Thành tây có cái làm kẹo tử lão ông, vỏ bọc đường chấm đến đều mỏng, làm được hồ lô chính là so nhà khác lượng chút, lúc ấy vẫn là hài đồng tiểu cô nương thật vất vả dạo đến kia. Một lần đã kêu người câu đi rồi tâm, nắm huynh trưởng tay háo ở nhân ra phòng trước Hự hữu mà ăn mấy chua giải, sau đó, bị toan đổ một miệng tiểu nha. Tự kia khởi, Khương Thuế Miên liền lại không từ nàng nhị ca trong tay bắt được quá hai xuyến trở lên đường hồ lô, nhưng hôm nay, tiểu cô nương lược nghi hoặc mà ngửa đầu nhìn ly chính mình chỉ ba tất xa địa phương, nhất xuyến xuyến đỏ dựng đường hồ lô đừng ở rơm dại chắt liền biệt thượng, từng bụi, giống tảng lớn tiểu đèn lồng, đem thiếu nữ mặt đều sấn đến phản phất có hồng ý Khương Nam quân nhìn đam đam nhịn, thẳng đến giờ phút này hắn kêu băng sương dường như trên mặt mới rốt cuộc mang theo chút ý cười. Tuổi tuổi tỉnh, sẽ ăn hắn mua hồi phủ đường hồ lô, sẽ ngoan ngoan kêu hắn nhị ca, sẽ cùng hắn làm nũng. Là cái tươi sống, em đẹp tuổi tuổi, mà không phải nằm ở trên giường, làm hắn sợ hãi nháy mắt liền sẽ mất đi tiểu cô nương. Hắn kêu viên ở biết được sự tình từ đầu đến cuối sau liền trước sau lo sợ bất an tâm, cuối cùng tìm được một chút chân thật cảm giác an toàn. Ấn Khương Nam quân gỡ xuống một chuỗi tân năm chặt ở trong tay, tuổi tuổi thích sao. Khương Thuế Miên ngơ ngẩn gật gật đầu, liền vỏ bọc đường bị hàm hóa cũng chưa chú ý tới, một ngụm đi xuống bị toan nhăn lại mi. Nôi nôi bởi vì hàm chứa đại viên quả tử nói chuyện, Khương Thuế Miên nói chuyện có chút mơ hồ, nàng ngước mắt nhìn giường biên huynh trưởng, đối phương kia trả màu trắng siêm y thượng lây dính không ít bụi đất, ngươi tưởng không giống gặp rắc rối. Khương Nam quân theo nàng ánh mắt xem qua đi. Sau đó dường như không có việc gì mà che lại cổ tay háo nội sửn tiểu huyết điểm, trong ánh mắt hiện lên vài phần tàn khốc, tấu vài người thôi, bọn họ xứng đáng. Khương Thuế Miên chớp trước mắt, sửng suốt một hồi mới nửa chơi đùa nửa nghiêm túc mà Kiều Thanh nói, tuổi tuổi phi giúp ngươi ngăn đón cha, xem ở nhị ca hối lộ ta nhiều như vậy đường quả tử phân thượng. Khương Nam quân trong lòng trọng châm lửa giận đống chốc cứng lại, trong mắt tàn nhẫn bị ý cười che lấp, kia liền cảm ơn tuổi tuổi. Tiểu cô nương nuốt mắt hoạch sơn cha, mắt cong, cong. Đại khí mà đem vung tay lên, nhị ca lúc trước đưa ta như vậy nhiều thoại bản ta cũng chưa tới kịp nói lời cảm tạ đâu, lần này bao ở tuổi tuổi trên người. Dù sao cha cũng luyến tiếp hung nàng, không có sợ hãi Khương Thuế Miên nghĩ như thế. Nàng túi đầu lại cắn tiếp theo viên tân, lại bỏ lỡ nhà mình huynh trưởng trên mặt trợt lóe mà qua trinh lăng cùng kinh ngạc. Thoại bản. Khương Nam quân nhịu như mày, tựa ở nỗ lực suy tư cái gì. Kia xương bị ngọt ý bao vây tiểu cô nương hồn không biết tình địa điểm điểm đầu, đứng rồi. Nhị ca đã quên sao, ngươi ở viện ngoại phóng rất nhiều lần, đều là bị thanh đường ôm trở về. Khương Nam quân mi nhăn càng sâu. Tuổi tuổi, ta chưa bao giờ ở ngươi viện ngoại phóng quá đồ vật. Liên tính là hắn sai người đem những cái đó vơ vét đến tiểu ngoạn ý đưa tới, gã sai vật cũng nên ấn phân phó trực tiếp đưa đến trong viện nha hoàn hoặc là mụ mụ trong tay, đưa đến viện ngoại tính chuyện gì xảy ra. Ngay vậy, ngồi ở trên giường thiếu nữ có trong nháy mắt ngây người, lời nói, thoại bản không phải ca ca đưa sao. Không phải. Khương Thuế miên lốc bung trong tay đường hồ lô, từ giường biên một phương trên bàn nhỏ tùy ý rút ra mấy quyển, không dám tin tưởng mà lầm bầm nói, kia là cha. Khương Nam quân nghiêng người lại đây, tay hư hư mà ám hộ ở nhân nhi phía sau, lại ở thoáng nhìn trong đó một quyển tiểu nhân thư trang lót khi ánh mắt chợt một đốn. Tuổi tuổi Khương Nam quân mí môi, ở tiểu cô nương nghi hoặc trong ánh mắt do dự mà đã mở miệng, này buồn, ta tuổi hồ ở đại ca gã sai vật kia gặp qua buồn giống nhau như lúc. Không phải tứ thương ngũ kinh. Cũng không phải xuân thu tam truyền, mà là tuyệt không nên xuất hiện ở hắn huynh trưởng trước mặt tiểu nhân thư. Chính là bởi vì quá mức ngạc nhiên, hắn mới có thể nhớ đến bây giờ cũng chưa từng quên. Khương Thuế Miên trong tay thư soạch một chút rất ở trên giường, thư chủ nhân lại không hề sở rác. Đại thiếu ra, Khương Thuế Miên tự nhiên sẽ không như thế xưng hô chính mình huynh trưởng, nhưng người tới kia lời nói kinh ngạc chi ý cùng tiểu cô nương trong lòng suy nghĩ không có sai biệt, nàng nghe tiếng nhìn lại, lại phát hiện tần mụ mụ đang ở bình phong sau xa xa đứng. Bất quá kỳ quái chính là, tân mụ mụ ánh mắt hướng cũng không phải bọn họ này phương, mà là ngơ ngẩn mà nhìn phía bình phong phương hướng. Khương Thuế Miên tùy theo nhìn lại, lúc này mới phát giác kia gỗ nam bình phong sau tựa hồ che cái như ẩn như hiện bóng người. Liên tưởng khởi tân mụ mụ kinh hô, tiểu cô nương đông chốc sinh ra cái lớn mật ý niệm, nàng nhóc nhấp, nhấp môi, nhẹ gọi một câu, đại ca. Frank. L-E-O-S-I-N-G. -E Phần 37. Chương 37 Phủ y i Bình phong thượng bóng dáng mắt thường có thể thấy được mà hoảng loạn ngay mắt, ngay sau đó đó là dường như cái gì đó va chạm gỗ chắc khi phát ra chầm đủ. Người nọ vòng qua bình phong, như cũng là xưa nay kia phó Chi Lan Ngọc Thụ quân tử bộ dáng. Nếu xem nhẹ rớt quần áo hạ kia hơi hơi sưng đỏ khuyệu tay nói. Ta khương chắc khanh môi nhấp thành điều tuyến, muốn giải thích lại không thể nào mở miệng, sau một lúc lâu cũng chỉ nghẹn ra một câu, ta đều không phải là cố ý tham thính. Nhiều lại là lại như thế nào cũng nói không nên lời. Nhưng thật ra tần mụ mụ cẩn thận nghĩ nghĩ, mang theo chút kinh ngạc hỏi, đại công tử sớm liền tới xem cô nương, nô tỷ vốn tưởng rằng cùng nhị công tử giống nhau đều ở trong phòng, nguyên lai like thế nhưng vẫn luôn đều ở phía sau bình phong sao. Tần mụ mụ không biết nội tình, chỉ nghĩ có lẽ là phân biệt lâu lắm, hai người thân là huynh trưởng từ ái ấu muội đúng là tăng tiến cảm tình thời điểm, nàng lại như thế nào không có mắt mà tiến vào quay nhéo. Thế cho nên đến bây giờ mới kinh ngạc phát hiện. Khương chắc khanh thần sắc hiếm thấy có một chút hoảng loạn. Nhưng nhân hắn trầm ổn quán, trên mặt cũng hiện cũng không được gì. Tiểu muội vì nữ tử, mặc dù ta thân là huynh trưởng cũng đương tự hiểm mới là. Hắn nguyên nên chờ tuổi tuổi tỉnh lại qua đây, nhưng thanh đường miêu tả cảnh tượng làm hắn đầu một hồi cảm nhận được sợ hãi cảm xúc. Cho dù là canh giữ ở trong viện, Khương Trác Khanh cũng vô pháp ước chế trụ chính mình càng ngày càng nghiêm trọng sợ hãi. Hắn bức thiết mà muốn bảo đảm nàng bình yên. Cho nên hắn không màng lệ nghi mà xông vào, thẳng đến xuyên thấu qua bình phòng, mơ hồ nhìn thấy đến thiếu nữ ngủ nhan mới làm hắn dừng lại đi trước bước chân. Đều là huynh trưởng trí nhất Khương Nam Quân. Không biết vì cái gì, đầu gối nó đột nhiên có chút lạnh cả người. Bất quá bị nội hàm một phen, Khương Nam Quân trên mặt không những không có gì tức giận, còn treo thoải mái hảo phóng tươi cười. Đại ca không biết, là tuổi tuổi làm ta tùy ý xuất nhập, bằng không liền phải giận ta. Hắn chọn mi, không chút do dự mở ra lúc trước từ nhỏ cô nương kia được đến miễn tử kim bài, trong lòng tức giận đều tiêu tán không ít. Đối phương hiện nay này Phúc Đoan Trang cẩn thận tư Thái mới là hắn quen thuộc bộ dáng. Khương Nam quân thầm nghĩ. Nghe nói hắn câu này, Khương chắc khanh không biết sao trong lòng trầm xuống, tựa như bị người dùng lực đảo đi một khối cái gì, cụ thể rồi lại không thể nói tới. Hắn trầm mặc nhìn bên kia trinh lăng tiểu cô nương vài lần, này hạ không có bình phong cách, nhưng thật ra đủ để cho hắn xem đến càng rõ ràng. Nàng con hào hảo. Hắn gánh nặng trong lòng được giải khai, liếm hạ mặt mày liền xoay người phải đi. Nhưng không bước ra vài bước, đã bị người gọi lại. đại ca Là tới xem ta sao? Bối quá thân người mặc thanh không đáp. Thằng đến một cổ dắt lực từ hắn tay áo đuôi chuyển đến, hắn quay đầu đi, đối thượng đó là một đôi phiếm hơi nước con người. Kia trong mắt chứa cảm xúc quá mức nùng liệt, khiếp sợ cùng khó hiểu đàn xen, còn cất dấu như có như không, giống như bắt lấy cứu mạng phù mục, không dám tin tưởng chờ mong. Đón tiểu cô nương khóc nước nở, Khương chắc khanh vô thố đến nhất thời mất ngữ. Cũng may Khương Thuế Miên cũng không để ý này đó, chỉ chấp mắt mà hắn tay áo, lại hỏi Đống thoại bản kia đều là đại ca ngươi đưa đúng hay không? Thiếu nữ đặt câu hỏi khi là cười, hốc mắt nước mắt lại đại tích đại tích lăn xuống xuống dưới. Nước mắt mơ hồ khương Thuế miên tầm mắt, nàng liền huynh trưởng mặt đều có chút thấy không rõ. Khương Trác Khanh hoàn toàn sửng sốt, không biết là nơi nào làm nàng bị bị khuất, chỉ có thể hoang mang rối loạn nói, "Ngươi nếu không thích, ta lần sau liền không hề tạo, tốt không?" Hắn còn nhớ rõ nàng cùng nam quân đàm luận khởi thoại bản ngữ khí, rõ ràng là vui mừng, nhưng hôm nay đưa người biến thành hắn Khương Trác Khanh kéo kéo khóe miệng, chỉ còn lại có tự dễ ước. "Nguyên Lai, like. chính mình cái này huynh trưởng như vậy không thảo hỷ. Ta thích." Khương Trác Khanh đồng tử bỗng chốc co rụt lại, trong lòng ngực đâm vào một mặt mảnh khảnh ấm áp. Tiểu cô nương ngửa đầu, nhợt nhợt cười, trong ánh mắt chỉ còn lại tràn đầy vui mừng, "Ta thích. Tuổi tuổi thích nhất đại ca." Khương Trác Khanh khiếp sợ đến cứng đờ mặt chậm rãi bò lên trên một tia hưng ý, "Ân. Bất quá không đợi hắn đem chính mình biến thành nướng chim trứng tôm, trong lòng ngực liền chợt không còn Bên cạnh là mạc danh quen thai thuyết giáo thanh. Nam nữ có khác tuổi tuổi, đại ca thủ lệ quán, không thói quen người như vậy ôm hắn. Người nói chuyện dừng một chút, nhị ca liền không lớn thủ lễ. Bị trực tiếp ôm hồi trên giường tiểu cô nương giật mình, sau đó ở người ý có điều chỉ ám chỉ hạ cười ôm lấy hắn, cũng thích nhất nhị ca. Khương Nam quân vừa lòng, khen thưởng tượng mà uy viên đường hồ lâu qua đi. Tân mụ mụ nhìn nháo thành một đoàn huynh muội mấy người, an ủi hoài mà lau lau nước mắt. Trung quy là máu mủ tình thâm đâu Đáng tiếc không có thể Têu Phu nhân nhìn thấy, nếu không tất nhiên sẽ không lại lo lắng. Bất quá tần mụ mụ nếu là ngẩn đầu nhìn trời, liền sẽ phát hiện nàng giờ phút này tiếc nuối là lại dư thừa bất quá. Thượng thư phủ nóc nhà thượng, Mô vị mạo mị phụ nhân híp híp mắt, cười đem bên cạnh mái ngói nhặt quá, cẩn thận bổ thượng vuông vút thiếu. Mà bên cạnh Khương đại nhân sắc mặt liền không phải tốt như vậy, giận dựng lên thân, lại bị gió lạnh thổi đến suýt nữa không đứng vương thân hình. Ngu thị bất động thanh sắc mà đỡ lấy hắn, rõ ràng tướng mạo nhu nhược động là người. Phía dưới lại là lệnh nhân tâm chết ánh khí, đó là ngu ra dùng khí khái tới ra tới hoa. Nàng tùy tâm ngồi ở mái thượng, mặt mày còn còn xót lại một chút đã khóc dấu vết, nhưng vừa nhấc mắt, nhưng sinh chăm mị. Đặc biệt là đương nàng câu môi cười nhạt là lúc. Phu quân muốn như thế nào? Cứ việc thành hôn nhiều năm, Khương Hoài vẫn là sẽ say ở nhà mình phu nhân miệng cười. hắn ngây người một chút, trở tay rắt lao người tay, ta coi nam quân bọn họ cũng nên thủ mệt mỏi, phu nhân chúng ta đi xuống bãi. Không chuẩn còn có thể hống đến tuổi tuổi nói một câu thích Khương thượng thư nguy hiểm mà nhấp môi Trong lòng bản tính bạch bạch rung động Ngu thị liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn tiểu tâm tư Lại không phản bác Mà làm mũi chân đi xuống một áp Chờ an ổn rơi xuống đất Mới một phen kéo lấy muốn vọt vào nhà ở thượng thư đại nhân Phu quân Ấn Bị bắt ngừng bước chân Khương hoài sướng sốt Lại thấy nhà mình phu nhân để sắt vào Thế hắn phủi phủi góc áo hôi Mố đại nhân sắc mặt nhìn như gợn sóng bất nh Kỳ thật đều có thể nghe thấy chính hắn tiếng tim đập, phu nhân. Ngu thị không chút hoang mang mà vớt phẳng hắn sam thượng nếp ốn, sau đó. Không lưu tình chút nào mà đem hắn đẩy đến một bên. Nói, canh giờ tới rồi, phu quân nên thượng chiều. Khương đại nhân. Sự tình phát triển quá nhanh, xưa nay có thể ở Kim Loan Điện khẩu chiến đàn liêu thượng thư đại nhân cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Thẳng đến ngu thị sắp sửa bước vào trong viện, lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh nhất chân muốn đuổi theo. Kia Sương sắp bước vào viện môn người hình như có sở giác đồng nhiên quay đầu lại, ở Khương Hoài vội vàng ánh mắt doanh doanh mỉm cười. Thiếu chút nữa đã quên nói cho phu quân ngu thị dừng một chút, chậm rãi ngôn nói. Thư phòng rộng lớn, phu quân từ nay về sau một tháng liền đều ngủ kia bãi. Mỏng tuyết bên trong, Khương phu nhân xem đều không hề xem chính mình trượng phu kia như bị vứt bỏ đại quyển giống nhau đáng thương bộ dáng, thậm chí còn rất có tâm tư mà phân phó câu gã sai vặt cái gì. Ngay sau đó... Viện môn tiện lợi Khương Hoài cái này chủ tử mặt nhắm lại. Quan chặt chẽ Không có nghe được nữ nhi câu kia thích nhất, lại mất đi nội thất ra vào quyền Khương Đại Nhân. Thiên giết thẩm ra. Ngắn ngủn một ngày quan cảnh, đối với năm quyền đế vương mà nói lại đủ để lạc định rất nhiều sự tình. ngày nay chính trực nghỉ tắm gội, thái y đi viện viện đầu bị người mời đi ngoài cùng túy tiên lâu uống rượu, rượu quá 3 tuần lại là say. hắn đối với đồng hành quan viên đó là say khứt mà gào khóc một hồi, chờ thật vất vả bị người khuyên hạ với vẻ mặt đau khổ lung tung luôn nói. Vốn tưởng rằng rốt cuộc không cơ hội uống đến như vậy rượu ngon, ai thành tưởng đại nạn không chết, ôn dịch được cứu rồi, ta này đầu cuối cùng cũng không dọn ra, nhiều ít bảo hạ một cái mệnh tới, hành thay. Hành thay a. Miễn cưỡng đỡ người của hắn cũng đánh cái trộn lẫn mùi rượu cách, cười nói, trương huynh lời này ra sao đạo lý? Dịch bệnh lại hành hành, trong cung cũng luôn là an ổn." "Đúng vậy trương huynh," lại nói liền tính phía dưới nô no tài hoạn, luận cứu trị cùng ai không đến, ai không đến ngươi a?" Viện đầu say tàn nhẫn, nghe bọn hắn nói như vậy, tay hướng trên bàn một phách, một bộ bị bôi nhỏ muốn biện cái minh bạch chấp nhất dạng. Như thế nào liền ai không đến ta, kim thượng được dịch bệnh, ta còn có thể thoát được rất không thành. Không hiểu, các ngươi cũng đều không hiểu a Nói, hắn đoạt lấy ở trong tay người khác không hơn phân nửa vào rượu, mơ mơ màng màng mà đi đến cạnh cửa, lại rót hạ một mồm to rượu, cũng không cứ gọi người hỏi, chính hắn liền phun ra cái sạch sẽ. Kim thượng lúc trước đến nơi nào là cái gì phong hàn? Bất quá là vì triều đình an ổn lừa các ngươi thôi, cần chính điện một phòng, nửa điểm tiếng gió đều sẽ không truyền ra đi. Cùng uống rượu người dọa một giật mình, đừng nói men say, kia trọng mắt đều mau trừng ra tới, một người đương trường bị chém thành hai nửa, một bên viết không cẩn thận nghe được cung đình bí sự sợ hãi, một bên lại là áp lực không được tò mò. Bất quá cũng không cần bọn họ lựa chọn, tia xương say rượu người đã đem nên nói không nên nói đồng loạt nhét vào bọn họ lô thai. Hơn phân nửa tháng A, thánh thượng nhiều lần sinh tử. Cuối cùng sốt cao hôn mê suốt một đêm, nếu không phải khi đó vừa lúc tìm ra trị liệu bệnh dịch phương thuốc, đừng nói ta mệnh không có, hôm nay cũng muốn thay đổi, muốn thay đổi. Thấp giọng niệm xong, hắn làm như chịu đựng không nổi thân mình, đầu đi xuống một tháp liền sủi lơ trên mặt đất, vò rượu nền ở gạch thượng nước số tròn khối, vang khắp nơi mảnh xứ thiếu chút nữa không hoa bị thương người. Khiếm sợ chung một chúng quan viên hồi lâu cũng chưa tìm về thần, thẳng đến bị gió thổi theo bản năng khởi sướng dung tới, có người lúc này mới nuốt nuốt nước miếng, cường trang trấn định nói: Ta lỗ thai giống như vào chút rượu, đổ đến cái gì cũng nghe không đến, chúng đại nhân vừa mới có ai nghe rõ Trương Huynh nói chính là chuyện gì sao. Têu hắn như vậy vừa hỏi, còn lại người cũng sôi nổi hồi quá vị tới, ôm trên bàn ly đi xuống rót Ấn, ta bất quá lại uống lên hai ly rượu, trương thái y y như thế nào liền ngã trên mặt đất. Ta ngây người không chú ý, ta huynh ngươi nhìn thấy sao cách tới, không say không về. Không hổ là túy tiên lâu chưa bài, rượu ngon, rượu ngon, đương uống cạn một chén lớn. Bọn họ liền như vậy cho nhau diễn non nửa khắc, thẳng đến cảm thấy che lấp đến không sai biệt lắm mới dừng lại chuốc rượu động tác, trong lòng mới vừa bung lòng đầu, liền liên tiếp mà đánh vài cái hát xì. Kỳ quái, này rượu như thế nào không ấm thân mình đâu. Một người biên nói, biên nghi hoặc mà đem trong lòng ngực cái bình đi xuống một đảo, đàn khẩu trô gian nan nhỏ giọt vài giọt rượu tới. Một vị khắc quan viên nghe tiếng tán đồng gật gật đầu, nhưng bất quá một lát lại nhăn lại mi. Ta như thế nào cảm giác trong thân thể đầu nhưng thật ra nhiệt, nhưng bên ngoài. Hắn choáng váng ngừng đầu, ánh mắt không tự chủ được mà tìm phong ngọn nguồn mà đi, sau đó, cung ngoài cửa tiểu nhị tầm mắt đúng rồi vừa vặn. Hắn nói vì cái gì như vậy lánh đâu, nguyên lai là nhã gian môn chính rộng mở, còn khai lớn như vậy, khó trách. Vị này không thắng rượu lực đại nhân chẩm dãi thu hồi ánh mắt, vẻ mặt hiểu ra, thẳng đến 2 giây sau. Cái nào quy tôn đem cửa mở ra, nằm trên mặt đất trương thái y khoe miệng chiều chiều, yên lặng quay mặt đi. Bị ung nguyên đế dầu giếm hồi lâu tin tức liền như vậy như tuyết hoa truyền đến kinh thành các nơi, thậm chí bởi vì nào đó không thể nói nguyên nhân, các ba tánh so trong cung những cái đó quý nhân biết đến còn muốn sớm hơn một bước, bất quá hai bên chú ý điểm lại là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Ba tánh, nguyên lai trận này ôn dịch, kim thượng cùng chúng ta cùng nhau chịu chứ, cũng là kim thượng trước dùng phương thuốc, mới có bọn họ hiện tại trị liệu dịch bệnh sử dụng phương thuốc, đế vương nhân tâm. Đến nỗi phương thuốc là như thế nào tìm được? Kìa quan trọng sao? Tóm lại là trong cung thái y y thuật tinh vi, mà những cái đó chính mắt gặp qua tiêu kỳ là như thế nào tiến cần chính điện, trong lòng ẩn ẩn có phán đoán lại vô định luận các phi tần, nguyên lai thánh thượng đến thật sự là bệnh dịch, phương thuốc. Đại hoàng tử ngày ấy mang vào cung chung nữ tử gọi là gì tới? Cứu giá chi công, thật đúng là gặp may mắn. Đáng tiếc chính mình chưa từng phân đến một ly canh, chỗ tốt gọi được hiển phi toàn cấp được đi. Trong cung là tàng không được bí mật, ở biết được thái y y ở viện nguyên nhiệm viện đầu nhân thất thoái vị sau, Nguyên bản chín trở thành sự thật đồn đãi cũng liền thành không thể nghi ngờ chân tướng. Trung tú cung, thục phi nghe thuộc hạ đưa qua ám tin, suýt nữa ngất đi. Suốt cao hôn mê. Chỉ kém một bước, liền kém kia một bước. Khấu ở đỡ ghế hộ Giác bị sinh sôi bẻ gãy, nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên người tâm phúc nhà hoàn, thanh âm lành đến giống băng xương, lại nhiều phái ba cái giáo dưỡng ma ma đi giáo giáo thẩm thị quý củ. Lúc trước những cái đó dăn dạy thủ đoạn vẫn là quá nhẹ, như thế nào được việc đâu. Bên cạnh quỳ đại nha hoàn thân mình khẽ run, vội ứng vài tiếng là. Lại thêm ba cái, năm cái giáo dưỡng ma ma đồng loạt phạt, sợ là thoát mấy tầng ra đều là nhẹ. Lại cứ còn không chết được, tựa như thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt lúc nào cũng đau, đau lên hận không thể chính mình đem kia khối thịt xẻo đi mới hảo. Hy vọng vị này thẩm cô nương có thể ngao đến lâu một chút, kêu chủ tử tiêu khí, miễn cho liên lụy người khác. Nàng rũ mi lui ra, thục phi ngồi ở chủ vị thượng liền quăng ngã ba con sứ thanh ho Trong miệng lại còn lặp lại niệm thẩm hạm đạm ba chữ. Dường như muốn đem người một chút nghiền ác ăn tươi nuốt sống, liền khối xương cốt đều không dư thừa hạ. Bất quá trong cung hỗn loạn cùng chính ăn vả nhà mình mẹ trong lòng ngực làm nũng tiểu cô nương không có nửa điểm quan hệ, tần mụ mụ tìm thời cơ, đem nhân nhi lúc trước cùng đại hoàng tử tương quan nói âm thầm nói, sau đó liền đầy mặt từ ái canh dự ở xa sườn. Chủ nhân ra tâm tình hảo, khương phủ kêu mưa gió sắp đến không khí tự nhiên cũng tiêu tán với vô hình Tiểu viện ngoại nha hoàng gã sai vật ghé vào cùng nhau, tốt 5 tốt 3 nói chuyện, lời nói gian ngẫu nhiên đề cập tới rồi tân nhập phủ y Nghe nói kia mới tới du ý khi trương thị vừa tới liền giải trong phủ lao phu nhân nhiều năm đau đầu tri tật, nhìn là cái lợi hại đâu. Phần 38 chương 38 rơi xuống nước Theo dịch bệnh hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, các châu huyện cùng kinh thành cũng dần dần khôi phục thành dĩ vãng náo nhiệt bộ ráng. Khương Thuế Miên ở trong nhà An tĩnh hoa mấy ngày, liền kêu lo lắng nàng không thú vị ngu thị hống. Cùng phó triệu phủ yến đi, tể tướng phủ đệ, lục mai treo cao chi đầu, màu nâu cảnh cây bất quy tắc mà nghiêng, các phụ nữ quyến ngồi ngay ngắn với hành lang đình nhà thủy Tạ nấu tuyết pha trà, xả chút việc nhà nhàn thoại, nam tử hân tức thì tại sảnh ngoài ăn tiệc, thôi bôi hoáng chẳng, đều có bọn họ một phen sung sướng. Khương phu nhân đem tiểu cô nương bên cổ lông thỏ nhu lánh hảo sinh thuận thuận, lại dơ tay giò xét hạ nhân nhi lòng bàn tay, không băng, ôn ôn bên cạnh bọc tầng châm rệ tay áo túi lò sưởi tay cũng tán chừng lấy chống đỡ phong tuyết nhiệt ý, nàng lúc này mới yên tâm xuống dưới, đem nhà mình tâm can đưa đến ra ngoài hoa viên chỗ. Ôn Thanh nói: "Ta xem trong vườn không ít cô nương cùng tuổi tuổi ngươi tuổi tác sắp xỉ, còn ta cẩn thận nhìn một cái, có lẽ có thể giao thượng một hai cái nói chuyện được." Nói xong, Khương phu nhân nửa là không tha nửa là kiên định mà đem người ra bên ngoài đầy đẩy, lại dặn dò một phen thanh đường, sau đó mới xoay người bước vào đình nội. Quanh qua khu khu lục mai hạ, Mấy nhà quý nữ tụ ở hoa hạ đàm thiếu, các nàng trên người nhàn nhạt son phấn hơi thở tỏa khắp ở gió lạnh, nhếu loạn từng trận mai hương. Khương Thuế Miên bất đắc dĩ mà nhấp môi dưới, ngoan ngoắn nhặt lên nhà mình mẹ đối với giao hữu tha thiết chờ mong, chậm gì gì mà hướng tới hoa viên phương hướng dịch đi. Thấy thiếu nữ động, nhỏ rộng ý ở đình biên ngu thị ám nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước gặp người nhi niệm niệm không tha mà truy ở đại hoàng tử phía sau, nàng lo lắng, tổng giác hoàng gia đều không phải là cái cái gì tốt nơi đi Hiện nay tiểu cô nương mất hưng thú không đổi theo, nàng càng lo lắng. Một bên quý gia phu nhân lại là xả quá tay nàng, cười. Hồi lâu không thấy ngươi, A thư sao thay đổi cái thở ngắn than dài tính tình, gọi được ta không dám nhận. A thư, ngu thị khuê Trung nũ danh, tất nhiên là thân cận nhân tài sẽ gọi. Quan trường phức tạp, chúng thần chi giàn tình nghĩa 3 phần thật 7 phần giả, hậu trạch nữ quyến tự nhiên cũng là như thế. Nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới, tổng nên có mấy cái chi tâm bạn thân mới là, đối phương liền coi như một cái Ngu thị dịch khai ánh mắt, đối đi lên người gương mặt tươi cười, không khỏi cũng lộ cười nhạt, tỷ tỷ cũng tới. Ta không tới, như thế nào thấy được cá thư đâu. Quý phu nhân dắt người tốt tay treo ghẹo nửa điểm cũng không thấy xa lạ, hốn hồ không ngừng ta tới, tể tướng ra thả ra tiếng gió cấp đích trưởng tôn cưới tức ta xem này kinh thành nổi danh họ nhân ra đều tới mới đúng. Đích trưởng tôn. Ngu thư nghe vậy nhăn nhăn mày, hình như có khó hiểu. Người tới nhìn nàng bộ dáng này, còn có cái gì không rõ? Ta liền biết ngươi từ trước đến nay không lớn để ý này đó, lần này đánh giá cũng giống nhau quý phu nhân hướng phía trước nâng nâng cảm, đệ nặng thanh nói nhỏ, nhạ, ngươi nhìn một cái, nhiều như vậy nữ nhi ra, đại vào đông dòng trống thua chiêng, chẳng lẽ thật kêu chúng ta uống nàng một chén trà nhỏ không thành. Ngu thư hiểu rõ địa điểm điểm, nàng bắt đầu chỉ nhìn người nhiều lời không được còn có thể làm ngoan nghiếp tìm cái bạn, nguyên lai like còn có như vậy một tầng duyên cơ ở. Quý phu nhân đốn hai giây, dùng dư quang liếc mắt phụ cận. Sau đó mới tự nhiên này nhiên mà tiến đến người bên thai, hờ khép nói, bất quá đây đều là bên ngoài thượng cờ hiệu tôi, nói là đích trưởng tôn, trên thực tế là triệu gia tưởng nhân cơ hội vì trong cung vị kia nương nương chọn cái con dâu, cho nên mới như vậy náo nhiệt. Trong cung, nhị hoàng tử, quý phu nhân khẳng định gật đầu, ngay sau đó thuận thế ôm bạn thân cánh tay, á thư đoán xem, các nàng chọn chúng nhà ai? Ngu thư, nhà ai? Thái hổ mẫu tộc lâm ra? Ấn muội phận còn có thể gọi thái hậu thành cô mãi mãi nàng hí hí mắt, nhỏ giọng bắt quái, nghe nói kia cô nương từ nhỏ chính là ấn hoàng phi bổ dưỡng, cũng không phải là hoàng tử phi. Hoàng phi, hoàng tử phi, hai người nhìn tuy rằng chỉ kém một chữ, kia thân phận lại là cách biệt một trời, nếu không phải nhiều năm như vậy vị kia lại chưa tuyển qua tú, Lâm ra sợ cũng sẽ không dễ dàng chặt đứt nghiệp tưởng. Đại ung còn chưa từng có hoàng hậu. Như vậy nghĩ, quý gia phu nhân trong mắt hứng thú càng sâu, liền kém không tâm tắc ra tiếng. Nàng lôi kéo người, dôi tay hướng nơi xa chỉ phía xa chỉ, nhắm ngay lục mai tiếp theo hồng nhặt quần áo thiếu nữ. Nhìn, ở kia đâu, nói quỳnh hoa ngọc bạo, đại gia chi tư nàng nỗ lực phát ra thật dài một hồi, nói khẩu đều làm, lại bưng trái nhấp nhấp, mới nghiêm túc hạ định luận. Ta nhìn thoáng qua, không bằng chúng ta tuổi tuổi xa rồi, cũng không biết như thế nào truyền ra tới. Quý phu nhân cởi triều đình ngoại nhìn lại, chỉ phải xa xa nhìn thấy một cái bị áo khoác bọc phấn bạch bóng dáng. Trong đầu lại hiện lên không lâu trước đây tiểu cô nương chào hỏi khi kinh hồng thoáng nhìn dung nhan. Lại nói tiếp này quần áo nhan sắc còn đụng phải, a thư sinh tiểu Mỹ, nàng nữ nhi càng là kiểu nộn, gọi người đều không rời được mắt, nhất xứng này hồng nhạt. Chỉ là đáng tiếc chính mình cái kia xuẩn nhi tử không biết cố gắng, tiện nghi đại hoàng tử. Quý phu nhân như như mày, đầu lươi toàn là lá trả khổ ý. Này xương các phủ chủ mẫu nhong chính tán gấu, kia đầu bị người nhớ thương tiểu cô nương chưa kịp đụng tới giao hảo tìm muội lại là trước gặp một chút phiền toái. Sự tình còn muốn tử mới vừa vào triệu phủ hậu hoa viên nói lên, Khương Thuế Miên nhìn hai mắt chi thượng nửa khai hở khép lục mai, ở cảm nhận được cách đó không xa đầu tới loáng thoáng địch tí sau, liền lập tức mang theo thanh đường hướng trong một góc đi. Khương Thuế Miên đi quyết đoán, lại không biết có người ở thoáng nhìn nàng ngũ choạng hạ khuôn mặt sau đống chốc lạnh mắt. Người nọ là ai? Một chúng quý nữ gian, bị chúng tinh phủ nguyệt thúc ở trung tâm chỗ thiếu nữ gắt gao nhìn chằm chằm kia tập cùng chính mình tương tự phấn bạch ngoại thường. Lạnh lùng hỏi. Tây mai hạ không khí mạc danh ngưng kết lên, nữ tử phía sau vài vị cô nương lẫn nhau để cái ánh mắt, không biết là ai nhỏ giọng đã mở miệng, nàng là hộ bộ thượng thư gia cô nương, Khương Tuế Miên. Được đáp án, đặt câu hỏi người cười lạnh thanh, lời nói sắc nhọn, nhưng thật ra cao ngạo thực đầu. Một vị khác tin tức thông linh tiểu cô nương liếc mắt nàng sắc mặt, lắc lắc khăn, hình như có chút khinh thường nói, lâm cô nương ngươi xưa nay không yêu ra cửa, tất nhiên là không rõ ràng lắm. Này Khương cô nương cả ngày đi theo đại hoàng tử phía sau chạy, đại điện hạ lại không tham yến, nàng nào nhìn chúng chúng ta a Cả ngày chiến oai lại có ích lợi gì, không mừng đó là không mừng, thật là không duyên cớ ném chúng ta cô nương ra thể diện. Bị nàng gọi lâm cô nương lâm huyển như cũ lạnh mặt, không có nửa phần hảo nhan sắc. Nàng những lời này tựa như chạm đến tới rồi cái gì chốt mở, còn lại vây quanh thiếu nữ tâm tư vừa chuyển, đều sôi nổi mở ra máy hát. Nàng chướng mắt chúng ta, đại điện hạ chẳng lẽ liền nhìn chúng nàng sao Cứ nghe lần trước đại điện hạ ở Khương Phủ trước cửa phất tay háo mà đi, có thể thấy được là khí tàn nhẫn. Tiêu ta nói vị này cũng liền kia phó túi ra có thể gọi người nhìn một cái, luận cầm kỳ thư họa thơ tử ca phú, nơi nào so thượng lâm tỉ tỷ thật đương nữ tử không tài mới là đức. Phó cô nương ngươi nói có phải hay không? Có lẽ là Khương Phu nhân giáo nữ khoan dung một vị màu vàng nhà siêm ý gì quý nữ cười lắc lắc đầu, tự mang một cổ hơi thở văn hóa, trong lời nói lại là tảng không được khinh miệt, bất quá lấy sắc thờ người. Trung quy là lâu dài không được. Mấy người liếm nhau, che miệng cười đến vui sướng cực kỳ, phản phất là đụng phải cái gì thú sự giống nhau. Trước hết mở miệng Lâm Huyển cũng rốt cuộc không có lúc trước mặt lạnh, căng não mà khẽ nhớt đầu, theo Khương Thuế Miên rời đi phương hướng đi qua. Hừ, ta nhưng thật ra muốn đi nhìn một cái, bất quá là cái thượng thư nữ như thôi, cũng xứng làm Hoàng Tử Phi. Bất quá là cái thượng thư. Vây quanh ở nàng phụ cận thiếu nữ sắc mặt cứng đờ. Kỳ thật thật muốn luận khởi ra thế tới Ở đây những người này cũng ít có so đến quá khương tuế miên, bị đối phương như vậy vừa nói, các nàng tổng cảm thấy chính mình giống như cũng thấp một tầng giống nhau. Bất quá niệm cập lâm thị sau lưng cậy vào, mấy người khẽ cắn môi liền theo đi lên, thần sắc thậm chí mang theo chút mịt mở chờ mong. Chỉ có bị lẻ loi rừng ở phía sau một cái thịt mùn mút tiểu cô nương không biết suy nghĩ cái gì, đều không nói lời nào, chỉ gợi lên khỏe miệng si ngốc gửi, như là nhìn thấy gì ăn ngon điểm tâm. Chờ nàng lấy lại tinh thần. Liền lén lút chạy hướng về phía một cây thấp bé hoa mai thụ, tựa chỉ cây nhỏ đuôi hùng bái trụ thân cây một chút hướng lên trên bò, còn luôn là vườn tay đi câu bên cạnh nở rộ lục mai. Bóng cây hoành túng, từng đóa hoa mai từ chi đầu chết lạc, nàng béo đô đô gương mặt run lên run lên, nếu có người từ dưới tảng cây trải qua, không nói được có thể nghe được tiểu cô nương kia cực kỳ nhỏ giọng toái toái niệm. nay đóa không có tiểu tiên nữ đẹp, không muốn không muốn. Trong đội ngũ thiếu cá nhân cũng không có khiến cho mọi người bao lớn chú ý Liền tính là có người phát hiện đối phương không thấy, một câu khinh phiêu phiêu an thân vương ra tiểu ngốc tử không biết lại chạy tới nào liền dễ dàng như vậy mang theo qua đi. Các nàng tìm qua đi khi, Khương Thuế Miên Chính mang theo chính mình bên người nha hoàn đứng ở hồ nước biên, thanh đường, người nói nơi này đầu có cá sao. Tiểu nha hoàn thò lại gần nhìn kỹ mắt, lớp băng mỏng thiện, là tiếp cận trong suốt màu trắng, phía trên hoa văn nứt thành băng hoa, đảo chính vừa lúc chặn người đi xuống thăm ánh mắt, nhìn không ra đến tột cùng có hay không cá cô nương là muốn nhìn cá sao? Nàng hỏi. Khương Thuế Miên chưa nói có phải hay không, mà là bốn gối ngồi xổm bên cạnh ao, cũng chưa từng dối tay đi sờ mặt băng, chỉ đơn thuần mà nhìn, ôm chặt trong lòng ngực lò sưởi tay, bị băng lâu như vậy, cũng không biết ăn lên có thể hay không càng tiên. Đơn thuần cho rằng chủ tử tưởng thưởng cá thanh đường. Hùng hồ quý nữ một hàng. Quả nhiên gia đình bình dân xuất thân, chính là thượng không được mặt bàn. Khương Thuế Miên đang nghĩ ngợi tới cá 100 loại chế biến thức ăn phương thức. Bên hai chính là người tới như vậy kẹp giao dấu kiếm một câu, làm nàng muốn nghe không ra kia lời nói không tốt đều khó. Nàng đứng dậy quay đầu lại, lại không có nhiều xem đối phương liếp mắt một cái, mà là đối với mặt đều khí đỏ vài cái độ tiểu nhà hoàn ôn nhu hỏi nói, triệu ra thế nhưng còn thỉnh con hát đến này hậu hoa viên sao. Thanh đường, bằng không như thế nào luôn muốn lên đài đâu. Lâm Nguyễn ngốc một cái trước mắt, phản ứng lại đây, ngươi cư nhiên dám mắng ta. Khương Thuế Miên không nhanh không chậm mà nghiêng đi thân, đúng thì thế nào. Tiểu cô nương đỉnh đầu mũ trang bị gió thổi lạc, lộ ra kia trương trắng non không tì vết mặt nghiêng, Lâm thị không giống Khương Thuế Miên giống nhau bọc đến kín mít, chưa thêm quá nhiều quần áo eo tuyến lạ lức có thể thấy được, mà khi hai người đối diện khi, Lâm thị trên người phấn y y đều giống như mất sắc thái. Chẳng qua là cái phòng chế ra tới độ rộng. Khương Thuế Miên nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó liền sai mở mắt đi, lại là liền ánh mắt đều lười đến phân cho nàng. Lâm Uyển từ trước đến nay là bị người truy phủ. Có từng có người dám như thế coi khinh với nàng. Nhớ tới vừa mới nhìn thấy gương mặt kia, ức chế không được lửa giận từ nàng trong lòng nhảy lên cao dựng lên. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nàng chỉ có thể gả cho nhị hoàng tử, trước mắt người này lại có thể bằng vào này phúc túi ra trở thành đại hoàng tử phi. Không có người biết, lâm ra làm át chủ bài tỉ mỉ bồi dưỡng nữ nhi, từng ở chu tức trường nhai kinh hồng thoáng nhìn mất đi tâm. Ghen ghét ánh mắt từ nhỏ cô nương ngoại thường thượng một tức tức liếm quá. Ở tất cả mọi người không có tới cập phản ứng dưới tình huống, từ trước đến nay bưng khuôn mặt thiếu nữ bước nhanh vọt tới tiểu cô nương phía sau, dối tay tửa muốn bái đi kia thân phấn bạch hồ sưởng. Nhưng liền sắp tới đem ai thượng Khương Tuế Miên bên gáy lông tơ kia sát, một cái càng tàn ác ý niệm bông chốc chiếm cứ nàng trong óc. Lâm huyển thân mình bông chốc quê quơ như là chèo chân, tùy theo liền không chịu khống mà thẳng tắp hướng tới người phía sau lưng nào tới. Cô nương! Khương Tuế Miên bị nách hai tiếng gió mang đến theo bản năng nghiêng, nghiêng đầu Đâm nhập nàng đáy mắt chính là thanh đường hoảng sợ đến thất sắc mặt. Thình thịch. Gió lạnh lạnh lẽo thổi đến cách đó không xa hoa mai run rẩy, một viên đá ở không trung sẹt qua không chớp mắt đường con tụ cục lăn nhập tuyết. Tiểu cô nương nghi hoặc mà ngoái đầu nhìn lại nhìn lại, Nước ra một cái khẩu mặt băng thượng vùng dây mấy đuôi to mọng con cá, nàng ôm bình nước nóng tay hơi khẩn, kia mảnh khảnh thủ đoạn chỗ cất giấu một mặt thuần nhiên kim sắc. Hiện nay nhưng thật ra không cần đoán, trong hồ là thật sự có cá. Chương 39 làm chủ Đó là kia khương tuế miên hại ta là thủy, cầu phu nhân cùng nương nương thế thần nữ làm chủ. Thu nô trong cát bị hậu đệm bao lấy người ngăn không được mà phát run, nhưng kêu khóc thanh âm lại không nhược hạ nửa điểm, vết nước từ nàng đuôi tóc từng giọt chảy xuống, cả người chật vật đến giống chỉ rơi xuống nước gà Đây đúng là bị từ trong ao cứu lên cũng thức tỉnh lại đây là nguyện. Bên cạnh tể tướng phu nhân nghe nàng một trận tiếp một trận khóc lóc kề lệ, chỉ cảm thấy đầu đều phải nứt ra rồi tới. Lại không thể không ấn xuống tính tình trấn ăn mà hư vô vỗ người mù bàn tay, ứng thừa nói, hảo hai tử, sự tình ta cùng nương nương đều biết được. Ngươi yên tâm, chúng ta tất sẽ vì ngươi thảo cái công đạo. Ở nhà mình bữa tiệc phát sinh rơi xuống nước như vậy lại sự, khổ chủ lại còn là thái hổ mẫu tộc tiểu bối, cơ bản đã định ra nhị hoàng tử phi, đừng nói đại sự hóa nhỏ, mới vừa nghe nói việc này khi đương gia triệu phu nhân đều suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Chờ đem người từ lạnh băng nước ao trung cứu. Đoàn người cơ hội là mã bất định để mà vào nội cung. Gần nhất là vào cung thỉnh Thái Y thì à xem bệnh, thứ hai. Việc này liên lụy quá lớn, liền triệu Thị cũng chưa biện pháp. Hiện nay trong cung chủ vị chỗ trống nếu muốn cầu cái bên ngoài thượng công đạo, tất nhiên là chỉ có thể tới tìm trưởng cung quyền Vinh Phi. Có chút chừng trị người thủ đoạn, chỉ có thông qua Vinh Phi tay mới hảo thao túng. Luôn là phải cho Thái Hậu cái công đạo mới là, triệu, lâm hai tộc liên hôn cũng không thể vì thế giao ác. Triệu phu nhân trấn an động tác càng thêm mềm nhẹ, Tiêu Xương Vinh phi cũng không làm nữ tử thất vọng, gật gật đầu, hảo sinh trấn an nhà mình tương lai con dâu non nửa canh giờ, sau đó mới mang theo người đồng loạt ra nội thất hướng chính điện đi đến, lại lạnh giọng phân phó nói: "Đem hầu ở ngoài điện Khương gia nữ cấp bổn cung mang tiến vào." Vinh phi vừa đi, một bên trong đầu đều là bị lượng sau một lúc lâu, thiếu nữ Đông lạnh đến run bẩn bật thê thảm bộ dáng. "Không phải nói Hiền phi rất đau này Khương gia cô nương sao?" Trước mắt nàng không động đậy Hiền phi, Lấy đối phương đầu quả tim người khai khai đao cũng hảo. Vinh phi thầm nghĩ. Vinh phi liền như vậy lòng mang xem kịch vui tâm tình đi tới chính điện, lại chưa từng chú ý tới bên cạnh người phụ trách truyền lời thị nữ há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, nhấc chân liền đạp đi vào. Buồn cung không mừng hôm nay này gần vóc, thay đổi một thân, làm khương cô nương chờ lâu rồi. Chờ nàng tiến điện nhìn lên, trong điện lại là thả đem tử đàn khắc hoa cuốn thảo văn tay vị đế, thiếu nữ chính tùy ý mà dựa, bên cạnh đứng đại cung nữ còn nâng ly nóng hôi hổi chung trà. Thích ý nhiên, nào có nửa điểm ở ngoài điện bị đông lạnh bộ dáng. Vinh Phi sửng sốt ngay mắt, xéo mắt bên cạnh thị nữ, mắt hàm chất vấn. Nàng không phải phân phó đem người che ở bên ngoài sao. Hiện tại này lại là sao lại thế này? Khương cô nương nói cung nữ run run, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ, nói nếu là ngại không được không, nàng liền đi trước hiển phi trong cung. Một chắn nhân ra xoay người liền đi rồi, nửa điểm đều không mang theo do dự, các nàng có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể ăn ngon uống tốt mà hầu hạ, sợ vị này một không vừa lòng liền mượn cơ hội ly cung. Vinh Phi cổ họng một nghẹn, lại ngược lại nhìn về phía bên kia đang ngồi khương tuế miên. Chứ bỏ nàng, những cái đó nguyên bản liền đi theo lâm huyển phía sau quý nữ cũng đều ở nơi này, bất quá còn lại người đều là quy củ thủ lễ mà đứng, duy nàng một người là cái ngoại lệ. Hiện nay mọi người đều đốn gối hành lễ, nàng đảo cũng cùng đứng lên, khuất uốn gối. Vinh Phi nhìn một hồi, nhưng người dắt lâm huyển tay tính toán nói chuyện phiếm vài câu lại thấy Khương Thuế Miên không chờ nàng kêu khởi liền lo chính mình đứng lên, tay phải còn nhẹ vỗ về cái gì. Vinh Phi vừa định tốt câu chuyện lại cấp nghẹn trở về, nàng trừng mắt đánh giá vị này làm càn đến cực điểm Khương gia nữ nhi, lúc này mới phát hiện một đoàn bạch thanh nhung cầu oa ở đối phương trong lòng ngực, chính từ chủ nhân câu được câu không cho chính mình theo Vũ Tiêm. Chiên chi xanh đầm xích hệ ở thiếu nữ trên cổ tay, phía trên xuyến 6 viên hòa điền ngọc ma thành tiểu châu, kia chỉ tiểu sủng tựa hồ thực thích phía cuối truy kia viên trạm Dông kim linh. Dùng sắc bén mong tiêm thường thường lây hai hạ, phát ra lanh canh tiếng vang. Một chủ một sủng như là tới nàng này trong cung du ngoạn giống nhau. Vinh Phi nổi giận. Này điểu là nơi nào tới xuất sinh, còn không mau cấp buồn cung đuổi ra đi. Đem người kế đó tiểu thái dám xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Này, này điểu là trải qua cần chính điện phụ cận chính mình phi tiến quốc tiệu Bọn nô tài sợ là vị nào quý nhân hái sủng, lúc này mới không dám xua đuổi. Ngu xuẩn đồ vật. Cảm thấy chính mình thể diện bị vứt trên mặt đất giấm Vinh Phi dơ tay đi xuống một phách. Này trong cung phi tần còn có cái nào so với ta vị phân cao không thành, buồn cung đó là đem nó giết hầm, lại có ai dám nói ta nửa câu. Bang một tiếng nổ vang ở Khương Tuế Miên bên hai, nàng nhìn lâm huyển đỏ một mảnh mù bàn tay, không khỏi những mảy. Vinh Phi cũng là đánh xong mới phát giác vị trí không đúng, lại chỉ có thể dường như không có việc gì mà nắm chặt có chút tê ngứa lòng bàn tay, sai xử bên cạnh nô tài đem Khương Tuế Miên trong lòng ngực nhung cầu cấp đi Tiểu cô nương không trốn, mà là trực tiếp nâng nâng cánh tay, nguyên bản xúc thành một đoàn tiểu cầu đống chốc như bọt biển vào nước như vậy, ước chừng một mét lớn lên cánh liền như vậy ra. ra. Cùng với một tiếng còn có chút ấu nhựa cưng đề, ý đồ cấp đoạt cùng nữ trên tay để lại nói không quan trọng vết máu, mà kia đầu sỏ gây tội lại ở trước mắt bao người nên ngang mà đi. Ở đây mọi người đều bị này bất quá ngắn ngủn vài giây biến cố cả kinh ngây dại, vốn ngồi bai quý nữ càng là chân mềm, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Vinh Phi trên đầu châu Ngọc lung lay lại hoảng, cuối cùng tìm về thanh âm. Đầu tiên là đẩy huyển nhi rơi xuống nước, hiện tại lại túng sủng đà thương người, người cho rằng chính mình ỷ vào có hiền phi chống lưng là có thể vô pháp vô thiên sao. Vinh Phi giận vương tay, kia chỉ thượng bén nhọn ngọc bích hộ giáp sông thẳng hướng nhắm ngay khương tuế miên, buồn cung hôm nay liền phải kêu người biết, cái gì gọi là quy cụ thể thống. Vinh Phi túc mặt, trên cao nhìn xuống mà chờ thiếu nữ hương chính mình quỳ xuống đất xin tha. Mà kia xương Khương Thuế Miên cũng không ngoài sở liệu đón nàng nổi giận đùng đùng mặt lạnh, lập tức khuất hạ đầu gối. Vững chắc mà ngồi ở ghế trên. Nương nương nếu là không nói, ta đều đã quên còn có hiển phi nương nương che chở ta đâu, còn phải đa tạ ngài nhắc nhở. Khương Thuế Miên nhật nhạt cười, đem ý thế hiếp người này bốn chữ phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, ta thân thể yếu đối cấm không được dọa, nếu là nương nương ngươi có cái gì bất mãn, đại nhưng đi tìm hiển phi nương nương nói rõ lý lẽ đi. Dù sao hiển nương nương nhất đâu ta Đây là có thể nói thẳng sao Bọn thái giám cung nương ốc Chờ nhân nhi tao ương lâm huyển mấy cái cung nương ốc Có lẽ là đầu một hồi đụng tới So với chính mình con ương ảnh Vinh Phi trước ngực phập phập phồng phồng Lại chậm chạp nói không nên lời lời nói Khương Thuế Miên cười đến rõ ràng Tựa hồ hồn nhiên không biết trong điện mọi người Bị nàng kêu phiên đúng lý hợp tình nôn luận kinh rất cảm Thế hiển phi gây thủ chúa quán loại chuyện này Càng nhiều càng tốt Dù sao nàng là không chê phiền Bất quá Tiểu cô nương dừng một chút Dung Trần thuật sự thật bình đạm ngữ khi chậm dãi ngôn nói, ta cũng không có thấy Vinh Phi nương nương ngươi bên cạnh vị này chén. Huyền nhi là như thế nào là Thủy, ta chỉ biết được việc này cùng ta không quan hệ, còn có kia chỉ nương nương muốn bắt tới hầm canh điểu. Tiểu Bạch không phải ta dưỡng, ta đều không phải là nó chủ nhân. Khương Thuế Miên không nhanh không chậm mà đem nói cho hết lời, chỉ ở đề cập hầm canh hai chữ khi, kia hai mắt từng hiện lên một chút ý cười. Phi bọn họ cũng không sẽ để ý này đó. Ngươi nói rồi Lâm Huyền nhảy ra. Đại giống xong rồi, nàng như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, lạnh lung cười, sau đó nghiêng người chỉ chỉ vẫn luôn chưa từng ngôn ngữ các quý nữ, ngươi nói cùng ngươi không quan hệ. Hảo A, ngươi hỏi một chút các nàng, xem có ai nhưng vì ngươi làm chứng sao? Sự tình đến tuột cùng là như thế nào một hồi lâm huyển lại rõ ràng bất quá, nàng cũng đến nay cũng không từng minh bạch vì sao rõ ràng là xem chuẩn vị trí lại hạ tay, cuối cùng lại là nàng chính mình rơi xuống nước. Nàng chỉ mơ hồ nhớ rõ phản phất có một cổ lực đạo đánh vào nàng trên eo, chờ nàng lại hoàn hồn khi bốn phía liền đều là lạnh băng nước cao. Nhưng vô luận bắt đầu như thế nào, cuối cùng bị thương không đều là nàng sao. Hơn nữa, thế gian này cũng không là ai có lý ai liền có thể thắng. Lâm Yển liếc mắt bên kia làm duy nhất người chứng kiến các thiếu nữ, lại ngoái đầu nhìn lại nhìn phía Khương Tuế Miên Khi, đã hoàn toàn là thực hiện được ý mãn, rõ ràng đó là ngươi sấn ta chưa chuẩn bị, đem ta đẩy vào kia băng chỉ bên trong. Nàng đuối tóc tán loạn, phía trên còn mang theo chút nhỏ vụn băng trà, là 10 thành 10 khổ chủ vị trí, trong điện an tính một lát, một bộ màu vàng nhà siêu ý trước lập ra tới, ôn thanh tế ngữ, bên trong nội dung lại là đủ để định người hành vi phạm tội. Lâm cô nương rơi xuống nước trước, ta tử hồ nhìn thấy Khương cô nương tay từng đặt ở nàng bối thượng. Bất quá lúc ấy sự tình phát sinh quá nhanh, có lẽ là thần nữ nhìn lầm rồi cũng nói không chừng, Khương đại nhân từ trước đến nay chúng trực, ngu ra mãn môn trung liệt. Khương cô nương không giống như là như thế tàn nhẫn độc các hàng người. Nghe nàng đề cập Hương ngu nhị phủ, nguyên bản vẫn luôn không có gì phản ứng Khương Tuế Miên ngột mà thu ý cười, thần sắc tiệm lãnh. Ở nghe nói Phó Nguyệt lời nói sau, nhấp môi không đáp người lại dường như cái gì tin giống nhau, cũng một người tiếp một người mà nhảy ra tới, lập trường cũng tương đương nhất trí. Mà các nàng trong miệng cái gọi là lời chứng, tự nhiên không phải thiên hướng Khương Tuế Miên. Vinh Phi nghe xong một hồi, liền một lát không chậm chạp phất phất tay, cái quan định luận. Thương gia đích nữ cố ý đẩy. Nàng lời nói đến trên đường, canh giữ ở ngoài điện nội thị lại hoảng không chọn lộ mà vọt tiến vào, đánh gãy nàng lời nói, nương nương, nương nương. Bị cắt đứt Vinh Phi mày một khóa, liền phải tức giận, lại nghe kia thái giám gấp giọng kim thượng ngự liên tới rồi trường an ngoài cùng mắt nhìn liền phải tới, nương nương ngươi còn không trang điểm một phen. Hiện tại trong điện này lộn sột, sao hảo nhìn thấy thanh nhan. Tiểu thái giám chưa nói xong, Vinh Phi lại là đi trước phản ứng lại đây, vội gọi người cầm gương l Lại sai xử tỷ nữ đem Lâm Nguyễn đoàn người đều đưa tới còn lại thiên điện đi. Chỉ Khương Thuế Miên một tay chi má, ngơ ngẩn ngồi, không biết suy nghĩ cái gì. Vinh Phi bên người cung nữ muốn đi kéo, vươn tay lại bị một màu trắng phất trần cấp mở ra đi. Một đường chạy chậm lại đây đại thái dám nhẹ nhàng thở ra, mới ở Vinh Phi trinh lăng trong ánh mắt đã mở miệng, kim thượng thân đến, nương nương chào hỏi bãi. Cửa điện trong ngoài, cung nhân quỳ đầy đất, Vinh Phi cùng triệu phu nhân cùng với Lâm Nguyễn mấy người cuống quýt bái hạ mặt mày xuống Chỉ phải cuốn quýt thoáng nhìn quần áo và táo chỗ kia đại biểu cho đế vương Long Văn, mơ hồ còn có một mặt bạch màu xanh lơ hiện lên. Khương Thuế Miên hàng mi dài khẽ nhúc đích, chiều người mềm mại cười, theo sau mới không chút hoang mang động động chân muốn đứng lên, bên người nàng tàu công công không có gì động tác, lại là ở tiểu cô nương lừa khuất đầu gối khi chăn chắn. Tam chỉ hậu đệ mềm bị đi theo tàu mạch phía sau tiểu thái giám cẩn thận mà phô ở ghế, đại Khương Tuế Miên lại ngồi xuống khi, trống rông trong lòng ngực đã một lần nữa nhiều cái ấm áp bình nước nóng -E phần 40 chương 40 xử trí Vinh Phi hành ngồi xổm lễ có thể nói vừa mừng vừa sợ nhưng qua hảo sau một lúc lâu nàng cũng chưa có thể chờ đến người nọ đem chính mình tiêu khởi trong l lòng Hân hương một chút châm con kiến gặm cắn tê mọi cảm dần dần leo lên nàng cả chân chỗ nàng xưa nay là cái sông trong nhung lụa chủ thân mình bắt đầu run bãi suýt nữa phải quỷ không được buồn vông xuống đầu cũng tiểu biên độ về phía thượng ngẩng vài phần tựa hồ tưởng khuy chút cái gì đúng lúc này Lặng im trong đại điện lại đống chốc có động tĩnh, là nàng quen thuộc lại xa lạ trầm ổn thanh tuyến. Vinh Phi trong cung, rất là náo nhiệt. Đối phương lời nói nghe không ra hỉ nộ, Vinh Phi sắp sửa nâng lên đầu lại ngột mà một đốn, run lên chân cũng nỗ lực ổn định. Nàng mảnh dài hộ giáp khấu nhập lòng bàn tay, không kịp nghĩ lại liền mở miệng giải thích nói, là lâm ra cô nương dạo chơi công viên khi bị người đẩy hạ thủy, chủ nhân ra không dễ xử trí liền nháo tới rồi thần tiếp này. ân Vinh Phi nguyên bản chính thấp Lại bông chốc nghe nói vương nguyên đế một cái ơn tự, tuy rằng nghe không ra cái gì cảm xúc, nhưng kêu nàng trong lòng mạc danh vương lòng Kim thượng này thái độ tựa hồ không giống như là bực, đảo càng giống. sinh hứng thú. Nàng trong lòng vui vẻ, cũng bất chấp chân toan, bắt lấy cái này khả năng khiến cho đế vương hưng thú nói đầu liền một chút nói ra sự tình từ đầu đến cuối. Từ lâm huyển các nàng trong miệng nói ra những cái đó nhìn như ván đã đóng thuyền lời chứng tự nhiên cũng không bị vinh phi rơi xuống, giảng thuật đến kia kêu, kêu một cái gióng giảc hùng hồn Bạn nàng nôn chi chuẩn sát, ung nguyên đế rũ mắt quét mắt quỷ mọi người, lại nghiêng đầu nhìn phía một phương. Toàn bộ trường an cung nhất thời đều chỉ còn lại vinh phi một người thanh âm, ngẫu nhiên còn sẽ xen kẽ vài người chứng sợ hai theo tiếng. Mà này nhóm người đối diện cách đó không xa, đó là các nàng lần này chỉ trích đối tượng. Các nàng quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ, như là đối phương phạm phải cái gì không thể tha thứ hành vi phạm tội. Nhưng bản chất bất quá là một đám lang theo dõi hắn dưỡng tiểu miêu nhì thôi. To rộng sơn chiếc ghế chung Khương Tuế Miên chính ôm trong lòng ngực nóng hổi lò sưởi tay mắt lạnh nhìn, tựa hồ là đã nhận ra đế vương đầu tới ánh mắt, thiếu nữ nâng lên mắt nhẹ chớp chớp, đối lập tức cục diện lại là hồn không thèm để ý. Ung Nguyên đế ngồi ở chủ vị thượng, ngón tay nhẹ khấu, đang muốn nói đến kết cục Vinh Phi chợt mất thanh. Nàng theo bản năng ngẩn đầu chiều tòa thượng nhìn lại, nhìn thấy đó là kia phó tuấn mỹ vô nhị khuôn mặt. Đó là mặc dù không làm quân vương, đều sẽ dẫn tới thế gian nữ tử sủa như sủa vì mặt. Nhưng ở như thế lại người sợ uy thế hạ, Đảo có vẻ túi ra cũng không phải nhất mấu chốt. Vinh Phi đáp ở trên đầu gối tay căng thẳng, vừa mới chỉ trích người tích cóp lên khí thế tan cái không còn một mảnh, cái gì cũng không dám nói, lại không ngờ tưởng đối phương lại là đột nhiên đã mở miệng. Đã là như thế, Vinh Phi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Chỗ, xử trí. Đây là hỏi nàng việc này như thế nào phát sao? Cho rằng chọc hắn không mau Vinh Phi sửng sốt một lát, mới ngồi dậy tới có chút do dự mà đáp, khương gia nữ đẩy người vào nước quả thật đại sai. Nhưng niệm này tuổi tác thượng tiểu lại là vi phạm lần đầu, 20 thước, lại sao trăm biến kinh phẩm, tiểu trừng đại giới liền cũng thế. Vinh Phi tuy không kiêng kỵ khương gia, nhưng dù sao cũng là làm trò ung nguyên đế mặt, nàng đem nguyên bản tưởng tốt tội phạt chém không ít, miễn cho có vẻ chính mình hành sự tàn nhẫn. Bên cạnh Lâm Nguyễn nghe xong lại là nhữ như mày. Nếu không phải gặp phải kim thượng, khương thuế miên trách phạt vốn nên càng trọng, đáng tiếc. Nhẹ, Lâm Nguyễn trinh lăng mà ngẩng đầu lên, có điểm không thể tin được chính mình sở nghe được Vinh Phi đồng dạng cũng là ngần ra, nhưng nàng thực mau liền phản ứng lại đây, liếc đế vương sắc mặt nhanh chóng sửa miệng. thân thiếp cũng cho rằng việc này ảnh hưởng ác liệt, không nặng phạt không lấy cảnh người khác, kim thượng cảm thấy. 40 giới như thế nào? Không người đáp nàng. 60. 70. Hình phạt số lượng đi bước một hướng lên trên trướng, nghe này lệnh người trong lòng run sợ con số, trung quanh cung nhân đều sợ tới mức ngừng lại rồi hô hấp. Đại thêm đến 100, ung nguyên đế vẫn không tỏ ý kiến. Vinh Phi lại là không dám lại hướng lên trên báo. Nàng trước mắt chỉ hoài nghi Khương Thượng Thư có phải hay không phạm vào cái gì không thể biết sai lầm, nếu không như thế nào sẽ kêu Kim Thượng như thế cáo giận, quả thực là đem người hướng tử lộ thượng bức. Nhưng vừa nhớ tới lúc trước nhìn thấy kia chương có thể nói họa thủy mặt. Nàng lại cảm thấy cái này xử trí đảo cũng hợp thời nghi. Vinh Phi chân đánh run, xúc thượng mặt đất. Nàng lặng yên nhìn phía biện không ra cảm xúc cung nguyên đế, rõ ràng là nghe xong cái tin tức tốt. Nhưng nàng đấy lòng lại không biết vì sao Mạc Danh sinh ra vài phần không ổn. Nàng Cấm Thanh, Trướng An cung liền như vậy an tĩnh lại. Trong điện một mảnh tĩnh mịch, chỉ nghe một tiếng nhẹ nhàng xoẹt, giống như là trầm trọng một chất hộp bị mở ra khi phát ra ra tiếng vang, trong không khí tỏa khắp khai một cổ như có như không dự vị. Nhưng Vinh phi giờ phút này, nhưng bất chấp này đó, chỉ vì Lâm Uyển đột nhiên không kịp phòng ngừa mà toát ra tiêm, vì về phía trước dịch vài bước. Thánh thượng rung bẩm, thần nữ cho rằng trừ nương nương theo như lời ở ngoài còn lúc này lấy một thân chi đạo, còn chỉ một thân chi thân. Lâm huyển thân mình đang run, thanh âm cũng đang run, một bộ chịu đủ khổ sở chi tư, đáy mắt lại cất dấu ý mừng. Nàng biết đây là trời cho cơ hội. Không ra Lâm huyển sở liệu, ghế trên người đích xác đối khương ra không kiên nhẫn, nghe vậy còn rất có hứng thú mà đã mở miệng, Nga Lâm huyển chỉnh trái tim đều bị được như ước nguyện vui sướng lớp đầy, tất nhiên là nhìn không thấy đại thái giám trong mắt kia phức tạp thần sắc. Nàng định bối, nói nàng có khí phách Đường đem hung thủ ném nhập bên ngoài băng trì bên trong, làm nàng thể hội một phen thần nữ lúc trước đau khổ. Lâm huyền lời này rơi xuống, đừng nói mãn điện thái giám cung nữ, ngay cả Vinh Phi đều cảm thấy này cử có chút quá mức ngon độc. Vào Đông Đại Hàn, nếu là thật như vậy một chuyến ai xuống dưới, Khương Thuế Miên chẳng sợ may mắn bất tử cũng sẽ chặt đứt hơn phân nửa sinh cơ, đời này xem như phế đi. Trong điện vang lên vô pháp ngăn chặn tiếng hút khí, Vinh Phi trong lòng bất an lại càng thêm nồng hậu. Thẳng đến nàng lại một lần ở trong lúc vô tình thoáng nhìn quen thuộc bạch màu xanh lơ. Lông sủ xù một đoàn giờ phút này chính bạc ở đế vương bên chân không xa, tùy ý mổ chính mình ngược vũ. Vinh Phi đáy lòng huyền một chút tách ra, nàng đột nhiên sủi lơ trên mặt đất, giống bị người rút đi hồn phách, hẽ miệng ngơ ngẩn làm như muốn nói cái gì đó, Lâm Nguyễn cũng đã chờ tới câu kia. Chuẩn! Nàng nghe được chủ vị người trên nói như thế. Lâm Nguyễn trong lòng đại hỷ, thế nhưng bất chấp trước mắt tình hình. Trực tiếp nghiêng người ở trong điện siêu tầm khởi khương tuế miên thân ảnh tới. Nhưng nàng một đám xem qua đi, lại trước sau không tìm được cái kia quen thuộc gương mặt, thẳng đến hướng một khác chỗ nhìn lại. Thiếu nữ sắc mặt sắc thật không tính là hảo, nhưng không phải nàng suy nghĩ kinh sợ sợ hãi, mà là khổ đại cựu thâm nhìn chằm chằm trước mắt một chén nâu thấm nước thuốc. Bên cạnh tay cầm phất trần thái giảm còn ở nhỏ rộng khuyên hống. Này dược là thái y y viện luôn mãi sửa đổi, đã là không khổ, cô nương nếm thử. Vừa mới còn thi ân với nàng đế vương nghiêng đi thân Nhẹ giọng rũ hỏi, Khương Phu U Nhân vì sao không ở? Khương Thuế Miên, Vinh Phi Nương Nương nói muốn đơn độc thấy ta, ta liền kêu mẹ về chức phủ. Lâm Nguyễn đầu góc đông chốc nổ tung, còn không đợi nàng nhiều xem hai mắt, thân thể rồi đột nhiên sau này thối lui. Nàng bị thị vệ dùng thế lực bắt ép kéo ra cửa điện, đôi tay kêu tiểu thái giá mát trụ, lộ ra toàn bộ lòng bàn tay. Trường hình ma ma cầm gỗ đỏ sở chế trường giới, nặng chiếu phản phất liền như vậy kéo đều thập phần cô sức, rõ ràng còn chưa từng đánh hạ Lâm huyển lại tựa hồ nghe tới rồi kia phá vỡ tiếng gió. Ra sức dây dùa khi, nàng hoàng hốt lại một lần nghe được vị kia đế vương thanh âm, ôn nhuận như ngọc, như có nhu tình, chấm tin đâu. Nàng trong lòng rõ ràng đó là đối với ai, nhưng nàng không muốn tin tưởng. Sao có thể đâu. Nhưng theo sát mà đến đau y đánh vỡ nàng cuối cùng một tiêu hảo tưởng. Tin. Có lẽ là tiểu bạch đưa thời điểm phong quá lớn, bị thổi đi rồi. Khương phu nhân cơ hội là trực tiếp xâm nhập trường An cùng chứ sao còn đi theo bị cung nữ giá lại đây Hiền phi. Bất quá nói sớm khả năng không quá chuẩn xác, bởi vì từ ngu Thư bước vào cung điện trong phạm vi khởi, nàng liền một cái ngăn trở tiểu thái giám cũng chưa gặp phải, thậm chí toàn bộ cung đều tĩnh cực kỳ, chỉ loáng thoáng có chút tiếng vang, dường như thứ gì chạm đến ra thịt tiếng đánh. Ngu Thư tâm tư không ở nơi này, cũng không tinh tế rõ ràng, chỉ vội vang mà vọt vào Trường An cung chính điện, tuổi tuổi. Nàng thanh tuyến run rẩy, rảo hảo khuôn mặt thượng cũng mang theo chói lọi cấp sắc Ở vượt qua cửa điện ngạch cửa kia sát, ngu thị trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Nếu không phải Hiền phi đè nặng nàng thẻ bài thật lâu không ứng nàng vốn nên sớm liền lại đây, hiện tại không duyên cớ kéo lâu như vậy, tuổi tuổi còn không biết muốn chịu nhiều ít ủy khuất. Ngu thư càng muốn, ngực chỗ liền càng thêm đau. Nhưng cũng may nàng mới vừa một kêu xong, liền được đến thanh làm như kinh hỉ theo tiếng, "Mẹ." Ngu thị bước vào cửa điện với nhấc mắt, liền thấy được trong điện ngoan ngoãn mềm mại tiểu cô nương. Nàng trong tay chính nắm chặt song bạc đũa. Phía trên còn gấp một đại đũa dược ti hôn thịt bò nạm. Tuổi tuổi, lòng nóng như lửa đốt khương phu nhân có như vậy trong nháy mắt chính lăng, vinh phi đâu. Vinh phi rong trống khua chiêng mà đem nàng nữ nhi cái đó, là vì thỉnh tuổi tuổi dùng đỡ sao. Khương Thuế Miên tiếp tục đem dược ti để vào ung nguyên đế đằng trước tiểu đĩa, tắt một khối mềm mại thịt bò nạm gò má phình phình, hàm hồ nói, ở xem hình. Xem, xem hình. Khương Thuế Miên gật đầu, vinh nương nương phạt lâm nguyện một trăm thước, ma, ma hành hình động Hồn ào đến lỗ hai đau, Thánh Thượng khiến cho các nàng đều đi phía sau. Tiểu cô nương không ngu ngốc, loại này kéo thù hận sự tình vẫn là kêu Vinh Phi đi bối nổi hảo, dù sao số lượng cũng là nàng định ra, nói như vậy cũng không có gì sai nha. Khương Thuế Miên Thanh Âm Kiều Kiều, vừa nghe đó là không kinh cái gì khi dễ, nhưng ngu thị đầu góc lại càng trầm. Phật, Lâm Nguyễn, nàng không phải rơi xuống nước sao, nay phạt lại là chuyện gì xảy ra, còn có vừa mới tuổi tuổi trong miệng nhắc tới chính là thánh thượng Cùng ngu thư toàn tâm tư nhào vào nữ nhi trên người bất đồng, khoan thai tới muộn hiển phi liếc mắt một cái liền nhìn thấy đang ngồi với trước bàn một người khác, theo bản năng kinh hô lên tiếng. Ngu thị bị nàng như vậy một chút, cũng chú ý tới lúc trước bị chính mình xem nhẹ đế vương, vội vàng ốn gối thỉnh tội. Nàng từng ở trong cung mở tiệc khi may mắn gặp qua đương kim bộ dạng, nhưng kia sẽ đối phương cao tòa với long ủy phía trên, dũ có chín lưu mũ miệng gọi người nhìn không rõ ràng, chỉ biết là cái cảnh tinh lân phượng nhân vật. Cũng là sát phạt quả quyết Nàng chưa bao giờ giống hiện giờ như vậy cách hắn như thế gần quá. Không sao. Đại thái dám không lưng đem người sang khởi, úng nguyên đế thong thả ung dung mà múc muông trộn lẫn bạch chỉ canh gà, lại hôn mấy khối cởi cốt thịt gà đưa đến khương tuế miên trước người lục men gôm chén nhỏ chung, sau đó mới bung búa, tiêu nổi lên còn ở quỷ hiền phi. Bạch chỉ dưỡng tâm, dường liệu có thể không ăn, canh cần uống xong. Những lời này hiển nhiên không phải đối với mới vừa bình thân hiền phi nói. Nàng chính đốc. Kia xương ngai gà ti khương tuế miên lại nếu máu, nhỏ giọng nói, thịt gà đều mang theo dược vị. Càng đừng nói canh. Hai người làm hắn thành thạo đầu uy động tác cả kinh tâm can thẳng run, hiền phi ngốc lăng, teo trước mắt tình thế rối loạn tâm. Tuổi tuổi. Thánh thượng nàng trong lòng lộn xộn bức thiết muốn biết lại hỏi không ra khẩu, đành phải ngạnh ngạnh, lại dùng tới xưa nay kia phó yêu thương nhân nhi gương mặt giả. Tuổi tuổi không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Hiền phi vô vô ngực, vẻ mặt lo lắng may mắn bộ dá Giống như thật kêu việc này dọa. Khương Thuế Miên buông sắp sửa đưa vào trong miệng canh gà, nghiêng đầu qua đi nhìn nàng, không tán đồng mà lắc lắc đầu, có việc. Nếu không phải Kim Thượng tới kịp thời, Vinh Phi nương nương liền phải làm ma ma đánh ta bản tử. Tuổi tuổi! Tiểu cô nương nâng lên tay khoa tay múa chân hai hạ, đầu ngón tay còn không cẩn thận đụng phải trước người tham canh gà. Kia thước có ta cánh tay kia, sao thô, thuật nhìn nhưng đau nhưng đau, ta đều phải dọa khóc. Nói xong, nàng con nhỏ tiểu mà hừ vài tiếng lại thật sự không nghẹn ra nước mắt. Giả khóc cũng thực yêu cầu kỹ xảo, đáng tiếc nàng còn không có lĩnh hội. Hiền phi biểu tình cứng lại. Nàng sắc thật là cố ý tránh đi, rốt cuộc vì Khương Tuế Miên một cái mà trực tiếp đối thượng triệu, lâm hai nhà quá không có lời. Nàng nghĩ chờ đến vạn sự đã thành, trở ra đưa đưa thuốc mở trấn an đối phương một vài đó là. Nhưng hôm nay, Hiền phi cảm thụ được ngu thị đầu tới xem kỹ ánh mắt, âm thầm nắm chặt tay. Nhưng không đến một lát, nàng liền liền hô hấp đều dừng lại Đế vương phẳng phất bất quá tùy ý thoáng nhìn, rồi lại mang theo loại nói không nên lời sắp bén. Gọi người không duyên cớ sinh ra sợ hãi. Úng nguyên đế không phân nàng nhiều ít tâm tư, mà là vương tay, nguyên bản lung lay sắp đổ chén nhỏ tức khắc giống bị người gây định thân chú, một giọt canh cũng chưa có thể sái ra. Khẽ meo meo dùng dư quang liếc khương tuế miên khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, nhưng thật ra thật sự muốn khóc. Hiền phi không chú ý tới này đó thiếu nữ động tác nhỏ, cứng đở, miễn cương chấn định xuống dưới, là phía dưới nô tải không hiểu chuyện Thông báo đến đã mượn lần sau Nương nương còn tưởng tuổi tuổi lại tao thứ tội sao Ngu thư nhíu lại mi đem nàng đánh gãy Ta tự nhiên không phải ý tứ này Hiền phi ngượng ngùng cười Vinh phi, còn có lâm nguyện Khương tuế miên phủng chén hơi nhấp một ngụm Không có đáp lời, nhưng thật ra tảo mạch cười cười Nương nương nếu là tò mò Không bằng đi phía sau nhìn một cái Lâm cô nương hiện nay có lẽ đã ở trong ao phao chứ Nàng cũng không phải như vậy tò mò Nhưng người thông minh đều biết Tào mạch lời này chính là âm thầm kêu nàng rời đi. Hiền phi mơ màng hồ đồ mà đi rồi, đem người chi khai tảo công công mới vừa lộ cái cười, liền nghe được phía dưới tiểu thái giám truyền báo. An thân vương phi ở trường an ngoài cung cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến vinh phi nương nương. tao mạch trên mặt tươi cười bóng chốc cứng lại. Khương phu nhân cũng liền thôi, này một cái hai như thế nào thiên tuyển lúc này lại đây, kim thượng thật vất vả chuyển thứ thiện, lại cấp nhếu. Phần 41 chương 41 hứa hẹn, bắt trùng. Mẫu Phi, tiểu tiên nữ thật sự ở bên trong sao? Béo lùn chắc nịch tiểu cô nương ôm trước người một đại phùng lục mai, thị thị khuôn mặt nhỏ thượng viết trói lọi chờ mong hai chữ, mà nàng bên cạnh người nguyên bản chính banh thân mình trận địa sẵn sàng đón quân địch phụ nhân biểu tình bỗng nhiên một đu. Nàng đang định mở miệng, một vị so tiểu cô nương cao nửa cái đầu thiếu niên không biết từ đâu nhảy ra tới. Ngu ngốc Châu Châu, tiên nữ đều là bị người khác biên ra tới, kêu ngươi nghe như vậy nhiều chuyện xưa, bị lừa đi. Hắn chắp tay sau lưng, Một bộ đứng đứng đắn đắn tiểu đại nhân bộ dáng, nhưng kia tiểu béo mặt là cùng tiểu cô nương không có sai biệt mượt mà. Huynh muội hai đứng chung một chỗ, sống thoát thoát chính là hai cái nội nhân tràn đầy béo bánh trôi. Bọn họ một cái là an thân vương phủ thế tử, một cái là an thân vương tiểu nữ nhi, mà bên cạnh kia quần áo đẹp đẹp quý giá phụ nhân đúng là an thân vương phi. Theo lý thuyết các nàng vốn không nên tại đây. Ở trải qua mười mấy năm trước kia chàng đoạt đích chi loạn sau, lúc trước ngu hoàng tử, cũng chính là hiện tại an thân vương. Thời khắc vâng chịu có thể tránh liền tránh, không thể tránh sáng tạo cơ hội cũng muốn tránh sự sự phát tác, dựa vào Đường Kim Thiền, rốt cuộc là vớt được cái thân vương vị trí. Thân vương tức thực sự là cái cực cao vị trí, ngay cả tiên hoàng bảo đệ, Đường Kim hoàng thúc đều chỉ hôn cái bình vương ghế, mà đối với mẹ đẻ chỉ là cái đê tiện cung nữ, cảm hoài phụ hoàng trai mặn không cũng mới có đến hắn ngũ hoàng tử mà nói, cái này vị trí nói là phá lệ cũng không quá. Tuy rằng rất khó nói nơi này có hay không lúc trước cố nguyên đế vị khi hắn xúc thành chim cút duyên cớ. Ăn, định cũng. Giang hào cùng không tranh. Làm tiên hoàng dưới gối duy nhị còn sống, thả không có thiếu cánh tay thiếu chân nhi tử. An thân vương thập phần quý trọng chính mình tình cảnh hiện tại, ở trong phủ uống chút rượu, nhìn xem mỹ nhân, thuận tiện ở lâu mấy cái con nối dõi, nhật tử cũng liền như vậy đi qua. Đến nỗi quyền lợi địa vị. An thân vương phủ từng nạp quá một phòng mỹ thiếp, mỹ nhân sao, nhất tân nhất tiếu, đều là phong tình, lúc ấy có thể nói là Thịnh Sủng Bất quả có thể là người bị dưỡng tiểu lá gan cũng liền sẽ nổi lên tới, đêm đó say an thân vương túc ở nàng trong phòng, tiểu thiếp ôn ôn nhu nhu mà dựa vào hắn bên hai vì chính mình đồng bào huynh đệ cầu cái chi phủ vị trí. Nàng tưởng chu toàn, chi phủ cũng không phải cái gì lại quan, cướp đoạt điểm nước lô thôi. An thân vương sủng nàng đến cực điểm, điểm này việc nhỏ tổng sẽ không bỏ được cự chính mình. Kết quả nàng thoại cương nhất lạc, nguyên bản còn say người tức khắc trận tròn mắt, lập tức liền đem nàng trói gô đưa vào cung. Thánh Thượng Nay không biết là cái nào kẻ xấu phái tới khuyến khích ta mật thám, lúc trước ta đại ý không phát hiện, hiện nay ta phát hiện lập tức liền cho ngài đưa lại đây. Thần đối ngài trung tâm nhật nguyệt trứng dám những tay chiều chính gì đó cùng ta tuyệt đối không có nửa điểm quan hệ, vọng hoàng đệ nắm rõ. Ngay ấy ở ngự tiền an thân vương khóc đến kêu, kêu một cái tê tâm liệt phế, liền kém không đâm trụ minh trí. Đây là mấy năm hắn trừ tuyên triệu ngoại, lần thứ hai chủ động vào cung. Mà mặt khác một hồi đó là an thân vương phi sinh song sinh thai khi chấn kinh khó sinh Hán cầu thái ý để bảo vệ mẫu tử ba người tánh mạng, mà lần đó bị cứu, đó là trước mắt trường an ngoài cung này bị dưỡng đến béo đô đô hình mỗi hai người. Nhưng có lẽ là ở cơ thể mẹ chung liền bị tổn hại, tiểu cô nương không chỉ có mau 4 tuổi khi tài học có thể nói, xưa nay phản ứng lên cũng so thường nhân chậm một chút, người ở bên ngoài trước mặt cũng tổng hội nút nhát vài phần, liền có vẻ trì độn ngu dại, tuy rằng sự thật đều không phải là như thế. Cũng đúng là như vậy, an thân vương phi đối này xong được đến không dễ nhi nữa phá lệ đau sủng đặc biệt là giấy trắng giống nhau tiểu nữ nhi. Cho nên ở đem bỏ đến quá cao không dám xuống dưới nắm ôm hạ sau, nàng không những không có bỏ được trách cứ, ngược lại giúp đỡ kín người vườn tìm vị kia đánh mất không thấy tiểu tiên nữ. Nàng vẫn là lần đầu thấy nữ nhi như vậy nhớ thương một người, thế nhưng liền người xuyên cái gì nhan sắc quần áo đều nhớ kỹ, hơn nữa. An thân vương phi đứng ở trường An cung tấm biển hạ, nhìn kia ghé vào một khối, chính lầm bẩm lầm bẩm quấy miệng hai chỉ tiểu bánh trôi, không khỏi mắt châu ướt hồng Ngươi nếu là không tin nói vì cái gì muốn cùng ta lại đây, còn trộm cầm phụ vương bạc. Còn không phải ngươi nói tiểu tiên nữ lớn lên cỡ nào cỡ nào đẹp, phi quấn lấy mẫu phi cho ngươi tìm, ta như thế nào liền không thể đến xem. Tiểu thiếu niên bị mội mội nói khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lại vẫn là nỗ lực đem sau lưng kéo bạc trắng dấu dấu. Còn có, nói bao nhiêu lần gọi ca ca, ca, ca. Ngươi không cần bởi vì cảm thấy quả hồng ăn ngon liền đi theo kêu, ta đó là thế tử, không phải quả hồng, không thể ăn. Nữ nhi thật vất vả có mớn, nàng cái này làm mẫu thân lại như thế nào có thể cự tuyệt đâu. Bởi vậy cho dù là vương gia tránh còn không kịp hoàng cung, nàng cũng muốn tới thượng như vậy một chuyến. Mẫu tử mấy người đại khái đợi non nửa nén hương thời gian, trong cung điện rốt cuộc có động tính, một cái tiểu thai giám từ dai thượng chạy xuống, đem các nàng một hàng đón đi vào, đại vượt qua ngạch cửa khi, an thân vương phi nắm tiểu cô nương tay trợn căng thẳng. Chỉ vì nàng nghe kia tiểu thai giám nói, thánh thượng, an thân vương phi tới rồi. Ở nhìn đến trong điện màu đen thân ảnh khi, an thân vương phi thân thể xo so đầu góc càng mau, trước một bước liền đã bái đi xuống, nàng bên cạnh người hai chỉ béo đoàn cũng hai tay một chồng, quy quy củ củ mà hành lễ, thánh thượng vạn an. Đối với thánh thượng một loại chữ, thế tử hắn chính là ở phụ vương dây mây uy hiếp hạ hình thành phản xạ có điều kiện, có thể nói nhớ rõ nhất lao chính là cái này. Nhưng hai người đều đã quên, chính mình trong tay đều là ôm đồ vật. Cho nên cùng bọn họ cùng bái đi xuống, còn có một trận đinh linh cây báng trầm đủ. An Thân Vương phi sắc mặt chợt một bạch, thiếu niên cũng biết chính mình gây ra họa, mượt mà thân mình run lên hai hạ, chỉ có Châu Châu hậu chi hậu giác mà nhìn chằm chằm chính mình vắng vẻ đôi tay, đau lòng mà cố lấy mặt ta hoa hoa. Khương Tuế Miên nhìn kêu nhiều đóa lớn lên hết sức quen thuộc lục mai, đột nhiên cười lên tiếng. Béo Đô Đô nắm tìm theo tiếng ngẩng đầu, kia tròn tròn đôi mắt đong chốc liền sáng, khỏe miệng cũng rất lớn dưng lên, nàng đỏ mặt tựa hồ muốn thò lại gần, rồi lại có vài phần ngượng ngùng, giống như lạc đường gà con. Lặp đi lặp lại mà tại chỗ đảo quanh. Khương Thuế Miên không biết nàng nội tâm ý tưởng, chỉ có mặt mày, buồn cười hỏi, ngươi đây là đem nhân ra trên đầu cảnh hoa đều cấp kéo không có sao. Nàng lúc trước đi hiền phi trong cung khi nhưng chỉ chết một chi. Không, không có. Châu châu thấy tiểu tiên nữ chiều chính mình cười, khẩn trương đến biến thành tiểu nói lắp, nhất trên cùng ta với không tới. An thân vương phi buồn muốn ôm lấy nữ nhi quỳ xuống thỉnh tội, tiểu béo đoàn lại trước dầu mông nhỏ, đem trên mặt đất nén bạc từng viên nhặt lên. Ngày nhót chạy tới Khương Thuế Miên trước mặt, lại ba ba mà đem trong lòng ngực đồ vật đi phía trước một đệ. Đều cấp tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ. Khương Thuế Miên có chút kinh ngạc, nàng là quen thuộc trước mắt người này, bất quá không phải này thế. Đời trước, thẩm hạm đạm tổng hội mang đối phương tân đưa tới trang sức thường thường ở nàng trước mặt lắc lư, nói vị này an thân vương phủ tiểu cô nương cỡ nào thân cận với chính mình. Có thẩm hạm đạm trung gian rắc kiều đắc tuyến, sau lại thân vương phủ cũng quả nhiên thành tiêu kỳ trợ lực Điều hắn thuận lợi vận ngã chính mình mấy cái huynh đệ, bước lên thái tử vị trí. Mà nàng cái này trừ bỏ ra thế hai bàn tay trắng phế vật, tự nhiên cũng là thành phụ trợ thẩm hạm đạm bùn. Mấy thứ này, không nên xuất hiện ở thẩm hạm đạm kia sao? Khương Thuế Miên nhìn chính không được điểm đầu châu châu, chớp chớp mắt, không có động tác. Tiểu tiên nữ, đẹp tròn vo béo đoàn người chóp mũi nhợt nhạt mùi hương, nhỏ giọng đỏ mặt, phụ, phụ vương nói hoa tươi sừng mỹ nhân, nhưng hoa hoa bị ta rơi trên mặt đất, chỉ có bạc Hoa ô hế không thể tặng người, bạc liền không giống nhau, nàng phụ vương mỗi lần mang mỹ nhân hồi phủ đều là phải tốn thật lớn một bút bạc. Châu châu tưởng, thế tử bị nhà mình mội mội này một hồi của người phúc ta hành động sợ ngây người, rồi lại còn bảo tồn lý trí, nửa điểm không dám nói lời nào. An thân vương phi giờ phút này trong lòng cũng khẩn trương mà thực, chỉ có thể buông xuống mi, cũng biết bù nói, thánh thượng thứ tội, tiểu nữ lúc sinh ra bẩm sinh thiếu hụt, nhiều có ngu dốt đều không phải là cố ý thất nghi với điện tiền. Nàng sau lưng và táo kêu mồ hôi lạnh ướt nhẹp, lại đột nhiên nghe nói câu bình thân hai chữ, hơn nữa bên trong không những không có gì quái trách chi ý, ngược lại còn có vài phần khen ngợi. Vị tiêu kim thượng bên người đại thái giám cung thân, chính cười, nô tạch nhưng thật ra nhìn không ra nơi nào ngu rốt, vương phi ra cô nương nhìn có thể so người bình thường còn muốn thông minh rất nhiều. Như vậy thích gián khương cô nương, cùng lúc trước những cái đó gió chiều nào theo chiều ấy đứng ở lâm huyển phía sau quý nữ so sánh với, cũng không phải là cực có nhãn lực thấy sao. Chợ được như vậy một câu khen, an thân vương phi theo bản năng chuẩn bị chống đẩy hai câu, kia sương ung nguyên đế lại nhìn Châu trâu tròn vo thân mình liếc mắt một cái, nhạt nhạt nói, là dưỡng không tồi. Không giống hắn dưỡng nhân nhi, thêm một phân giảm hai ly, như thế nào đều không thấy trường. An thân vương phi tạp sát, trinh lăng một lát, sau đó mới ngơ ngẩn mà theo đế vương ánh mắt nhìn phía ngu thư bên người thiếu nữ. Trên bản đồ ăn bị cung nhân triệt đi xuống, hai sườn lại còn có người phủng mới vừa làm tốt con bướm tô chờ người thường thường dùng tới một ngụm Có thể là thấy châu châu nuốt nuốt nước miếng làm như có chút phát thèm thiếu nữ liền lấy quá một cái cho nàng. Béo đoàn trong tay ôm bạc, nhìn thấy đưa tới bên miệng điểm tâm phản xạ tính mà liền mở ra miệng, à. Kia tiểu cô nương vươn đi tay một đốn, lại không ghét bỏ nàng trì độn, mà là trực tiếp uy tới rồi châu châu trong miệng, còn muốn sao? Tự nhiên là muốn. Cục bột béo gà con mổ thóc điểm điểm, toàn thân trên dưới đều mạo sung sướng phao phao. An thân vương phi nhìn khương tuế miên tùy ý động tác, trong lòng lại là kinh lại là hỉ. Chỉ có thế tử không được tự nhiên mà nuốt nuốt nước miếng Nói không nên lời hâm mộ kia bạc Vẫn là hắn đâu Tuổi tuổi An thân vương phi suy nghĩ bị này thanh thấp gọi lôi trở lại nguyên điểm Nàng thân mình run lên Kim thượng đây là Ở gọi ai Nàng không khỏi nhìn vài lần bên kia dung mạo quá thịnh tiểu cô nương Trong đầu có cái hoàng hốt phòng đoán Úng nguyên đế gặp người nghiêng đầu nhìn lại đây Nhẹ rộng mở miệng Têu nàng làm ngươi tùy tùng như thế nào Ngu thư bị này tùy tùng hai chữ làm cho cả kinh An thân vương phi lại không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt không chỉ có không có nữ nhi bị nhục nhã bất mãn, mà là ẩn ẩn có chút hy vọng ý vị. Khương Thuế Miên chấp chấp mắt chưa từng nói tiếp, nhưng thật ra bị đề cập đến chính chủ trương đại miệng, si ngốc lập lại nói, Tùy Tùng. Tào công công cho rằng béo đoàn là không minh bạch hai chữ này ý tứ, cười giải thích nói, Tùy Tùng chính là cô nương ngày sau muốn đi theo Khương cô nương phía sau, nếu nàng muốn tấu ai, cô nương liền giúp đỡ nàng tấu. Có thể nói là giải thích tương đương trắng ra thô bạo. Lại không nghĩ châu châu ánh mắt trở nên càng thêm mê mang, còn... Còn có chuyện tốt như vậy sao? Nàng lỗ thai lặng lẽ hồng tới rồi nhòn nhỏ chỗ. Con tưởng tiếp tục giải thích tào mạch không cấm bật cười. Tiểu cô nương câu nệ mà hướng khương tuế miên kia dán dán nàng sinh mượt mà, đảo một chút liền che lại thiếu nữ hơn phân nửa thân mình, ta. Ta nhất định sẽ hảo hảo đi theo ngươi, giúp ngươi đánh người. Có lẽ là cảm thấy cái này hứa hẹn có chút không đủ, châu châu nghĩ nghĩ, lại đem nhà mình huynh trưởng đẩy lại đây. Như là hiến vật quý tửa mà ngưỡng đầu nói, quả hồng nhưng thích đánh người, bọn họ đều đánh không lại quả hồng, ta kêu hắn cùng nhau giúp tiểu tiên nữ tấu. Không có việc gì vinh tương tùy, có việc quả hồng bối. Thường xuyên vì châu châu cùng người khác đánh nhau thế tử. Lúc này nhưng thật ra nhớ tới ta, thật là ta hảo muội muội Bất quá. Khương gia muội muội thật sự xinh hảo hảo xem à. An thân vương thế tử sắc mặt đỏ lên, bị chính mình nước miếng sặc đến cụ cụ ngay sau đó đã bị tiểu cục bột béo ra sức đẩy ra. Nàng trần chủi thân cận ý vị kêu Khương Tuế Miên trinh lăng ngáy mắt, thiếu nữ bên thai vòng chi tiểu đang lắc nhẹ hoảng, mới hình như có sở rắc mà ai qua đầu, đối với lẻ loi tiểu béo đoàn. Khương Tuế Miên, nhưng gọi ta tuổi tuổi. Thiếu nữ từ nàng trong tay lấy đi kia số thỏi bạc trắng, lại qua tay đem cuối cùng một cái con bướm tô huy qua đi. Úng Nguyên đế nhìn nhân nhi động tác, đã biết vấn đề đáp án. An thân vương nữ nhi, còn chưa từng có quá phong hào bãi. An thân vương phi còn không có chuyển qua công tới, tào mạch đã là đáp. Hồi Thánh Thượng, thật là như thế. kia liền ban quận chố vị, đất phong tầm dương. Tiểu cục bột béo chính nháo nháo dính dính mà niệm tuổi tuổi hai chữ, hồn nhiên không biết bao lớn vinh sủng tạp tới rồi trên đầu mình. Nhưng an thân vương phi lại là biết đến, càng là biết này phiên ân điển là từ đâu mà đến. Nàng mang theo người được rồi quý lễ cảm tạ hoàng ân, lúc này mới cười đem nữ nhi lại tặng qua đi, liền nhi tử cũng không bỏ xuống. Nguyên lai like bất quá một tia yêu ai yêu cả đường đi, cũng có thể nồng hậu đến tận đây. Nhưng thật ra gọi người kinh hãi. Chính tư thở than, phụ trách hành hình ma ma đi vào trong điện. Nàng đã thoáng tẩy quá một phen trên người vẫn mang theo hơi đạm huyết tinh khí, xem hình các quý nữ sớm đã ngất qua đi, càng đừng nói kia chịu hình người sẽ là như thế nào một phen bộ dáng. Nàng quý gối điện hạ, đem Lâm Uyển bị phạt khi lung tung ngôn ngữ câu nói nhất nhất thuật lại biến. Ngô thị lặng lặng nghe, trên mặt dần dần nhiễm tức giận. Nguyên lai like nàng tuổi độ sai lệch hàng năm điểm đã kêu người đẩy vào kia lạnh băng nước ao chung. May mắn mây mấn Lâm Uyển thất thủ. Bên cạnh tiểu cục bột béo cũng nhớ lại cái gì, đảo cây đậu dường như đem Triệu Phủ Hậu Hoa Viên kia phiên lấy sắc thở người nói toàn cấp nói, kêu trong điện nguyên bản liền đỉnh trệ không khí càng là khôn kể. Khương thuế Miên nhưng thật ra không thế nào ngoài ý muốn, nàng dắt dắt chính mình mẹ nắm chặt tay, lại quay đầu, thẳng lăng lăng mà nhìn phía cách đó không xa xây dựng ảnh hưởng rất nặng đế vương. Thánh thượng tiểu cô nương như suy tư gì mà vãi vãi đầu, thánh thượng đã sớm biết Lâm Uyển tưởng đẩy ta vào nước. Nghĩ lại tới Những cái đó trừng phạt vốn dĩ chính là nhằm vào rơi xuống nước một chuyện thủ phạm không phải sao. Chẳng qua hung thủ là Lâm Nguyễn chính mình thôi. Không đợi người đáp, Khương Tuế Miên lại hỏi, Lâm Nguyễn sẽ thất thủ, cũng là vì Thánh Thượng ở che chở ta. Úng Nguyên Đế cười khe thanh, một cái ảnh vệ không biết từ chỗ nào đứng dậy, đứng trước trước mặt người khác. Tuổi tuổi thông minh. Hắn nói, ngu thị theo bản năng dỗi tay muốn che chở phía sau tiểu cô nương lại lập tức dịch tới rồi đế vương trước mặt. Ngu thư muốn cùng. Lại kêu tào công công cười ngăn cản, cùng nhau bị ngăn lại còn có kia nhắm mắt theo đôi theo tới tiểu béo đoàn. Nàng chỉ có thể chơ mắt nhìn chính mình nữ nhi đem đầu tiến đến người trước, được một tức lại muốn tiến một thức mà kiểu thanh nói. Kia thánh thượng sẽ vẫn luôn như vậy che chở ta sao? Tuổi tuổi! Ngu thư hiểm hiểm mà sắp sửa kinh hô lên thanh, lại thấy người nọ nâng lên tay, bắt đi tiểu cô nương thái dương tóc mái. ân Nàng nghe hắn nói như thế nói. Nhẹ nhàng băng quơ, cấp ra một đời hứa hẹn. Chương 42 tế tổ. Tuổi tuổi. Người tới gọi thanh một chồng tiếp một chồng, âm cuối đều hận không thể bay tới bầu trời đi, đủ có thể thấy chủ nhân là cỡ nào hơn hoan. Đêm qua hạ tràng mưa phùn, chi thượng sớm khai hoè hoa bị đánh rất một chút. Ngồi ở bên cửa sổ thiếu nữ nghiêng đầu nhìn lại, hoàng màu trắng hoè hoa phô trên mặt đất, nhiều đó trông chất, tiêu kim sắc ánh mặt trời trầm rãi nhiễm, vội vàng chạy tới khách nhân lại không có gì tích hoa chi tình, vui sướng mà đạp lên phía trên, chết ra từng đạo tế ảnh, tuổi tuổi. Nhoáng lên gần 4 năm, đông đi xuân tới, lại là một năm hạ cảnh. An thân vương phủ tiểu cô nương đã là không còn nữa mới gặp khi mượt mà, lại như cũng đáng yêu, cũng vẫn cứ dính người vô cùng. Đều không đợi nha hoàn động thủ, nàng liền ngửa quen đường cũ mà sốc lên bên ngoài mảnh, trên cửa kẹp ngải diệp bị gió thổi lạc hai mảnh, giống cẩu cẩu ba, ba mà liền tiến đến bên cửa sổ sạc, sau đó dối tay sờ mó, lấy ra suy ở cổ tay háo lưu ly li bại. Con bướm, cấp tuổi tuổi, ở bên đánh cây quạt thanh đường dừng một chút, Trên tay lực đạo không khỏi lớn chút. Từng sợi gió lạnh thổi qua, Khương Thuế Miên chọc chọc người giữa mày, bất đắc dĩ nói: "Châu Châu, ngươi liền không chê nhiệt hỏa sao?" Nàng nhìn đều nhiệt. Thiếu nữ nghiêng đi thân, lại gọi tới tần mụ mụ cho người ta tầm ức khăn sát thượng một sát, lúc này mới đánh giá khởi phủng đến nàng trước mặt bình. Bên trong con bướm không nhiều lắm, cũng liền năm sáu chỉ tả hữu, lại đều xinh xinh đẹp, hiển nhiên là bị nhân tinh trọn tế tuyển quá. Không nhiệt không nhiệt đã là tầm dương quận chúa Châu Châu đỏ mặt sờ sờ chính mình giữa mày. Tuổi tuổi thích, ta lại đi bắt chút cấp tuổi tuổi. Chỉ cảm thấy nhiệt khí tập người Khương Tuế Miên than nhỏ khẩu khí, cầm lấy một góc mật dưa liền đưa qua, rất đẹp, này đó liền đủ rồi. Buồn ở vui vui vẻ vẻ gặm dưa lê tầm dương quận chúa quay hàm hơi cổ, mặt mày mang theo điểm vườn rầu, tuổi tuổi sợ nhiệt, ta cũng vô pháp mang ngươi đi ra ngoài trời, lại như vậy đi xuống cung bốn bọn họ đều phải đem tuổi tuổi đoạt đi rồi. Ung Nguyên Đế đầu một hồi lo lắng dưỡng ngay con vạn sự đều là sờ đi làm. Tuy rằng điểm cái bụ bấm tiểu cô nương làm tùy tùng, lại vẫn rắc không đủ. Khi dễ nàng nhân thân sau đều có 4-5 cái chó săn, cho dù là đánh nhau đâu, một cái cũng có vẻ nàng lẻ loi, nửa điểm ý hiếp cũng không có. Cứ như vậy, không đợi châu châu từ độc chiếm tiểu tiên nữ vui sướng trung hồi quá vị tới, liền phát hiện chính mình đối thủ cạnh tranh từ quả hồng liền thành một cái soạn người. Nàng liền dường như kia trong biển heo cá, thật vất vả phát hiện viên sáng lấp lánh chân châu, đảo mắt liền phát hiện bốn phía đều là hung ác cá mập Thậm chí bởi vì địch quân thế lực quá mức hùng hậu, tuổi tuổi lại chỉ có một, nàng tưởng giúp nàng đánh người còn phải ấn trình tự luân. Không biết có phải hay không bị khí chứ, mau 4 năm quan cảnh, châu châu lăng là không đem những người khác tên cấp nhớ đối diện một lần, sau lại càng là liền tên đều không hô, trực tiếp ấn đối phương xếp thứ tự luận. Nàng trong miệng cũng bốn, đó là Trấn quốc công trong phủ hành bốn đích công tử. Thầm dương quận chúa nghiến răng, hoán hận mà lại cắn một ngụm mặt dưa. Khương Thuế Miên xem đến buồn cười đang định Ngoài cửa chờ nha hoàn liền đi vào hồi bẩm nói, cô nương, hiền phi nương nương bên người ma ma tới trong phủ. Nàng bên này chính thông bẩm, kia xương cung nhân đã tiểu tâm sốc màn trúc vào phòng. Tới cũng là người quen, đúng là hiền phi tay đế lăng ma nhưng như vậy lại so với lúc trước tiểu tụy không ít, dông cái mất đi cậy vào trứng thú, co rún rất nhiều. Lăng ma nhìn lên thấy thiếu nữ kia trương màu đỏ khuynh người mặt, trong đầu liền không khỏi hiện ra tư giáo tư kia tẩm mãn nước mối tế đẳng. Nàng không khỏi run rẩy. Mới miễn cương ổn định thanh nói, hôm nay dần dần nhiệt, chủ tử biết cô nương nhất chịu không nổi nhiệt, vừa vặn nương nương được thái hậu thường băng, liền tăng cường phái nô tỉ tới đón ngải. Châu châu liên thủ dưa đều không rảnh lo, chỉ tức giận mà trừng mắt cái này tới cùng chính mình đoạt người cung nữ, đột nhiên xua tay. Không đi không đi, còn không phải là điểm băng sao, phụ vương trong phòng nhiều lắm đâu, quá sẽ ta khiến cho người đem chúng nó đều đưa lại đây, tuổi tuổi mới không tiến cung đâu. Vào cung nàng liền không thể đi theo, nàng mới không cần. Châu châu dầm gì, không tự giác mà lại hướng thiếu nữ kia gần sát vài phần. Khương Thuế miên tử hồ bị thuyết phục, xoa khối không nhiều ít lạnh leo dưa, động tác lười biếng, không hề muốn nhích người dấu hiệu. Lăng ma ma nhìn, trong lòng không khỏi thêm chút nôn nóng. Nàng hiện tại là vạn không dám lại động cái gì vài tâm tư, nương nương thường thường sai người tới đón không nói, liền tào công công cũng đối với đối phương kính cẩn thật sự, nhưng thật ra kêu nàng có chút sợ hãi. kia chính là ở kim thượng bên người hầu hạ người. Bất quá vô luận như thế nào, khương thuế miên nàng là trăm triệu đắc tội không dậy nổi. Nhưng chủ tử kia lại đang chờ nàng sai sự, này nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lăng ma ma tâm tư xoay mấy tao, mới khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, hướng về kia xương không có gì phản ứng thiếu nữ nói rõ sắc khí, nương nương trong cung cũng không phải là tầm thường băng, nghe nói là đem băng hôn thịt quả pha đi, lại trộn lẫn thượng mặt đường, đầu đỏ chờ vật mới chế thành nước đã bảo, cùng ngày xưa băng sữa đặc đều không lớn tương đồng đâu Thái hậu tổng cộng mới thưởng hạng như vậy một chén nhỏ, đều kêu nương nương cấp cô nương ngài lưu trữ, còn có tân đổ trang sức thoa hoàn. Ở nghe được nước đá bảo hai chữ khi, Khương thuế Miên thần sắc không khỏi hơi đốn hạ, nhưng thực mau liền lại khôi phục phía trước kia phó không chút để ý bộ dáng, đang nói chuyện lăng ma ma tất nhiên là chưa từng phát hiện. Miệng năng đều phải nói làm, mới nghe được người một câu, kia liền đi thượng vừa đi bãi. Càng thêm cực nóng ánh mặt trời chiếu vào mái hiên thượng, thanh đường bung rủ, cẩn thận mà đem người đưa lên xe ngựa. Mà Châu Châu nắm chặt Khương Thuế Miên tất chính mình trong lòng ngực ngọc bạch cây quạt nhỏ, ở trong lòng lại cấp Hiển Phi nhớ thượng một bút. Ở trong cung còn muốn tiệt nàng hồ, tức giận. Đến nỗi Hiển Phi danh nghĩa một gian cửa hàng son phấn không cẩn thận bị thoát cương ngựa va chạm, kia đó là lời phía sau. Bất quá tầm Dương quận chúa không biết, bị người từ nàng mí mắt phía dưới cấp đi thiếu nữ vẫn chưa thành công đến Vĩnh linh cung, mà là trên đường quải cái cong, tới rồi dưỡng tâm điện. Khương Tuế Miên nhìn gần ngay trước mắt đế vương, ý ở bên bàn tuyển vị trí ngồi xuống chính là thần sắc quỷ quái, giống chỉ bò ra con thỏ, nhấc không nổi cái gì hứng thú. Ung Nguyên Đế bướm mút, ngước mắt vọng nàng. Tiểu cô nương hôm nay xuyên kiện thủy lục tiểu thêu áo váy, tơ tầm sa mỏng, làn váy chỗ dùng trà bạch sợi tơ triền chỉ bạc theo hoa lê phụ dung, thịnh hành góc váy tầng tầng lớp lớp, bộ bộ sinh hoa, sấn người kia trường chưa nhiều thi phấn trên mặt, lộ ra nhẹ nhẹ rung động lòng người mỹ. Ti mĩ che chở hoa luôn là muốn khai. Ung Nguyên Đế bình tĩnh nhìn người vài lần, suy nghĩ cái gì? Hắn là biết nguyên do, bằng không cũng sẽ không phái tàu mạch đem nàng tiệt lại đây, liền hiền phi cửa cung chưa từng nhập. Nhưng hắn vẫn là mở miệng hỏi. Khương thuế miên chi má, nho nhỏ mà thở dài thanh, nghe ma ma nói thái hậu nương nương thưởng hiền phi một chén lớn nước đã bảo, liền chờ ta liền dùng đâu. Nàng thở ngắn than dài, bên cạnh tàu mạch rác ra vài phần ý vị tới, cười nói tiếp nói, cô nương thân thể ôm yếu, lại bị thương nguyên khí, không dùng được những cái đó lạnh léo cay độc chi vợ, hiền phi nương nương lại là không hiểu. Tao mạch thầm nghĩ, hiền phi nơi nào so được với bọn họ kim thượng dụng tâm. Thánh thượng vô luận thân ở gì hoàn cảnh, cũng tổng hội rút ra vừa phân tâm tư tới đặt ở trước mắt vị này chủ nhân trên người. Cũng không vì cái gì khác, cũng chỉ là bởi vì kia phó dương thân chén thuốc thôi. Bất quá này đó lại là không hảo nói thẳng, hắn cười cười cũng liền đi qua. Khương Thuế miên chấp trước mắt, chán đến chết mà hoảng chính mình bên hông có ước, lại thở dài một hơi. Nàng vốn đang cho rằng có thể nếm thượng một cái miệng nhỏ. Tiểu cô nương này chính nhớ thương kia cùng chính mình gặp thoáng qua băng. nay xương cung nhân đã lấy tới nàng quen dùng bút mực đặt thán thượng, một quyển lật qua non nửa bảng chữ mẫu nằm xoài trên nàng trước mặt. Thỏ con càng héo. Một chút liền chính mình nhớ thương cái gì đều đã quên. Nàng mí môi, mới vươn tay do dự mà so cái số. Hôm nay cái chỉ viết một tờ được không? Thả tay toàn thánh thượng. Tào mạch nhìn dám cùng thiên tử có kẻ mặc cả nhân nhi, cười. Nhớ trước đây tuyển tùy tùng thế cô nương đánh người, người nhưng thật ra tuyển tu Những cái đó thanh quý con cháu có có thể văn, có có thể võ, có có thể văn có thể võ, ra thế cũng đều không thấp, một hàng qua đi nhất thích hợp kéo bẻ kéo lũ đánh nhau. Duy nhất vấn đề là, cô nương là cái không yêu nhúc nhích tính tình, một đám tử tùy tùng không hề dùng võ nơi. Nhưng Sơn không tới theo ta, ta liền liền Sơn. Cũng không biết là ai mang đầu, bọn họ bắt đầu thay phiên đi Khương Phủ làm khách. Nhưng tới rồi Khương Phủ lúc sau, nên làm chút cái gì, liền biến thành bãi ở bọn họ trước mặt một khác nói năn đề. Chính mình có gì lấy đến ra tay đâu. Văn, võ. Bất quá này võ, ở một đám người cẩn thận cân nhắc hạ, bị nhất trí loại bỏ ra bọn họ suy xét trong phạm vi. Vậy chỉ còn lại có một cái. Chỉ là luận sách sử kinh nghĩa, lại có ai so đến quá mấy năm trước thi đỉnh thượng bị kim thượng điểm trạng nguyên khương đại công từ đâu. Hai bên liền như vậy ngươi tới ta đi đối thượng. Kết quả cuối cùng thánh thượng nghe nói việc này, thân thủ tiết hồ, liền luyện tự bảng chữ mâu đều là kim thượng ngự bút thân thư. Tào mạch đến nay đều quên không được tiểu cô nương lúc ấy kia khiếp sợ tiểu bộ dáng. Này nếu là thay đổi còn lại vài vị hoàng tử, mặc cho ai đều sợ là muốn cao hứng không biết nên như thế nào cho phải. Cũng liền khương cô nương một người, cầm bút viết viết còn có thể tại kim thượng trong lòng ngực ngủ qua đi, thật thật là cái tiểu khí chủ. Tào công công như vậy nghĩ, tầm mắt không tự dắt về phía minh hoàng bàn liếc qua đi. Đem tam trang ma thành hai trang thiếu nữ ỉ ở bên bàn, vỉ khuất ba ba mà viết. Mà đế vương ngồi ngay ngắn ở khoảng cách nàng chỉ một tay xa địa phương, bút son tiệm lạc. Có lẽ là đụng phải khó viết chỗ, thiếu nữ như nhíu mày, quen thuộc mà liền hướng bên cạnh lại gần qua đi, bị nàng quấy nhiễu người trên mặt không thấy mảy may phẫn nộ chi sắc, ngược lại là chợt lóe mà qua sung sướng. Tao mạch thấp liễu mi, khoe miệng ý cười lại rõ ràng thực, thẳng đến bị U Nguyên đế phất tay chiêu đến bên cạnh người, hắn mới vừa rồi thu liễm vải phần ý cười, cung kính mà đưa lô thai qua đi. U Nguyên đế hơi nghiêng đi thân, nhẹ giọng thì thầm: Đào mạch ngay xong, theo bản năng chiều cách đó không xa đang cùng bút lông sói dây rũa khương thuế miên kia liếc đi liếc mắt một cái, sau đó mới không lưng lui ra. Non nửa khắc chúng sau, một chén phiếm lạnh léo quả vải trình đi lên, phía trên còn mang theo một chút vệ nước. Là cẩn thận dùng nước giếng phái quá. Đặt ở tứ giác chỗ băng dần dần dùng, nhẹ nhẹ mát lạnh bạn tế phong lay động mà qua, dừng ở trang sách thượng, lật qua một tờ lại một tờ. Chờ tiểu cô nương lại ngẩn đầu khi, một viên lộ tốt quả vải liền như vậy đưa tới nàng bên môi. Lạnh léo nhiều nước thịt quả ở trong miệng nổ tung, cũng chưa thấy rõ ràng là cái gì liền ngao ôm một ngụm khương tuế miên tức khắc liền thanh tỉnh. Nào còn có ban đầu kia phó ủ rũ bộ ráng. Đế vương kia chỉ nắm bút son tay giờ phút này chính tùy ý từ trong chén cầm viên tân, đầu ngón tay hơi hơi vừa động bên ngoài quả sắc liền hoàn chỉnh mà rơi xuống, bên trong kia tầng màu trắng lá mỏng lại như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Thằng đến bị hấp dẫn mà đến tiểu cô nương há mồm cắn hạ, mới ở chạm được nàng ngôi kia một sắc chốc sắt vỡ Một quyền nửa khai tấu trương ở Úng Nguyên Đế trong tầm tay phóng, nhìn liền hắn tay ăn chính hoan tiểu cô nương, đế vương mặt mày gian nhiều thêm vài tia ôn hòa, chỉ là ở đem ánh mắt rời về tấu trương kia sát, hắn tầm mắt đông nhiên có như vậy một chốc tạm dừng. Nhưng bất quá dây lát, liền lại khôi phục như thường, phản phất cái gì cũng không từng phát sinh quá giống nhau. Liên tiếp uy năm viên, Úng Nguyên Đế mới cho hầu ở đảng kia nội thị phân đi liếc mắt một cái, tào mạch liếm mi, ngựa quen đường cũng mà đem chén từ Khương thuế miên hàm chứa ngọt thanh quả vài thịt, hàng hồ nói, nợ, lại đến một viên. Tất nhiên là đã không có. Ước khăn tử thon dài xương ngón tay thượng lau quá, ung nguyên đế nhìn view không thỏa mãn nhân nhi, làm như thuận miệng nhắc tới hỏi câu, Khương khanh thượng chết nói muốn về quê tế tổ, tuổi tuổi cũng muốn cùng đi sao. Tiểu cô nương lực chú ý bị hắn dễ như chở bàn tay mảnh đất chật đi, ngoan ngoan gật đầu. Cả nhà đều đi, nàng đương nhiên muốn cùng phụ huynh cùng nhau. Trương thái ý nghĩa nói ta thân mình dưỡng đến cực hảo, cực hảo. Ngồi xe ngựa chẳng sợ đường xa chút cũng không ngại. Cực hào hai chữ bị Khương Tuế Miên cắn đến thật là rõ ràng, liền kém không đem không cần lại uống rược này mấy tự khắc vào trên mặt. Úng Nguyên đế ánh mắt tám ám, lại là không có lại mở miệng. Chương 43 ngoài ý muốn. Lần này đệ đi lên sổ con vẫn chưa làm Khương Hoài chờ lâu lắm. Lúc trước cố kỵ tiểu cô nương thân mình, bọn họ đã mấy năm chưa từng ra qua kinh. Chờ mọi người đem đỉnh đầu sự vụ nhất nhất chuẩn bị hảo, liền tới rồi có thể khởi hành phản hương hết sức. Về quê đường xa, vô luận lại như thế nào lên đường đi xuống tới cũng cần vài ngày quan cảnh. Khương phủ quang liền hành trang đều thu thập vài chiếc xe ngựa, bất quá nơi này đầu phần lớn đổ vật đều là vì ngu thư trong lòng ngược tiểu cô nương bị hạ. Nhưng này cự cửa thành còn có mấy giảm đâu, lại là ra ngoài ý muốn. Châm đã, châm đã. Khang cả giọng tiếng hô từ đoàn xe phía sau chuyển đến, lắng nghe lên còn có chút khác quen thuộc. Thượng thư đại nhân sốc lên màn xe một góc, nhìn người tới gương mặt kia, có chút ngạc nhiên, Trương đại phu thiếu chút nữa không đem xương cốt đều cấp điên tan thành từng mảnh đại phu gian nan mà thở ra mấy hơi thở, run run chân bị người từ trên ngựa nâng lên xuống dưới, không đợi Khương Hoài hỏi thượng vài câu đâu, hắn liền đỡ kia xe ngửa càng xe, biết quăng nói, sai, sai rồi, là Lao Phu nhớ lầm. Không hiểu ra sao Khương thượng thư, chỉ thấy hắn trong phủ vị này không biết lai lịch, lại y lý thuật tinh diệu phủ y lý hề cụ vài tiếng, trước mắt hối hận. Cô nương kết luận mạch chứng lão Phu đem qua lật xem y lý thư mới biết là ta vô ý đem này cùng một khắc mạch tượng lộng lăn lộn đi, nhìn như cường kiện vô ngu, kỳ thật là phù hư dầu dễm, thiết không thể tàu xe mệt nhọc a. Hắn vừa dứt lời, giống như là thể lực chống đỡ hết nổi giống nhau, sau này một ngưỡng, suýt nữa trực tiếp đổ mà, cũng may bị Khương Hoài theo bản năng rũi tay kéo lại. Phía sau trong xe ngựa, ngủ đến mơ mơ màng, màng màng tiểu cô nương nghe tiếng ló đầu ra, vừa lúc cùng nhà mình tra đầu tới ánh mắt đúng rồi vừa vặn. Biết được nhân nhi sợ nhiệt, Khương gia xuất phát đến cố tình sống chút Ánh nắng hơi nghiêng, đúng là mặt trời mọc thời gian, quang ảnh ở nơi xa cỏ cây thượng vượng khai, phẳng phất có ánh mặt trời ở bên trong đắng nhiễm. Thiếu nữ cảm thụ được bên má nhẹ nhẹ gió lạnh, lộ ra cái mềm mụn cười tới. Tuổi tuổi không biết sao, Khương thượng thư đột nhiên trong lòng một ngạnh, đáy lòng nột mà trào ra loại bông ra tay xúc động. Sổ con đã đến thai thiên tử, đó là vô pháp lại sửa lại. Nhưng lúc này mặc cho ai đều không biết, này cười rơi vào người khác đáy mắt. Ta hai mắt, giống như ra chút vấn đề Nơi đó chính là thực sự có vị cô nương. Trên tựu lâu, một người ngơ ngẩn hỏi ra tiếng, liên thủ chung quạt sếp đều đã quên múa may, vẫn duy trì một cái hơi hiện cố sức tư thế. Hắn bên người bạn bè nghe tiếng thăm quá mức, chỗ nào, đều ta coi. Cũng không cần đối phương đáp, một mặt xu sắc liền như vậy thẳng tắp xâm nhập hắn mi mắt, cả kinh người hảo sau một lúc lâu nói không ra lời. Nhìn, lệ cạch, trong tay hắn cây quạt nện ở trên mặt đất. Tha thức yêu kiều 13 dư, đầu khấu đầu cảnh 2 tháng sơ. Ngày sát mấy ngày liền, lại tước không yếu người nọ nửa phần sáng giỏi, thậm chí liền nàng phát thượng hoa lê bảo châm đều thành làm nền, chỉ có kia phương mặt nghiêng tế như chi ngọc, chẳng sợ chỉ khuy đến một góc cũng sẽ không khỏi bị rút ra hồn. Đó là cái mỹ nhân. Non nửa khắc sau, một con khoái mã từ Khương gia đoàn xe bay nhanh mà ra, lập tức chạy về phía trong kinh tiếng tâm vang dội nhất mấy nhà y hề quán. Lại khi trở về, Khương nhị công tử phía sau không duyên cớ lại nhiều ra một chiếc xe ngựa tới. Nhưng này một con ngựa xe người dường như sinh ra cùng há mồm, nói ra kết luận đều đại kém không kém, lại duy độc không phải Khương gia người muốn nghe cái kia. Thanh Đường cầm cây quạt nhẹ nhàng quạt, thường thường liền nhìn liếc mắt một cái đang ở nghỉ ngơi thiếu nữ, sắc mặt có chút phát sầu. Như thế nào lại đột nhiên chi gian nháo thành như vậy đâu? Nhưng hiện giờ nên đến dùng dược canh giờ, chỉ chứa nàng một cái này, nhưng như thế nào hảo? Nàng từ trước đến nay là không lay chuyển được cô nương. Nhớ tới không lâu trước đây Khương phu nhân dặn dò mấy trăm lần thanh đường trên mặt buồn dầu liền càng sâu. Đang ở nàng tư thầm muốn hay không đem người kêu khởi khi, bên ngoài lại đột nhiên vang lên độc đốc khấu đánh thanh. Tiểu nha hoàng ngây người, theo bản năng cầm lấy bên cạnh trường kiếm, lúc này mới thử thăm dò đem trên xe ngựa mỏng manh sốc lên một chút. Đại thấy rõ đối phương bộ dáng sau, lại là kinh ngạc, chỉ, chỉ huy sứ lại nhân. Người tới chiều nàng gật gật đầu, hơi một kẹp bụng ngựa lại đi phía trước được rồi vài bước, vẫn duy trì cùng nàng tệ bình vị trí, lúc này mới đem trong tay hộp đồ ăn đưa qua. Nhẹ giọng nói. Phiền toái thanh đường cô nương. Bên trong dược là ô tốt, chờ khương cô nương dùng phiền ngươi nói cho ta một tiếng, ti chức hảo hướng kim thượng phục mệnh. Tiểu nha hoàn có chút ngốc, thanh thượng như thế nào biết được cô nương hồi phủ. Còn cô ý sai người tặng đồ vật tới. Nàng ngơ ngác mở ra hộp gỗ nhìn lên, bên trong phóng chén rượu nếp than bánh trôi, một cái đĩa hoa quế vịt, mà phía dưới nhất vững chắc đó là kia một tiểu trản nước thuốc, bên cạnh còn bãi mấy viên mật hành khô. Cô nương. Ở khẩu cửa sổ khi liền Tỉnh Khương Tuế Miên chấp chớp mắt, suy tư tiếp tục giả bộ ngủ khả năng tính. Có thể tưởng tượng tưởng vẫn là thỏa hiệp. Vạn Nhất Kim Thượng lại phái người tới bắt được nàng liền không hảo. Trong xe còn bị tam buồn hậu băng, mặc dù dùng đồ vật cũng không tính quá nhiệt. Rượu nếp than thơ ngọt, thịt vị khẩn thật tinh tế, Khương Tuế Miên chỉ chốc lát sau liền dùng non nửa, chờ đến cuối cùng, nàng mới bưng lên nước thuốc nhắm hai mắt uống một hơi cạn sạch, thật muốn biến thành ấm sắt thuốc. Đem điều trị chén thuốc gian nan nuốt xuống sau, Khương Tuế Miên đem hành khâu một phen nhét vào trong miệng, nhỏ giọng toái toái niệm chứ. Bất quá đương Chỉ Huy sứ đến tin phải rời khỏi khi, nàng kêu Thanh Đường đem ngu thư cho nàng bị hạ điểm tâm hộp đem ra, tràn đầy một hộp đã không 2/3. Nàng nhìn phía ngoài cửa sổ, Tiêu Thanh nói, "Này mấy thứ ta đều thực thích, phân cho thánh thượng nếm thử." Chỉ Huy sứ vươn đi tay bất kỳ nhiên đốn nháy mắt, lúc này mới vững vàng đem này tiếp nhận, đúng vậy. Bất quá cầm điểm tâm hộp người vẫn chưa trực tiếp rời đi, mà là đuổi tới xe ngựa trước cầm lấy bên hông lệnh bài chiều phụ trách lái xe gã sai vật quơ quơ. Nguyên bản sử hướng khương phủ xe ngựa lặng yên không một tiếng động mà sửa lại nói. Cô, cô nương tiểu nha hoàn hậu chi hậu rắc mà đã nhận ra một chút không thích hợp địa phương. Bị nàng gọi người nhấp nhấp môi, lười biếng mà trở mình tử, không sao. Bất quá là thánh thượng cảm thấy nàng còn không có hảo toàn thôi. Không tuân lời dặn của bác sĩ gì đó, cũng không phải đầu một hồi. Nàng trước mắt là thật sự có thể hầm cho hắn làm canh. Trong cung Đông sườn Hồ hoa sen bên, một lưu cây đào khai đến chính thịnh. Khương Thuế Miên dẫm lên thưa thớt bóng cây, nửa đóa hồng nhạt đào hoa rừng ở nàng phát thượng, đẹp đến phảng phất như là cố ý châm đi lên giống nhau. Một nén nhang trước, tiểu cô nương bị Dưỡng Tâm Điện chạy dài phập phòng thỉnh an thanh xảo lên. Phát hiện chính mình vô thanh vô tức liền vào cung thiếu nữ cũng không nhiều ít ngoài ý muốn cảm xúc, chỉ là lánh Tiểu Nha hoàn trộm đạo liền từ cửa hông ra Dưỡng Tâm Điện. Thanh đường rừng ở nàng phía sau nửa bước, thấp thanh, như có chút bất an cô nương liền như vậy đi rồi, kim thượng kia. Tốt xấu cũng muốn chờ cung nhân thông bẩm một tiếng mới hảo. Đối mặt lại nhảy bên người nhà hoàn, Khương Thuế Miên bước chân một đốn, vươn chính mình trắng non thủ đoạn ở người trước mặt quơ quơ, người cô nương đã nhiều ngày đều không có luyện tự, nếu là liền như vậy bị bắt được, thánh thượng lại muốn ấn ta viết. Vẫn là trước trốn một chốn cho thỏa đáng. Nàng Nguyên còn nghĩ trở ra kinh, thiếu hạ nợ tự nhiên xóa bỏ toàn bộ, ai thành tưởng không đi thành đâu. Nhưng là... Thanh đường nhớ rõ phía trước các nàng cô nương cũng từng lười biến quá, không, là vô ý quên đi tập viết tiếp, thánh thượng nhưng một chữ cũng chưa nói đi, còn phân phó ngự thiện phòng làm cô nương thích ăn kim chiên xích cẩm Không có nhưng là, khương thuế miên kiểu Kiều mà huy hiếp nói. Thanh đường ngươi nếu là lại quên, ta liền kêu ngươi bản thân hồi dưỡng tâm điện. Tiểu nha hoàn thân mình run lên, vội vàng che lại miệng mình, tiếc khí. Tiểu cô nương vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục hướng rừng đảo chỗ sâu trong đi tới, vừa đi, một bên lầm nói nhiều như vậy thủ, như thế nào liền tìm không thấy một viên quả tử. Không biết là tiểu cô nương nguyện niệm quá sâu, vẫn là vận khí thực sự không tồi, đầy trời đào hoa trung đảo thật kêu nàng tìm đến một cây kết quả tử. Kia cây cây đào so với còn lại muốn lùn thượng chút, bộ dáng cũng không giống chung quanh nở hoa như vậy đẹp, nhưng tùng tùng phiến lá hạ che quả đào lại tiên minh có thể thấy được. Các điều chừng tiểu cô nương hai cái nắm tay như vậy đại không nói, ngoại ra màng phấn, nhọn nhọn chỗ hồng ý càng sâu, nhìn liền thảo hỉ. Khương thuế Miên liếm liếm môi, Trờm mông mà nhìn về phía chính mình Tiểu Nha hoàn, "Thanh Đường, ngươi sẽ leo cây sao?" Bị ký thác kỳ vọng cao Thanh Đường, "Nô tỳ thử xem." 15 phút sau, Khương Thuế Miên đẻ lại muốn lại một lần nếm thử Tiểu Nha Hoãn, chậm mặc mà vòng đến cảnh khô thấp nhất chỗ, nhón mũi chân thử hạ. Trên cổ tay lục lạc bị hoàng đến vang lên vang, thiếu nữ nhìn đỉnh đầu cách xa nhau giống như lệch trời quả đảo, chậm rãi nhếch môi. "Nai đào lớn như vậy, khẳng định sẽ không quá ngọt." Thanh Đường nghe vậy sừng sốt mấy mắt. Sau đó đón nhà mình cô nương ánh mắt, cười khẽ thanh. Lần này tiểu nha hoàn là thật sửng suốt, suốt ruột biện giải nói, cô nương ta không có. Nàng sao có thể chê cười cô nương đâu. Khương Thuế Miên không ứng, chỉ quay đầu đi hướng tả phía sau nhìn qua đi, dưới tảng cây người thấy nàng xem ra, tự nhiên mà chấp tay, tiểu sinh tú kỳ, vô ý thất nghi, mong rằng cô nương thứ lỗi. Hắn siêu ý gì nhan sắc cực kỳ tố nhã, lại là có chút to rộng, có vẻ thân hình phá lệ mà thòn gầy đơn bạc. Nhất cử nhất động lại toàn hợp quy nghi, gọi người nhất không nổi nhiều ít phòng bị tâm tư. Theo bản năng đi phía trước thấu thanh đường đều không tự rắc lòng căng chặt vai lưng. Khương Thuế Miên chỉ là nhìn người liếc mắt một cái liền rời đi ánh mắt. Quản hắn tên họ là gì đâu. Bị bỏ qua người cũng không giận, giấu tay háo ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi mở miệng, cô nương tưởng trích quả đảo. Người có biện pháp. Lần này ngừng ở trên người hắn tầm mắt trở nên lâu rồi chút. Người tới gật đầu, lại nghiêng người chiều phía sau tùy tùng thấp giọng dặn dò vài câu Gã sai vật thực mau biến mất ở rừng đảo càng sâu chỗ, Túc Kỳ một lần nữa chính quá thân, khỏe miệng ngậm cười, này thụ lớn lên ở trong cung, kết quả đảo cũng không có người giám động, lúc này mới phá lệ lớn chút, cùng hương vị. Lại là không có chút nào quan hệ. Khương Thuế Miên có lệ địa điểm điểm đầu, chờ ta gặm thượng một ngụm tự nhiên sẽ biết. Nếu không ngọt không ngọt đối nàng lại có gì phân biệt. Nam tử tựa hồ kêu thiếu nữ trắng ra lời nói nói được cứng lại, bất đắc dĩ mà cười cười liền an tĩnh liễm mi, không hề đáp lời nói không bao lâu gã sai v xa xa khiêng thứ gì chạy tới kia sự vật nguyên bản không tính là đại từng đạo màu nâu nâuộc văn phân bố này thượng lại nhìn lên khi lại như bị chấn động rất xuống khai cầm bố ngộng và lỗ mộng tương hợp vương vàng mà đáp ở trên thân cây này một thang độ cao đã là đủ để cung người đang đến cây đảo cao nhất chỗ Khương thuế miên Hương thiếu niên phương hướng nhìn lại người nọ chiều nàng đạm đạm cười bất quá là nhàn khi làm một ít ngoọn ý đang không được mặt bản người tay thực xảo tiểu cô nương lá đầu thành thật nói Đối phương ý cười càng sâu, chỉ là mặt mày gian tổng lộ ra một chút suy yếu cảm, thoáng tán gâu hai câu sau, hắn đứng ở một thang bên, làm như tùy ý nhắc tới. Cô nương cần phải chính mình thử xem. Khương Thuế Miên nhìn kia cây thang hai mắt, phản phất là biết nàng ở băn khoăn cái gì, nam tử dùng tay hướng cây thang đáy đẩy đi, một thang lại lù lù bất động. Khương Thuế Miên hàng mi dài khẽ nhúc đích, ngay sau đó xách lên làn váy liền giống đi lên, duy độc thanh đường đột nhiên hít hà một hơi, bị nhân nhi đột nhiên hành động cả kinh quá sức. Nô tỷ tới liền hảo, cô nương mau xuống dưới. Này thụ như vậy cao, vạn nhất ngã. Tiểu nha hoàn ở phía dưới suốt ruột thương hỏa, rồi lại sợ kinh thiếu nữ, đừng nói thượng thủ kéo, liền nói chuyện thanh âm cũng không dám quá lớn, chỉ có thể mắt nhìn nhà mình chủ tử đi bước một hướng lên trên đi tới, chỉnh trái tim đều nhắc tới cổ họng, cô nương. Bị chủ tớ hai lược ở một bên thiếu niên công tử cười khẽ thanh, dối tay đẻ lại một thang một bên. Thanh đường hiện tại xem hắn ánh mắt đều không đúng rồi. Nhưng cũng chỉ có thể khẽ cắn ngôi, đi theo người đồng loạt đè lại cây thang bên kia. Còn không đợi nàng động thủ, một cái thủy nhuận nhuận đại quả đào liền lập tức tạp tới rồi nàng trong lòng ngực. Tiểu Nha Hoàng Ngơ ngẩn mà ngẩng đầu, thiếu nữ dính hoa làn váy dấu ở tầng tầng hoa diệp gian, bên má hơi phấn, mặt mày mỉm cười. Nàng trong tầm tay mật đào thiếu một góc, thanh đường phản phất ngửi được đào thịt ngọt ý. Nhưng nhụy đào hoa yêu yêu đều không bằng nãy cười tới làm người động tâm. Nàng cô nương sinh thật đúng là đẹp a. Cùng cái mắt Mộc thang hạ nam tử ánh mắt thám ám ám, hắn đầu ngón tay không dấu vết về phía hạ di nửa tốc, treo ở hai đoạn mộc thang gian liên tiếp chỗ. Túc Kỳ nhìn trên ngọn cây nhân nhi, huyền mà chưa động ngón tay run rẩy hai hạ, xoa ẩn ở hoa văn hạ tiểu nhô lên. Chương 44 Tam điện hạ. Dưỡng tâm điện nội, nửa người cao tấu trương một chút xuống phía dưới tiêu ma. Tiểu thai dám không lưng tiến điện, lại không khéo đụng phải đại thần bẩm sự, hắn buồn rộn dập bước chân bị bắt một đốn, biểu tình nhìn tựa hồ có chút hoang loạn. Hầu ở đế sườn tào mạch nhìn liếc mắt một cái người chống rộng phía sau, không tự giác nhăn lại mi. Hắn nhỏ giọng đi phía trước đi lên bài bước, tránh đi đại thần đem người nằm đến ra ngoài, để thấp thanh hỏi, làm sao vậy, hoang mang rối loạn, cô nương đâu. Tiểu nội thị khổ khuôn mặt, sư phụ, cô nương, cô nương không thấy. Hắn rung thanh, đem thám thính tới sự một năm một người run lên cái sạch sẽ. tào mạch nghe xong, sắc mặt có như vậy một cái chấp mắt mất tự nhiên, cô nương tử cửa không đi rồi. Tiểu nội thị hoảng loạn đầu Sư phụ, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Ta biết được. Hai người này một trí hoãn, bên trong thần tử vừa vặn thỉnh xong an ra tới, Tào Mạch cười sườn nghiêng người, theo sau lại đuổi đi tiểu nội thị, người đi xuống bãi. Dứt lời, hắn ở tiểu thai dám vẻ mặt sống sót sau hai nạn may mắn chung vòng qua bình phong, bám vào đế vương bên thai đem những lời này đó cẩn thận thuật lại biến, đó là một chữ đều không có kém. Đãi lời nói đến nhất mạng, Tào Mạch dùng dư quang liếc mắt ung nguyên đế biểu tình, cười nói nô tài cảm thấy Cô nương có lẽ là ngủ đến không thú vị chút. ân Úng Nguyên Đế bút son chưa đỉnh, lời nói gian lại thêm chút khó có thể phát hiện ôn hòa. Tao mạch khỏe miệng tươi cười càng sâu, hắn mại mực, nhân cơ hội hỏi, kia cô nương kia. Úng Nguyên Đế, từ nàng chơi. Đại thái giám minh bạch, không hề liền cái này để tài nhiều lời, trong đầu đã bắt đầu ở suy xét dưỡng tâm điện bố trí chút cái gì, ngoài miệng lại để một khác sự kiện, ngự thiện phòng kia đã bị hảo điểm tâm. Tự lần đó địa chấn sau Đại ung thủy úng nạn hạn hán không ngừng, thẳng đến năm trước vào đông mới vừa rồi khó khăn lắm bình ổn, kia sổ con đều là đôi đến so núi cao. Nếu đế vương còn tựa từ trước như vậy không tư ẩm thực, toàn dựa vào nội lực cùng chén thuốc treo, tào mạch cảm thấy liền tính chính mình đem đầu buộc ở đai lương thượng cũng là trăm triệu không đủ. Bất quá cũng may nhiều như vậy nhật tử xuống dưới, vị này đại thai giám ở truyền thiện phương diện thượng sớm đã có tâm đắc, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng chỉ huy sứ mang đến nửa hộp điểm tâm lại là cô nương riêng cho ngài lưu n Hướng chi tàu xe mệt nhọc, cô nương sợ là sẽ đói. Ung Nguyên Đế phê tấu trương tay một đốn, mang lên bãi, chờ thêm nửa canh giờ, lại sai người tiếp nàng trở về. Tao mạch trên mặt vui vẻ, vội ứng câu đúng vậy, xoay người liền tống cổ người đi đem về điểm này tâm hộp cầm lại đây, lại phân phó thiện phòng cẩn thận nhiều bị mấy thứ tiểu cô nương thích ăn đồ ăn. Chơi như vậy một trận, cũng nên đói bụng. Non nửa canh giờ qua đi, lò thượng đường lê hầm đến mềm mại ngọt du, toàn bộ dưỡng tâm điện đều thấm cổ quả lê thanh hương khí. Tiểu thai dám biểu tình chua sót, trước ngực phình phình, giống như ôm chút cái gì, tiến điện liền run chân quỳ xuống. bẩm thánh thượng, nô tải, nô tải không tìm thấy cô nương. Khương, Khương Phủ còn chuyển giao thiệp tới. Trong điện không khí càng thêm an tĩnh, tàu mạch định rồi định, thấp giọng lầm bẩm, nhưng thật ra kỳ, hiện nay ngày chính đại, cô nương hẳn là đi không xa mới là Úng Nguyên đế ánh mắt khẽ nâng, cũng nhìn qua đi. Nội thị khấu trên mặt đất, trước người thiệp rơi rụng đầy đất Đầu tiên là dùng phất trần gõ hạ hai lần cũng chưa đem người mang đến tiểu thái giám, gián dạy hai câu, sau đó mới nhặt lên mấy chương mời gián quét mắt. Này nhìn lên, hắn nhưng thật ra vui vẻ. An Viễn Hầu Trần gia, bá tước phủ tạ ra tảo mạch quay lại đế sườn, miệng lưỡi nhẹ nhàng tùy ý, tựa vui đùa giống nhau nói, "Khương phu nhân ẩn giấu cô nương lâu như vậy, trung quy là không tăng được." Ung Nguyên đế liếc hướng hắn, "Tào công công ôm thiệp, thấp giọng giải thích nói, những người này ra trong phủ đều có vừa độ tuổi công tử" cũng không biết cô nương là khi nào hiển lộ trước mặt người khác, ý của tuy ông không phải ở rượu bãi. Lúc trước bởi vì lâm huyền một chuyện, ngu thị lại không dám dễ dàng dẫn người ra phủ, tiểu cô nương lại là cái không yêu dịch hoa lúc trước nhưng không phải tàng đến hảo hảo. Tào mạch đem trong tay cỏ qua thiệp mời đệ thượng, cười thở dài, nếu kêu khương phu nhân biết được việc này, trong lòng không nói được còn tùng thượng hai phần, đại lúc sau tìm thần cũng không đến mức sức đầu mẹ chán. Một mặt màu son mặc điểm đốn ở dân sơ thượng, tu nguyên đế sắc mặt chưa biến Nhưng mặt mày sớm mất phía trước ôn hòa, nàng có từng cần suy xét này đó. Ấn. Tiểu cô nương cần phải cập kê, Khương Phu Nhân không nên suy xét này đó sao. Hắn nhìn hiền phi nương nương cũng đang chờ này cha đâu, bất quá kim thượng tựa hồ không nghĩ thành toàn hôn sự này thôi. Úng Nguyên Đế dùng tuy là câu nghi vấn, nhưng nói ra khi lại là trần thuật miệng lưỡi, còn ẩn ẩn mang theo vài phần không mò. Tào công công đến bên miệng nói bông chốc một ngừng, đột nhiên cũng không dám nói cái gì đó. Đế vương thần sắc nhạt nhạt nhìn không ra cái gì cảm xúc, chỉ là tùy tay lấy ra cuối cùng một quyển tấu trương, kim tôn ngọc quý ngón tay nhẹ giật giật, dưỡng tâm điện ngoại gống dưng vang quá một tiếng ương đề. Mà kia Xương Khương thuế Miên chính đạp lên một thang đỉnh. Miệng nàng hàm chứa khối thuộc hồng đào thịt, trước người còn ôm mấy cái phấn trung thấu hồng đại đào, da mỏng đến tựa hồ đều có thể gọi người nhìn đến bên trong no đủ nhiều nước thịt quả. Túc Kỳ đầu ngón tay khẽ run, cuối cùng vẫn là chưa từng động thủ. Đại thật sự là ôm không được, thiếu nữ lại nhìn mắt quanh thân đầy áp quả đào. Sau đó chậm gì gì mà đi xuống dịch một cách. Thanh đường vội không ngừng mà rỗi tay đi đỡ, Túc Kỳ cũng là vương tay, lại là đưa ra đi cái sọ tre. Là gã sai vật vừa mới cùng bối tới. Tiểu cô nương động tác dừng một chút, giống như thanh tuyển mắt đẹp thẳng lăng lăng chiều Túc Kỳ nhìn qua đi, một bộ ngươi không nói sớm khiển trách tiểu bộ dáng. Túc Kỳ thấy thế, cười. Cô nương còn tiếp tục trích sao. Mật đào một đám bị bỏ vào sọ trung, miễn cưỡng điền cái đế, đảo mạc danh có vẻ có vải phần trống vắng Khương Thuế Miên bị nhà hoàn đỡ, đầu tiên là trên mặt đất qua lại dâm dẫm theo sau mới lắp đầu, cho hắn đáp lại, lần sau bãi. Quái nhiệt đâu? Nói xong, nàng từ nhân thủ chung tiếp nhận sọt che, nửa khác không ngừng xoay người liền đi, còn không chờ nàng đi ra vài bước, đã kêu túc kỳ cấp gọi lại, cô nương từ từ. Lúc này thanh đường chính vội vàng cấp thiếu nữ leo đi chóp mũi mồ hôi, Khương Thuế Miên hơi hơi sửng sốt, nghiêng đi thân đi, la khăn cỏ qua mặt nàng sườn, ngắn ngủi mà mơ hồ mắt Đám người nhi một lần nữa xem cái rõ ràng, đối phương đã đi đến chính mình phụ cận, nàng nhăn lại mi. Túc Kỳ tựa hồ chưa từng nhìn thấy thiếu nữ trong mắt kháng cự, hai người gian khoảng cách lần nữa ngăn lại, ngay sau đó càng là vương tay, dường như muốn dắt lấy cái gì. Đương nhiên, hắn cuối cùng rơi vào khoảng không. Cô nương nhìn chợt ly chính mình vài bước xa Khương Thuế Miên, Túc Kỳ cười đến rất là bất đắc dĩ. Hắn rơi lên cánh tay, nhắm ngay mu bàn tay ý bảo hạ, tay. Khương Thuế Miên du mắt nhìn lại. Lúc này mới phát giác chính mình tay không biết khi nào có đỏ, còn có chút nhỏ vụn vết đỏ, ra tựa hồ thấm huyết. Hẳn là trích quả đào khi bị nhánh cây cấp câu. Nàng còn không có cái gì phản ứng, bị túc kỳ vạch trần tiểu nha hoàn lại kinh hô phủng ở thiếu nữ tay, đau lòng đến ngũ quan đều nhăn ở cùng nhau, sau đó sốt ruột hoảng hốt mà ở trên người sờ soạn khởi thuốc trị thương tới. Nhưng này một hồi tìm lại là sờ soạn cái không. Tiểu nhà hoàn run rảy chống rông cổ tay áo, gấp đến độ mau khóc thành tiếng, nô tỉ không mang thuốc mỡ Ngươi tùy thân mang thuốc mỡ làm cái gì, là còn chê ngươi cô nương trên người dược vị không đủ trọng sao. Xem nàng chân tay luôn cuốn bộ dáng, khương tuế miên thở dài. Thanh đường, cái này kêu người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta thương nhiều trọng đâu. Nàng bất quá chính là cọ phá điểm ra. Tiểu cô nương cũng không như thế nào để ý, nàng vốn chính là một chạm vào liền hồng thể chất, da thịt so thường nhân phá lệ nhược chút, bởi vậy chỉ là trên mặt nhìn dọa người thôi, kỳ thật đều không thế nào đau Bất quá thanh đường hiển nhiên không phải như vậy tưởng. Nàng nhìn chầm chầm phản phất muốn chảy ra huyết miệng vết thương, như lâm đại địch. Túc kỳ đó là lúc này khai khẩu. Tiểu sinh chỗ ở ly này không xa, thuốc trị thương cũng bị có một vài, cô nương không ngại đi kia nghỉ ngơi một nghỉ, hảo xử lý hạ thương thế. Hán tử tay háo gian lấy ra phương sạch sẽ khăn, têu nha hoàn trước thay người chất thượng. Khương Thuế Miên nhìn mắt chính mình còn không có ngón nút phẩm chất vết máu, thật sâu cảm thấy đối phương đối thương thế này hai chữ có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Nhưng không để bụng tiểu cô nương trung quy là không bẻ quá nhà mình nha hoàn, gật đầu ứng hạ. Túc Kỳ cũng không khuyết đại, các nàng dọc theo rừng đào đi rồi bất quá vài trăm thước, viết có huyền đều các ba chữ tấm biển liền thình lình xuất hiện ở trước mắt. Khương Thuế Miên ngồi ở phòng trong duy nhất một phen ghế trên, chung quanh hết thẻ cảnh trí vật trang trí thu hết đáy mắt. Hoặc là nói trong phòng này vốn là không có gì bài trí, trừ bỏ đơn giản bàn ghế, những cái đó Kim Ngọc Linh Tinh cung người ngắm cảnh tiểu ngoạn ý là một cái đều không có. Chỉ trên bàn phóng một đoạn tựa hồ là điều khắc đến non nửa đầu gỗ. Mấy viên góc chết chỗ xám xịt, có lẽ là lâu chưa bị trà lâu quá, tích thật dậy một tầng hôi. Khương Thuế miên nhìn, trong đầu đột nhiên trồi lên cái không liên quan ý niệm. Nay phòng tựa hồ, phá lệ phá, cùng hoàng cung có chút không đáp đâu. Không đợi nàng nghĩ ra đáp án, tiểu cô nương liền không khỏi nhẹ tê một tiếng, mày cũng không tự giác nhăn lại. Nha Hoàn nắm chặt kim sang dược tay run lên, bình khẩu chỗ chấn động rất xuống ra càng nhiều màu trắng bột phấn, cô nương Nàng một bên hàm chứa nước mắt, một bên thật cẩn thận mà mạt khai thuốc bột, thiếu nữ cắn môi lực độ càng thâm. Thật vất vả thượng đến không sai biệt lắm, thanh đường bối thượng sớm đã thấm ướt một mảnh. Khương Thuế Miên hoan xá, đứng vậy, hướng phía trước hành lễ, đà tạ. Túc Kỳ cười cười, chỉ là này cười nhiều chút chua sót tư vị. Này giờ không coi là cái gì thứ tốt, ngược lại sợ là kêu ngươi ăn chút đau khổ, Túc Kỳ không đảm đương nổi cô nương một câu tạ. Hắn luôn ngứ hoảng có xin lỗi, Khương Tuế Miên cau mày, vừa định muốn nói chút cái gì Cửa liền xông vào một người Là cái tiểu thai giám Trong lòng ngực hắn ôm cái trong chân hộp đồ ăn Một bên khóc một bên mắng Điện hạ, bọn họ nói dược liệu không đủ Không chịu cho ngải khai điều trị thân mình dược Cung này đều non nửa tháng Cứ một, cầm mồm Điện hạ tiểu thai giám cả kinh Hậu chi hậu rắc phát hiện trong phòng nhiều hai người Khột khịt nhắm lại miệng Nhưng mặc dù như vậy Đối phương nên nghe không nên nghe cũng đều nghe xong Khương Thuế Miên nhìn về phía hắn Tam điện hạ Như vậy tuổi hoàng tử, trừ bỏ Tiêu Kỳ liền chỉ còn hai cái đầu, Vinh phi trong cung nhưng không như vậy phá. Túc Kỳ cũng chính là Tam điện hạ Tiêu Tổ gật đầu, câu ra cái miên cứng cười, Túc Kỳ bất quá dùng tên giả, cô nương nhưng cứ gọi ta Tiêu Tổ. Tiểu thai giám hổ, khu lung tung ngôn nữ, Tiêu cô nương chê cười. Hắn nói, đặt tên cử mục tiểu nội thị lạnh, căm giận lẩm bẩm nói, rõ ràng chính là nhị hoàng tử chơi xấu. Tiêu Tổ một ánh mắt lại đây, hắn liền lại cấm thanh. Khương Tuế miên chớp chớp mắt, Như suy tư gì? Như thế một phen, ngốc tử đều có thể nhìn ra tới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiểu nha hoàng đi theo thiếu nữ bên cạnh người, cũng không khỏi chiều tiêu tổ phương hướng nhìn lại liếc mắt một cái, lại là hoàn toàn không căm thù hắn. Thậm chí còn sinh ra chút đồng tình. Nhiều ít là cái hoàng tử đâu, như thế nào bị khi dễ thành như vậy. Yếu thế tổng dễ dàng khiến cho nhân tâm đế thương hại, đặc biệt là đối phương tiến thối thích đáng, cử chỉ hợp nghi khi, liền càng là như thế. Mưu bàn tay thượng đau ý tiệm hoán. Khương Thuế Miên đi phía trước đi rồi một bước, hôm nay đã tạ Tam Điện Hạ, ngày sau. Tiêu tổ bình tĩnh nhìn nàng. tiểu cô nương nhấp môi, mì mắt con cong. Ngày sau Điện Hạ điều trị thân mình dược, ta còn đủ. Một ngày hai phục, Vĩnh không ngừng nghỉ cái loại này. Tam Hoàng tử mặt bộ biểu tình có như vậy một cái chớp mắt mất tự nhiên, nhưng thực mau, hắn liền suy yếu cười, kia liền cảm tạ cô nương. Khương Thuế Miên, không sao, không sao.